chương một trăm tám mươi lăm vẫn bỏ qua tô du có thể hay không để cho ta sử dụng một cái loại lưu vân cung tiến này phan đại ca đột nhiên đ ề ra yêu cầu của mình tô du gật đầu một cái không chút do dự nói điểm này là không có vấn đề phan đại ca xin mời nhưng là lưu vân cung tiến bị phan đại ca nắm trong tay về sau hắn vô luận như thế nào sử dụng khí lực đều không cách nào dương cung bắn tên đúng vào lúc này còn có mấy tên thôn dân đang nhìn bộ dáng đeo xấu của hắn cái này khiến hắn lộ ra rất lúng túng hắn đột nhiên cây cung tên hung hăng ném xuống đất phan đại ca ngươi làm sao có nặng lắm không người nói chuyện chính là tô du bộ dáng của hắn rất bình thường cũng không có xem thường ý của phản đại ca phản đại ca sau khi nghe những lời này hắn liền bắt đầu suy nghĩ lung tung hắn vốn là muốn cùng tô du lý luận một phen nhưng là suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là bỏ qua rồi chẳng được bao lâu hắn liền rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng đi tới bên người tô du nói với hắn đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên coi là chuyện to t á c thật ra thì có lúc phản đại ca rất xí diện tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy chuyện này sợ rằng phản đại ca là gây khó dễ đạo khảm này rồi hắn suy nghĩ cẩn thận n quyết định vẫn là rời khỏi nơi này hắn dứt khoát kiên quyết nói thiếu niên áo trắng thật ra thì ta có một câu nói muốn nói thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đại ca ngươi cũng không cần đối với ta có chút che giấu ngươi sớm muộn sẽ rời đi tân thủ thôn còn không bằng thừa d ị p hiện tại vừa dứt lời tô du lại đột nhiên n ở nụ cười hắn còn buồn bực mà hỏi ngươi là làm sao biết ta chuẩn bị rời đi tân thủ thôn thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói cái này còn cần hỏi sao dù sao cũng là chuyện sớm hay m u ộ n nên tới vẫn là phải tới hắn tại lúc nói chuyện thật giống như là cố ý giả dạng làm một bộ vẻ ông cụ non tô du gật đầu một cái sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút nói với thiếu ni như vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi chuyện gì tô du cảm thấy thiếu niên áo trắng là đang làm bộ làm tịch làm phiền ngươi thay ta tạm b i ệ t phản đại ca ta cũng sẽ không đi gặp hắn rồi tô du thản nhiên nói nguyên lai là chuyện này vậy ngươi tại sao không chính miệng đi nói còn phải làm phiền ta tô du hơi lộ ra tức giận nói liền nói ngươi có giúp hay không thôi đương nhiên đương nhiên ta đương nhiên nguyện ý giúp chuyện này tô du nhìn thấy thái độ của thiếu niên áo trắng về sau liền gật đầu một cái sau đó đem trên người mình tất cả kim tệ đưa cho hắn đại ca ngươi đây là đang làm gì thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi đây là kim tệ đưa cho ngươi hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng hơn nữa thật tốt lợi dụng tô du nói như đinh đ ó n g cột nhưng vào lúc này mập mạp cũng tới hướng hắn nói tạm biệt rồi đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự phải rời đi nơi này sao hắn gật đầu một cái thẳng thắn nói không sai ngươi cũng phát hiện rồi phản đại ca hiện tại đã không tha cho ta rồi dù sao ta để cho hắn như vậy thật mất mặt ta cảm thấy phản đại ca không phải là như vậy người chơi đại ca ta khuyên ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi chúng ta tuân thủ thôn yêu cầu ngươi thiếu niên áo trắng đột nhiên kinh ngạc rồi hắn không nghĩ tới mập mạp vậy mà lại nói với tô du lời nói như vậy mập mạp hôm nay ngươi làm sao bình thường ngươi có thể không phải như vậy phải biết bình thường mập mạp chỉ mong tân thủ thôn chỉ có một mình hắn cứ như vậy như vậy hắn liền có thể đọc hưởng tất cả tài nguyên rồi hắn lúc này đột nhiên t r ờ mặc c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu người bảo vệ thật sự tô du vẫn là tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cái loại ánh mắt này dần dần rời đi tân thủ thôn nhưng là hắn mới vừa đi ra liền đột nhiên nghe được một trận tiếng quát tháo loại này tiếng quát tháo nghe có chút thê thảm càng giống như là một loại dích ảo chẳng được bao lâu hắn liền từ trong không khí ngửi thấy một cổ đặc biệt mùi khó ngửi chẳng lẽ là mùi của lang vương sao hắn không tự chủ được mà hỏi bên cạnh hắn không có bất kỳ a i nhưng là hắn vẫn tâm hệ tân thủ thôn hơn nữa còn có một chỗ với hắn mà nói rất quan trọng đó chính là rừng cây hoang dã cho nên dự định kế tiếp của hắn chính là muốn tiến vào rừng cây hoang dã lần trước chính là bởi vì phản đại ca mấy người tại chỗ hắn cũng không có cơ hội thâm nhập trong đó nhưng vào ngay lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p vội vã mà tới thiếu niên áo trắng rất mau tới đến trước mặt tô du chỉ thấy hắn một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ đại ca việc lớn không tốt rồi có một con lang vương đánh lén tân thủ thôn phản đại ca đều bị đả thương rồi hắn một nửa hp cũng không có l ta một, một khi con lang vương tàn bạo kia đem tân thủ thôn đạp thành bình địa như vậy bọn họ liền sẽ mất đi cái này quý báo gia viên nhìn xem hai người bọn họ cái loại này cầu khẩn tôi du gật đầu một cái ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem con lang vương này lợi hại đến mức nào vừa dứt lời hắn theo mập mạc cùng thiếu niên áo trắng quay trở về tô du mới vừa vừa đến nơi đây cũng đã ngửi thấy loại quen thuộc này mùi xem ra hắn lúc ở trên đường liền nghe thấy loại này mùi là lạ bất tình l ì n h có một con toàn thân mọc ra bộ lông màu đen lang vương nhất thời xuất hiện ở trước mặt của hắn h á c ảnh lang vương cấp bậc lv 1 5 t h â n phận lang vương tự do hp 200 t r ă n chiến đấu trị 100 t r ă l n g à n lực chiến 150 t r ă n g à n lực phòng ngự 200 t r ă n g à n kỹ năng h á c ảnh công kích quỷ khóc xói chu u minh lệ hờ ống con hát ảnh lang vương này cũng phát hiện tô du tồn tại lang vương trực tiếp thở hồn hển vào tới t ô du nhẹ nhàng trốn một chút liền trực tiếp tránh ra sau đó hắn lại chú ý tới sau lưng phản đại ca lúc này phản đại ca chính tại những thôn dân khác chiếu cố cho dùng một chút khí huyết hoàn giữ lượng máu của hắn hắn rất mau tới đến bên người phản đại ca phản đại ca ngươi bây giờ thế nào có nặng lắm không hắn nghi ngờ không hiểu hỏi trong giọng nói sen lẫn quan tâm cho phản đại ca phản đại ca lại lắc đầu một cái dùng một loại ngự khí khinh miệt nói không cần ngươi quan tâm chẳng lẽ ngươi là cố ý qua tới cười nhạo ta sao t ô du liền vội vàng giải thích phản đại ca ngươi nói cũng không đúng như vậy ta làm sao lại làm như vậy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp mau chạy tới đây giảng hòa thiếu niên áo trắng đột nhiên nói p h a n đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm đại ca y tứ hắn là tới trợ giúp p h a n đại ca đột nhiên sững sợ dù sao hắn mới là tân thủ thôn người bảo vệ thật sự hắn tức giận nói các ngươi hai cái này thành hư việc nhiều hơn là thành công g i a hỏa ai cho các ngươi đem hắn mời tới thiếu niên áo trắng lúng túng cười nói p h a n đại ca ngươi có thể đừng như vậy hay không quật cường rồi tân thủ thôn đều đã đến giây phút nguy cấp nhất rồi mập mạp vội và nói đúng nha nếu như không có đại ca như vậy một vị cấp bậc cao người chơi trợ giút chúng ta rất khó trải qua trước mắt cử t r ư ớ c 187, tập kích qua tới p h a n đại ca nghe được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp một sướng một họa liền lộ ra càng thêm sinh khí rồi hắn đột nhiên đứng lên mặc dù quá trình có chút chật vật nhưng hắn vẫn đứng lên hắn thẳng thắn nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này chúng ta tân thủ thôn không các ngươi phải rồi chính là bởi vì đắc tội hắn mập mạp cùng thiếu niên áo trắng mới có thể bị hắn khu trục rời tân thủ thôn thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng bởi vì hắn biết phản đại ca là đang nói nói lây không phải là coi là thật nhưng vào lúc này con hát ảnh lang vương t i ê một lần nữa tập kích qua tới thiếu niên áo trắng vừa rồi lúc ở trên đường quên nói một chuyện hắn liền vội vàng bổ sung nói đại ca ngươi có chỗ không biết con lang vương này chính là đặc biệt cho chức bị ngươi tiêu d i ệ t sạch lang vương phương bắc báo thủ tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói không sao con lang vương này thuần túy tới trước mặt của ta tìm chết khi hắn đang chuẩn bị xoay người đi nghiên chiến phản đại ca đột nhiên nói với hắn ngươi trước hết chờ một chút ngươi quên cầm một trang bị rồi dưới sự giúp đỡ của thôn dân trên tay phản đại ca đã xuất hiện thanh lưu vân cung tên kia tô du từ từ xoay người lại thấy được cây cung tên này về sau liền thản nhiên cười nói cảm ơn phản đại ca trên mặt của phản đại ca cũng nhất thời toát ra một loại nụ cười lúng túng thật ra thì hắn biết trong chuyện này chính mình cũng đang đùa tính khí tiểu hải tử thật ra thì hắn là đang ghen tị tô du trên thực tế cũng không có gì hay ghen tị hắn thành thật nói huynh đệ n g ư ơ i phản đại ca ta hiện tại đã bị thương rồi mặc dù bổ sung hê nhưng nguyên khí trong lúc nhất thời còn không khôi phục lại được tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói phản đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta ngươi liền an an tâm tâm ở chỗ này dưỡng tương đi vừa dứt lời hắn liền dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở trước mặt con hát ảnh lang vương kia hát ảnh lang vương dùng một loại sắc bén ánh mắt nhìn xem hắm hắn lạnh lùng nói n g ư ơ i con lang vương đáng ghét này ta biết ngươi là qua báo thủ như vậy tiếp theo sẽ nhìn một chút thực lực của ngươi đi bất thình l ĩ n h con lang vương này bắt đầu tiến hành hắc ảnh công kích hắc ảnh công kích miêu tả tương tự với một loại hẩn thân công kích bất quá tại cường đại bóng đen bao phủ sẽ để cho đối thủ sợ đến run sợ trong lòng hồn phi p h é t tán đây là một loại cực kỳ h u n g manh phương thức công kích lang vương tiến hành hắc ảnh công kích về sau tô du giả bộ bị nó đánh ngã rồi hắn giống như là đang giả bộ ngủ chờ đợi con hắc ảnh lang vương này đến gần bất thình lình hắn trong nháy mắt bắt được cái đôi con lang vương này sau đó hắn dùng lực lượng mạnh nhất đem con lang vương này xung quanh vung qua vung lại nhưng vào lúc này hát ảnh lang vương giống như là bị đánh tê liệt trực tiếp tê liệt ngã xuống đất một bộ bộ dáng hấp hối tô du lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi liền không chịu nổi một kích như vậy sao vạn vạn không nghĩ tới con hát ảnh lang vương này giống như là máu đ ầ y trở lại như cũ dù sao vừa rồi tô du hung hăng d ạ y dỗ cũng không phải là chân chính đêm tối lang vương chẳng qua chỉ là nó một cái bóng m à t h ô i đây chính là cái gọi là hát ảnh công kích hắn thở hồn hề nói thật là không có nghĩ đến ngươi lại có thể ở trước mặt của ta chơi trò hề này ngươi cũng thật sự là quá ghê tởm tô du rất nhanh lấy ra thanh lưu vân cung tên kia lần này vô luận là cái bóng của ngươi vẫn là ngươi bản tôn ta đều sẽ bắn thủng thân thể của ngươi tô du lớn tiếng hô bất thình lình tô du lập tức kéo ra cái cung này c h ư một trăm tám mươi tám không nên sầm bậy ba cây lưu vân tiến nhất thời bắn ra ngoài lúc này trên mặt tô du đã lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười hắn biết lần này vô luận như thế nào đều có thể bắn c h ú n g trước mắt hát ảnh lang vương đúng như dự đoán hát lang vương bản tôn rốt cuộc chúng tên rồi chỉ bất quá lần này lượng máu của hắn cũng không có rơi bao nhiêu Tô、du、tức giận nói, thật là đáng ghét, tới thế Du của giận đáng không nghĩ tới hào giáp ngươi nói, như hào là sẽ vì ữ n g chắc, vậy lang vương trực tiếp xông qua tới hơn nữa mở ra miệng to như chậu máu trong miệng răng nanh tương đối sắp bén chỉ cần bị cắn một cái liền sẽ vô cùng thê thảm phan đại ca thấy tình thế không ổn vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp nhưng vẫn là bị thôn dân của hắn ngăn cản thiếu niên áo trắng đột như nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm bậy a phan đại ca tức giận nói cái gì gọi là làm bậy chẳng lẽ ngươi không biết đại ca ngươi hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong sao ta cần phải đi chợ giúp hắn vừa dứt lời hắn chật vật đứng lên nhưng vào ngay lúc này hắn thấy đến thân thể của mình vẫn là trầm vui vẻ có một loại người không thăng bằng ngụy vị hắn một lần nữa ngồi trên mặt đất tự t r á c h nói huynh đệ lần này là phản đại ca có lỗi với ngươi à? nhưng vào lúc này mập mạp thật sự là không chịu nổi loại này không khí khẩn trương rồi hắn liền vội vàng vào tới phản đại ca lớn tiếng hô to mập mạp ngươi mau nhanh cho ta trở về tô du cũng nghe được câu nói này hắn lập tức chú ý tới mập mạp hướng về phương hướng mình xông tới hình ảnh cùng lúc đó h ã n ảnh lang vương cũng chú ý tới nhất cử nhất động của mập mạp nó hẳn là biết chính mình không cách nào ở trên người tô du chiếm tiện nghi như vậy chính mình ít nhất không thể thua thiệt cho nên liền chuẩn bị ở trên người mập mạp tìm về một loại an ủi vì vậy h ã n ảnh lang vương trực tiếp vòng qua tô du quanh co qua đến phía sau của hắn bắt đầu hướng phương hướng của mập mạp tấn công tô du nhìn thấy màn này liền rất tức giận nói ngươi con lang vương đáng ghét này ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ trước mặt của ta chạy đi hắn thật nhanh chạy chạy tới liền tại thời khắc mấu chốt này rốt cuộc ngăn cản đường lang vương đi nhưng vào lúc này lang vương một lần nữa phát động tấn công t minh lệ hống miêu tả đến từ vực sâu giống giận dành riêng cho hát ảnh l à g v ư ơ n g không ngừng ngầm to có thể để cho người chơi mất đi tất cả ý chí chiến đấu nhưng vào lúc này tô du cùng mập mạp đều nghe được loại này tiếng giống giận tô du cũng không có cảm giác được cái gì mấu chốt tại chỗ mập mạp lượng máu của hắn đã hạ xuống đến hơn một nửa rồi tô du chú ý đến một điểm này liền vội vàng nói với mập mạp mập mạp ngươi làm sao khi hắn biết được lượng máu mập mạp đang dần dần hạ xuống liền lập tức đem hắn dẫn tới bên người phản đại ca phản đại ca tân thủ thôn còn có khí máu h o à n sao nhanh cho hắn bổ sung hp tô du lớn tiếng hô phan đại ca gật đầu một cái vội và nói g n các ngươi nhanh chóng đi cầm đến lúc đó mập mạp tự nhiên sẽ dùng kim tệ cùng các ngươi đ ổ i vừa nghe đến câu nói sau cùng đ ợ i lỡ tân thủ thôn nhanh chóng đi cầm khí huyết hoàn chẳng được bao lâu mập mạp rốt cuộc tỉnh táo lại lượng máu của hắn đang chậm rãi tăng trở lại hắn biết chuyện này liền vội và nói g n ta tất cả kim tệ nha chẳng lẽ các ngươi liền không thể để cho ta ăn ít mấy viên khí huyết hoàn sao tô du nghe được lời nói này chỉ có thể cùng phan đại ca trố mắt nhìn nhau chương một trăm tám mươi chín giày bóng đen huynh đệ con hát ảnh lang vương kia đây làm sao không thấy được phan đại ca đột nhiên hỏi chính là bởi vì hắn nói ra câu nói này tô du mới cảnh giác đúng nha hát ảnh lang vương ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn nghi ngờ không hiểu hỏi bất thình lình hát ảnh lang vương tập kích tân thủ thôn phía sau có mấy tên thôn dân vội vội vàng vàng qua tới bờ báo phan đại ca thật là việc lớn không tốt rồi chúng ta tân thủ thôn hậu phòng sức mạnh đã bị con lang vương kia đà kích trầm trọng nghe được người thôn dân này miêu tả về sau phan đại ca vốn là muốn qua nhìn một chút nhưng là thân thể của hắn thật sự là không chịu nổi thiếu niên áo trắng đột nhiên đề nghị phan đại ca ta cảm thấy vẫn để cho đại ca đi, đi. phan đại ca nhìn về phía tô du tô du không chút do dự nói không sai phan đại ca chuyện này liền giao cho ta đi phan đại ca thành thần nói vậy cũng tốt chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền ngươi chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng liền mang theo tô du đi tới phía sau tân thủ thôn đại ca là ở chỗ này ngươi thấy được sao hát ảnh lang vương chắc là tại đang chờ ngươi đến thiếu niên áo trắng đang dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn xem con lang vương kia tô du gật đầu một cái vội và nói ta biết rồi ta đã thấy con lang vương kia khi hắn nói xong câu nói này thiếu niên áo trắng liền vội vàng tránh ra bằng thực lực của hắn là không cách nào cùng con lang vương này lẫn nhau đ ị c h nổi liền đối thủ cũng không tính là hát ảnh lang vương một lần nữa giống giận tô du lạnh lùng cười nói ngươi cảm thấy lần này đối với ta còn hiệu nghiệm không quả thực là không tự l ư ợ n g sức hắn nói xong lời nói này trực tiếp xung qua trên tay hắn đã xuất hiện răng nanh cự quái ban đầu hắn chính là lợi dụng trang bị này đem lang vương phương bắc giải quyết hết mà lần này hắn tự nhiên muốn lặp lại lợi dụng cái này răng nanh cự quái dù sao trang bị này với hắn mà nói vẫn tương đối thích hợp hắn thở hồn h i n nói ngươi con lang vương này vẫn là nhanh chịu chết đi vừa dứt lời giang n anh cự quái liền từ trong tay của hắn thoát ra khỏi viên giang n anh cự quái to lớn này rất nhanh đâm vào đến trên người hát ảnh lang vương nhưng vào lúc này lang vương bạo phát ra một loại thê thảm tiếng gạo để cho người ta nghe đặc biệt run sợ trong lòng thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này hắn đã sợ đến không d é t mà run rồi hắn nghĩ lại phát sợ nói may mắn đêm tối lang vương có đại ca cao thủ như vậy để giải quyết nếu như đổi lại là ta đã sớm bị con lang vương này nuốt lấy hắn biết trước mắt con lang vương này đã không được cho nên mới tới đến bên người tô du đại ca lần này là phải chúc mừng ngươi rồi chúc mừng ta cái gì đương nhiên là muốn đạt được chiến lợi phẩm vừa dứt lời tô du liền nghe được một loại âm thanh nhắc nhở của hệ thống k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm giày bóng đen hai tô du vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại đạt được cái này hai cái giày bóng đen thiếu niên áo trắng vội và nói g n vàng không ngơi ư nhanh thay đi theo nói một cách thẳng thừng cái này hai cái giày bóng đen đi trên đường vậy thật là nhanh như gió lốc tô du gật đầu một cái thật ra thì hắn căn bản không nhìn chúng cái này hai cái giày bóng đen hết thệ các thứ này đều là ở dưới sự năn nỉ của thiếu niên áo trắng hắn mới có thể thử xem đông nhiên trong lúc đó Hành động của hắn à n động h h của đ í chạy sắc trước c là nếu、so、với trước kia nhanh hơn rất nhiều, hắn so với kia rất h trốn thời điểm giống như là đ a n g bay, loại cảm giác đó thật sự là không hề tầm thường hắn rất mau tới đến trước mặt phàn đại ca c h ư ơ n một trăm chín mươi không phải là điểm cuối phàn đại ca thấy được cái này hai cái giày bóng đen về sau khâm phục không dứt cười nói huynh đệ vẫn là ngươi tương đối lợi hại tô du lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là nhờ có phàn đại ca đều là nhờ phúc của ngươi phàn đại ca thành thần nói ngươi có thể ngàn vạn lần chớn ó i như vậy ngươi cũng không phải là nhờ phúc của ta muốn biết rõ chúng ta thiếu chút nữa trở mặt thành thù Tô ô Du k h nhưng g c o sao bao là lâu, đúng chúng xúc nói, thật ra thì không quan trọng, dù sao chúng ta mới vừa vẫn tiếp xúc thời gian không bao lâu, có mâu thuẫn n có mới tiếp thời thật thì ta h ra vừa mâu dù thật thường. Thiếu niên áo trắng đột bình nhiên ra là niên nói áo vào ớ i hai đại liền bọn họ, hai vị đại ca liền không nên n chỗ ca vị ở y thấy A Duan nhau quái định lẫn định chẳng không được hót hót, rất rồi, lẽ cảm gì s Nhưng vào lúc này mập mạc cũng đi tới trước mặt bọn họ hắn dần dần khôi phục bình thường mà hết thể này đều dựa vào tô du đại ca lần này thật là rất cảm ơn ngươi rồi nếu như không phải là sự giúp đỡ của ngươi không chỉ là ta sợ rằng cả tân thủ thôn đều sẽ san thành bình đ i ệ đây là quan điểm chung của tất cả các thôn dân lần này tất cả thôn dân đối với tô du hoàn toàn thay đổi ý tưởng bọn họ đã coi tô du là trở thành tân thủ thôn một cái khác người bảo vệ tô du nghiêm túc nói thật ra thì các ngươi cũng biết ta cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại tân thủ thôn ngàn vạn lần không nên trách ta nói tới quá thẳng thắn phan đại ca gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói tô du ta đương nhiên biết ngươi có rất lớn nguyện vọng tân thủ thôn tuyệt đối không phải là ngươi điểm cuối tô du rất cảm ơn phan đại ca đối với hắn lý giải hắn còn tưởng rằng phan đại ca thì sẽ không thả tự mình đi không nghĩ tới hắn sẽ như thế sáng suốt phan đại ca thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ nói ra lời nói như vậy thật sự là để cho ta rất vui vẻ tô du vui vẻ liền đem cái này hai cái giày bóng đen đưa cho phản đại ca phản đại ca đột nhiên nói huynh đệ ngươi đây là đang làm gì đây chính là ngươi nhọc nhằn khổ sở đem h ấ p ảnh lang vương đánh bại sau lấy được hệ thống k h e n thưởng tô du không cho là đúng nói không sao ngược lại ta cũng cảm thấy cái này hai cái giày ống là c á i nặng có bọn chúng đối với chúng nó đều giống nhau tô du cũng đã nói tới loại trình độ này lên nếu như phản đại ca hay là không chết chịu vậy thì là có lỗi với hắn rồi một Mạp đ nhiên đùa dân nói, Phan nếu như ngươi không muốn, có thể nhường cho ta, ta đang Phan giận nói, thể cho thiếu Đại giàu đôi giày Đại rồi, ngươi đùa đây. được Ca, ta, ta Ca có tức một lát i chiếm tiện nghi rồi, minh liền lời, thiếu niên ề n không nên này nếu nhận. cùng chỗ cho thu ở của đây Mập Mạp ta ta ta, ta dứt đệ đưa Vừa o r ắ n tương g Một lát cười. đối mà sau tô du quyết định hay là từ nơi này lên đường bọn họ cáo từ về sau tô du rất mau tới đến rừng cây hoang dã phụ cận hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp một vị tài nghệ cao người chơi vị người chơi này chú ý tới trên người tô du tản mát ra cái loại này khí tức kỳ quái ngươi hẳn không phải là vợ lỡ tân thủ thôn đi có thể ngươi rốt cuộc là ai người chơi này đột nhiên hỏi tô du cũng không trả lời thân phận của mình mà là hỏi ngược lại vậy ngươi là ai vì sao lại quanh quẩn ở chỗ này nếu như ngươi thật sự muốn đi vào ta có thể dẫn ngươi đi vừa dứt lời vị người chơi này nhất thời rơi vào trong trầm tư trong lúc bất trợt thật giống như là minh bạch cái gì hắn quyết định thuận theo đề nghị của tô du tên ta là bạch tiểu lâm là từ mặt khác một cái trò chơi khu tới nghe nói rừng cây hoang dã quái vật bên trong đặc biệt nhiều trang bị mới lạ cũng tương đối nhiều t r ă m chín đánh tan phòng tuyến người kêu bạch tiểu lâm này nói xong về sau tô du gật đầu một cái thản nhiên nói ngươi nói không sai đích x á c là như vậy vừa dứt lời tô du liền tiến vào rừng cây hoang dã bên trong mà cái đó bạch tiểu lâm cũng thật chặt đi theo sau lưng hắn tô du nói với hắn vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa còn là một người hắn bất đắc gì nói thật không dám dầu dếm ta đã cùng đoàn đội của ta tà mát cũng không biết bọn họ đi chỗ nào có lẽ liền ở bên trong đi tô du có chút kinh ngạc liền vội vàng hỏi không nghĩ tới các ngươi còn thành đoàn tới rồi cái kia trong đoàn đội các ngươi tổng cộng có mấy người hắn trả lời cộng thêm ta ở bên trong tổng cộng có năm người tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói số người vẫn là có thể không nhiều cũng không ít đó là đương nhiên trong đoàn đội này chúng ta người chơi đều tương đối chuyên nghiệp trình độ kỹ thuật cũng rất cao đương nhiên trừ ta ra nghe được câu trả lời của hắn tô du tiến một bước suy tư một chút hắn thành thần nói có lẽ đoàn đội người chơi khác chính là ghét bỏ ngươi trình độ thấp cho nên mới vứt bỏ ngươi cái này sao có thể đây là tuyệt đối không khả năng bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại ý tưởng này bạch tiểu lâm nói như đinh bằng cốt tô du bất đắc dĩ cười một tiếng vậy cũng tốt vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi này cố thủ ý kiến mình đi bất thình lình trước mặt bạch tiểu lâm xuất hiện mấy con tiểu quái hắn thấy được con này tiểu quái về sau còn có một chút khẩn trương và sợ hãi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì cấp bậc của ngươi không cao lắm sao ít nhất so với tờ lễ tân thủ thôn muốn cao một chút hắn đương nhiên hiểu được tô du nghi ngờ ở chỗ nào nào tất c ả chính mình thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau đều sợ chết người căn bản không giống như là thành thục người chơi hắn bất đắc gì nói ngươi là có chỗ không biết ta đây là một buổi sáng bị răn cắn mười năm sợ tình thẳng tôi du vốn là muốn tiếp tục xâm nhập h ỏ i tiếp nhưng ngay lúc này lại có thể gặp đoàn đội này trong bốn người khác hắn liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm ngươi thấy được sao bọn họ chắc là ngươi trong đoàn đội đội viên a bạch tiểu lâm gật đầu một cái vội vàng nói không sai chính là bọn họ hắn vốn là một loại dáng vẻ hết sức phấn khởi nhưng là đang chuẩn bị đến gần bọn họ lại bất ngờ nghe được lời nói này cũng không biết bạch tiểu lâm ở chỗ nào, nào nói với các ngươi nói thật đi hắn chính là đoàn đội chúng ta trong một cái chỗ sơ hở lời này hiểu thế nào có phải cảm thấy thực lực của hắn trang bị trình độ cũng như nhau đó là đương nhiên cùng người chơi như vậy làm đội viên vậy cũng thật sự là quá không thể nói lý đi những lời này từ từ tại đánh tan phòng tuyến trong lòng của bạch tiểu lâm tô du liền vội vàng đỡ hắn lại nói với hắn ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để tâm lời của bọn họ thật ra thì ngươi rất lợi hại bạch tiểu lâm bi còn nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta không muốn sống ở chỗ này nhưng vào ngay lúc này có một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi đến gần bọn họ tô du nhìn thấy mặt này mừng rỡ không thôi nói ngươi mau chạy tới đây nhìn nơi này có một con quái vật khổng lồ với lại đẳng cấp vẫn rất cao mặc dù bọn họ cách khá xa nhưng là tô du sức quan sát tương đối không sai bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi mà hỏi chẳng lẽ ngươi có thể cảm thụ được trình độ của quái vật khổng lồ này sao c h ư một trăm chín mươi hai xen vào việc của người khác tô du hớn hở gật đầu một cái trên mặt của hắn đã tràn đầy tự tin hắn liếc mắt xem thấu cả rồi quái vật khổng lồ này cấp bậc trình độ cự thú viết cổ cấp bậc lv hai mươi thân phận một trong những người bảo vệ rừng cây hoang dã hp hai trăm năm mươi ngàn lực chiến ba trăm ngàn lực phòng ngự ba trăm ngàn tổng hợp giá trị bảy mươi điểm kỹ năng viễn cổ gà o thét kinh thiên động địa khí thôn sơn hà bạch tiểu lâm chú ý tới con cự thú viễn cổ này về sau thật sự là sợ hai muốn chết bất quá chính là bởi vì con cự thú viễn cổ này xuất hiện vứt bỏ hắn những đồng đội kia cũng chú ý tới sự hiện hữu của hắn đây không phải là bạch tiểu lâm sao hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này đúng nha đúng nha chúng ta không phải là đã đem hắn bỏ lại tít đằng xa sao nhưng là hắn tại sao vẫn là xuất hiện rồi xem ra cái này bạch tiểu lâm cũng không đơn giản như trong tưởng tự vậy chúng ta yêu cầu thừa dịp còn sớm đề phòng tô du nghe được tiếng nói chuyện của những người này liền cảm thấy rất tức giận hắn tức giận hô lớn các người mấy người chơi này muốn làm gì tại sao phải khi dễ người đàng hoàng bạch tiểu lâm nghe được lời hắn nói liền vội vàng ngăn cản hắn ngươi liền không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác đây là chuyện riêng của ta chẳng lẽ không cho phép ta gặp chuyện bất bình rút g a o tương trợ sao tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó chú ý tới cái con kia cự thú viễn cổ tới về sau liền cũng q u y ế t không dứt nói cho tô du ngươi nhanh nhìn cái con kia cự thú viễn cổ chính hướng về phương hướng chúng ta phát động tấn công mãnh liệt bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột viễn cổ gào thét miêu tả tới từ tối viễn cổ tiếng g ầ m g ư chỉ muốn nghe được loại âm thanh này người tội nhẹ sẽ trực tiếp n g ấ t đi người tội nặng liền sẽ đưa tới rất nhiều máu lượng tiêu hao bạch tiểu lâm nghe được loại âm thanh này về sau liền chỉ cảm thấy chính mình có một loại cảm giác hoa mắt choáng vắng đầu cũng bao gồm hắn những đồng đội kia mấy cái các đồng đội c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng trời đất quay cùng rồi đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại phát sinh loại này tà muôn chuyện bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi nhưng là hắn chú ý tới tô du một chút việc cũng không có cái này khiến hắn rất kỳ quái hắn vốn là cũng muốn hỏi ra tới nhưng suy nghĩ cẩn thật nghĩ vẫn bỏ qua cái ý một lát sau c ự thú v i ê n cổ gào thét rốt cuộc đình chỉ tô du chú ý tới bạch tiểu lâm vẫn còn đang tại hoa mắt c h ó n g váng đầu trong trạng thái liên lạnh lùng nói ngươi còn tự xưng là cao thủ đây ta nhìn ngươi chẳng qua chỉ là một cái cấp thấp người chơi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn tính toán khống chế thân thể của mình nhưng vào giờ phút này hắn chính là không chịu nổi bất kỳ khống chế nếu như không có đạt được tô du trợ giúp chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm hôn mê bất tỉnh khi hắn từ từ mở hai mắt ra khôi phục ý thức mới biết nguyên lai là tô du trợ giúp chính mình hắn cảm giác sâu sắc lòng biết ấm nói thật là quám ơn ngươi nếu như không phải là ngươi trợ giúp ta, chỉ sợ ta đã sớm bị c ự thú viễn cổ giết chết ngay mới vừa rồi c ự thú viễn cổ từ bên cạnh của hắn gào thét mà qua to lớn vết cào còn ở bên người hắn dừng lại hắn nghĩ lại phát sợ nói thật sự là quá đáng sợ không nghĩ tới con cự thú này lợi hại như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu chờ lát nữa ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi bạch tiểu lâm đột nhiên trận to cắm mắt hắn không biết trong hồ l ô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì phản đang cảm thấy người chơi này đặc biệt thật bí ngươi làm sao tại sao dùng như vậy ánh mắt như ta tô du nghi ngờ không hiểu hỏi chương một trăm chín mươi ba cực kỳ nhỏ bé bạch tiểu lâm lắc đầu một cái thẳng thắn nói không có gì ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thần bí tô du đột nhiên nợ nụ cười thật sao vậy ngươi liền tiếp tục đối với ta bảo trì tư thái như vậy đi ngay trong nháy mắt này tô du lập tức ngăn cản đường c ự thú viễn cổ đi thật ra thì thân thể của hắn so sánh với c ự thú viễn cổ lên quả thật là giống như là một hạt bụi thật sự là cực kỳ nhỏ bé ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng uy lực của con c ự thú viễn cổ này rất lớn bạch tiểu lâm đang nói ra câu nói này hắn mấy cái kia đồng đội đột nhiên đi tới phía sau của hắn bạch tiểu lâm n g ư ơ i ở chỗ này làm gì đây không phải là địa phương ngươi có thể tới một người t r á n g hắn nói tên của hắn là làm tôn chính uy bạch tiểu lâm nghe được lời hắn nói không cho là đúng nói ngươi quản được sao ta nguyện ý thế nào liền thế nào không có quan hệ gì với ngươi tôn chính uy lạnh lùng nói thật chẳng lẽ không hề có một chút quan hệ nào sao muốn biết rõ chúng ta nhưng là đội hữu quan hệ ta cảm thấy hay là thôi đi ta đã thoát khỏi đoàn đội của các ngươi ta bây giờ là tự do người chơi không chịu đoàn đội các ngươi g i n g buộc cùng trói buộc thật ra thì bạch tiểu lâm cũng không muốn gia nhập đoàn đội này ban đầu là tôn chính uy mặt d à y mày d ạ n chờ hắn gia nhập dù sao khi đó bạch tiểu lâm cấp bậc tương đối cao nhưng là kể từ sau khi hắn gia nhập tôn chính uy cấp bậc liền vượt qua hắn sau đó hắn lại lôi kéo mấy cấp bậc còn muốn cao hơn hắn người chơi gia nhập đoàn đội cho nên về sau tôn chính uy liền không coi bạch tiểu lâm là chuyện mà lúc này tô du đã đem trước mắt con cự thú viễn cổ này ngăn cản hắn tức giận nói người tên khốn kiếp này còn rất lợi hại cự thú viễn cổ một lần nữa gầm hét lên thanh âm gầm thét để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không thể nào tiếp thu được. vào giờ phút này bọn họ hai vị này người chơi đã ngã xuống đất mất đi hp của bọn họ cũng đang dần dần hạ xuống thô du nhìn thấy màn này liền cảm thấy đại sự không ổn vì vậy hắn vẫn là không chút do dự từ trước mặt cự thú viễn cổ rời đi sau đó trở lại hai bọn họ tên bên người người chơi nhưng vào lúc này hắn đã từ trong ba o bố c ả n khôn lấy ra mười viên khí huyết hoàn phải biết hắn rời đi tân thủ thôn cái này mười viên khí huyết hoàn nhưng là phản đại ca tự tay đưa cho hắn chỉ là không nghĩ tới lần này hắn lại có thể đem cái này mười viên khí huyết hoàn dùng ở cái này hai tên người chơi xa lạ trên người bất quá trong này bạch tiểu lâm vẫn là cùng hắn nhận biết chỉ là cái đó tôn chính uy liền cùng hắn không nhận ra chẳng được bao lâu hai người chơi này dùng khí huyết hoàn về sau từ từ khôi phục lại tô du lạnh lùng nói với tôn chính uy ta cảnh cáo ngươi nếu như lần kế ngươi còn dám vứt bỏ bạch tiểu lâm vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi tôn chính uy có thể cảm nhận được trên người tô du cái loại này độc hữu khí chất v ư ơ n giả g đây chính là bình thường người chơi không có hắn liền vội vàng sợ h a i nói một điểm này ta đương nhiên biết ngươi yên tâm đi bạch tiểu lâm đồng thời cảm tạ tô du ta cũng không biết ở trước mặt của ngươi nói cái gì cho phải ngươi tại sao phải trợ giút ta như vậy t ô du lắc đầu một cái thật ra thì hắn cũng không nói lên được hắn thành thật nói ngược lại ta cảm thấy ngươi luôn là cho ta một loại loại khác cảm giác liền cảm thấy ta rất nguyện ý trợ giúp ngươi một dạng vừa dứt lời bạch tiểu lâm gãi gãi tóc của mình hắn cũng không biết đây là ý gì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói loại này lời kỳ quái ngữ t r ư ớ cự không công không nhận công lộc. c thú v i ê n c ủ a một lần nữa đánh tới t ô du từ bạch tiểu lâm nơi đó nghe tới cảnh cáo về sau liền lập tức đi tới cự thú sau lưng không nghĩ tới ngay một khắc này tôn chính uy phụ cận cái kia hai người chơi lại có thể bị cự thú đạp vừa vặn chẳng được bao lâu cái này hai tên lượng máu người chơi đã hoàn toàn rơi sạch nhưng vào ngay lúc này tôn chính uy lại nhanh chóng đem cái này hai người chơi sở rơi trên mặt đất trang bị nhặt lên sau đó chiếm làm của mình bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi làm như vậy có thể không tốt lắm đâu tôn chính uy không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào ngược lại bọn họ cũng đã bị cự thú giết chết không cần thì phí hắn nói xong chú ý tới bạch tiểu lâm cái loại này vẻ mặt liền đột nhiên nghĩ đến cái gì cái này là một chiếc nhẫn chữ vật bằng không đưa cho ngươi đi tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n vẫn là đem bên trong không đáng giá tiền nhất trang bị đưa cho bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái tức giận nói ta không muốn đồ đạc của bọn hắn cẳng sẽ không muốn đồ đạc của ngươi hắn nói xong câu nói này liền đi tìm tô du rồi nhưng vào lúc này tô du đã ôm chặt lấy cái đuôi con cự thú này bạch tiểu lâm nhìn thấy mặt này vội vã cuốn cuồng hô lớn ngươi đây là đang làm gì đây quả thực là đang tìm cái chết tô du lớn tiếng đáp lại ta trước đã đ nói với ngươi để cho ngươi mọi mắt mong chờ vừa dứt lời bạch tiểu lâm chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài hắn vốn tưởng rằng tô du nhất định sẽ bị con cự thú viễn cổ này giải quyết hết nhưng là không nghĩ đến qua một hồi thật lâu nha t ô du vẫn còn đang tại nắm thật chặt cái đ ô i con cự thú viễn cổ này bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói thật là lợi hại nhà nếu như đổi lại l à ta chỉ sợ sớm đã bị con cự thú viễn cổ này hành hạ đến chết rồi bất thình lình t ô du đứng lại sau đó lợi dụng chính mình sức mạnh cường đại rất nhanh liền đem con cự thú viễn cổ này kéo lại cự thú viễn cổ vẫn luôn đang gầm thét bạch tiểu lâm nghe được tiếng gầm gừ này lập tức hôn mê đi hắn cũng không biết tiếp theo chuyện gì xảy ra chờ đến hắn sau khi tỉnh lại mới phát hiện t ô du đã đem trước mắt con cự thú viễn cổ này giải quyết hết、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm giới chỉ viễn cổ hai tô du hiện tại phát hiện bạch tiểu lâm đã tỉnh táo lại liền đem trong đó một cái giới chỉ viễn cổ đưa cho hắn ta biết ngươi vội vàng yêu cầu một chiếc nhẫn chữ vật vừa vặn cái này giới chỉ viễn cổ có loại chức năng này tô du thản nhiên nói bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng hắn liền vội vàng cự tuyệt nói không công không nhận lộc thúng chi cái này cũng quá quý trọng tô du không cho là đúng nói chiếc nhẫn này không có chỗ nào quý trọng ngươi trực tiếp tiếp nhận là được rồi hắn nói xong trực tiếp đem cái này giới chỉ viễn cổ ném cho bạch tiểu lâm ngươi cái này là muốn đi nơi nào ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau lan lộn bạch tiểu lâm đột nhiên t ỉ n h cầu nói tô du lắc đầu một cái ta cảm thấy hay là thôi đi ngã vào bên cạnh ngươi và tờ lờ kia không là đồng đội của ngươi sao tô du là chỉ tôn chính uy bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái lạnh lùng nói hắn cũng không là đồng đội của ta hắn đã phản bội ta ta không muốn trở thành hắn đồng đội đúng vào lúc này tôn chính uy từ từ mở hai mắt ra hắn mới vừa nghe được bạch tiểu lâm nói lời nói kia hắn rất tức giận đứng lên bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn trở thành đội hữu của ta rồi sao hắn tức giận chất vấn chương một trăm chín mươi lăm nhanh ra chiêu bạch tiểu lâm lắc đầu một cái nói năng có khí p h á c h nói ta mới sẽ không trở thành đồng đội của ngươi vừa dứt lời hắn liền đuổi kịp tô du tô du nhìn thấy hắn tới rồi liền bất đắc dĩ nói vậy thì được rồi đã ngươi nguyện ý đuổi theo vậy ngươi liền đuổi theo đi cái này khiến tôn chính uy thật mất mặt ít nhất hắn cũng là một vị người chơi cao cấp hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bạch tiểu lâm đi theo tô du hắn lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm chẳng lẽ ngươi không phải là muốn làm như vậy sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái nếu là như vậy ta đây liền đối với ngươi vị bằng hữu này không khắc khí tôn chính uy lạnh lùng cười nói lúc này tôn chính uy còn không biết cái con kia c ự thú viễn cổ đã bị tô du giải quyết hết nếu như hắn biết chuyện này là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của tô du ở không đi gây sự bạch tiểu lâm cũng chưa kịp nói cho hắn biết bạch tiểu lâm chú ý tới bộ dáng tôn chính uy liền rất tức giận nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào hắn là bạn của ta đây là bởi vì bạn của ngươi cho nên ta mới có thể hung h ă n g giáo hơn hắn một trận vì bằng hữu này ngươi vẫn là nhanh giá chiêu đi tôn chính uy nói xong liền lập tức thi triển ra chính mình tuyệt kỹ ở môn hoang dã xung kích miêu tả dã man nhất đụng nhất là tại loại này rừng cây hoang dạ trong sẽ thả ra năng lượng to lớn có thể khiến đối thủ thé xịu trên đất tô du nhìn thấy màn này về sau vẫn lạnh lùng n ở nụ cười mà tôn chính uy v ọ t thẳng đánh tới chỉ bất quá bị tô du nhẹ nhàng trợt lóe lên bạch tiểu lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm tôn chính uy đổi mau d ừ n g tay tôn chính uy là tuyệt đối sẽ không nghe theo bạch tiểu lâm hắn một lần nữa tiến hành dã man đ ụ hắn lúc này giống như là một đầu châu điên không để ý tới hướng về phương hướng tô du vào tới nhưng vào đúng lúc này tô du vững vàng đem tôn chính uy gánh tại trên vai của mình hơn nữa thật cao dơ qua đỉnh đầu hắn lạnh leo nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh cứ việc thi triển ra đi khi hắn nói xong câu nói này tôn chính uy bất đắc dĩ nói ngươi kết quả là thần thánh phương nào vì sao lợi hại như vậy vừa dứt lời trên mặt của tô du cười lạnh một tiếng sau đó hung hăng đem tôn chính uy ngã xuống đất tôn chính uy chỉ cảm thấy máu trên người mình lượng đang dần dần hạ xuống thật là đáng ghét bất quá sức mạnh của đối thủ đích sắc là rất đáng sợ hắn rốt cuộc là ai tại sao trước chưa từng thấy số này người chơi hắn vẫn luôn đang lầm lộ hơn nữa suy tính thân phận chân thật của tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói tôn chính uy có lẽ ngươi còn không biết sao chính là bởi vì hắn c ự thú viễn cổ mới có thể bị giải quyết hết vừa dứt lời tôn chính uy đột nhiên kinh ngạc than thở một tiếng cái này sao có thể chẳng lẽ tên đối thủ này cường đại như thế sao hắn mới vừa nói xong câu đó tô du liền đối với hắn chẳng thèm ngó tới nói ngươi chính là một cái tên vong ân phụ nghĩa tôn chính uy không biết hắn nói câu nói này là có ý gì nhưng là bạch tiểu lâm loáng thoáng nhớ lên tôn chính uy ngươi thật sự là một cái tên vong ân phụ nghĩa vẫn là suy nghĩ thật kỹ trước ngươi còn có một lần hp quá thấp sự tình đi tôn chính uy nhất thời rơi vào trong chấm t ư hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì trong n g á y mắt hắn đông nhiên tỉnh ngộ không sai đích xác là như vậy nguyên lai là ngươi tôn chính uy tràn đầy hãy này nói chương một trăm chín mươi sáu ở trung h o a thuận tô du không cho là đúng cười một tiếng hắn căn bản không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng nhưng ngay lúc này lại có một con c ự thú viễn cổ đi tới trước mặt bọn họ xem ra c ự thú viễn cổ là một đôi như vậy con này chính là vì tới tìm ta báo thủ tô du thành khẩn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì dù sao bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại nguy hiểm này tình huống bất quá tôn chính uy vì báo đáp chính mình đối với tô du ân đ ứ c hắn vội và nói yên tâm đi ân nhân ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay tô du gật đầu mỉm cười nghiêm túc nói có thể làm cho ngươi hỗ trợ đó thật là quá khó khăn rồi tôn chính uy cũng biết mình là một cái vì tư lợi ra hỏa nhưng là hắn cũng không có cách nào hắn ở trong thế giới cái trò chơi này nhất định phải để cho mình cường đại lên thế giới này là không cho phép nhỏ yếu người chơi tồn tại hắn tràn đầy ấy này nói có lẽ các ngươi còn không biết sao ta từ đầu đến cuối đã bị người chơi khác rất nhiều xem thường vừa dứt lời bạch tiểu lâm đi tới bên cạnh của hắn đưa tay ra nhẹ nhàng vô bả vai của hắn một cái ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi cho nên sau đó chúng ta vẫn là ở trung hòa thuận đi bạch tiểu lâm hớn hở nói khi hắn nói xong câu nói này tôn chính uy gật đầu một cái thể son thể s á t nói đó là đương nhiên chúng ta nhất định sẽ cùng mục sống chung cái con kia c ự thú viễn cổ trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du vội và nói g n các n g ư ơ i ngàn b ạ n phải coi chừng hai người bọn họ gật đầu một cái rất nhanh đã đứng ở sau l ư n g tô du khí thôn sơn hà miêu tả tại đã biết trong hoàn cảnh từ cự thú trong miệng mặt phun ra một cổ siêu cường ngập lụt trực tiếp để cho người chơi chết chìm mà chết đ ỗ n g nhiên trong lúc đó con cự thú viễn cổ này từ trong miệng mình thả ra một cổ siêu cường ngập lụt tô du thấy được cổ hồng nước sau lập tức chú ý tới bên cạnh đại thụ che trời hắn vội vã cuốn cùng nói chúng ta nhanh đi lên hắn tại lúc nói những lời này dùng ngón tay còn chỉ chỉ bên cạnh cây đại thụ che trời này tôn chính uy lại hèn yếu nói cái này ta không tới được ta sẽ không leo cây cũng không dám leo cây bạch tiểu lâm tức giận nói ngươi mau nhanh cho ta đi lên thật sự nếu không đi lên ngươi chỉ có thể chết c h ì mà chết mắt nhìn thấy cái tia cổ siêu cường ngập lụt liền muốn lan tràn đến bên cạnh của bọn hắn rồi nếu như bọn họ không kịp thời hành động hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi nhưng vào lúc này tô du quyết định thật nhanh trực tiếp cùng bạch tiểu lâm đem hèn yếu tôn chính uy kéo đến trên đại thụ che trời bọn họ mới vừa đến trên tắng cây dưới mí mắt cổ ngập lụt cũng đã từ bên cạnh của bọn hắn chạy qua rồi tôn chính uy nghĩ lại phát sợ nói cái này cũng thật sự là quá đáng sợ đi vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sớm biết không tới bạch tiểu lầnh lùng nói đều đã tới liền không nên nói nữa những thứ vô dụng này nói nhảm biết chưa tôn chính uy gật đầu một cái, thành khẩn nói, b ấ t quá trở lại chuyện chính vẫn là phải cực kỳ cảm ơn trợ giúp của các ngươi khi hắn nói xong lời nói này tô du lại nhìn thấy cái con kia cự thú viễn cổ hướng phía cây đại thụ tre trời này hướng đánh tới hắn vội và nói chúng ta nhanh nhảy xuống nếu không thời gian liền không còn kịp rồi ra lệnh một tiếng bọn họ không chút do dự nhảy xuống cứ thế mà đến chính là một trận manh n i ệ t độ t r ă m chín m ư ơ trang bị hiếm thấy bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm ta là cho tới bây giờ cũng không có trải qua nguy hiểm như vậy tình huống khi hắn nói chuyện tôn chính uy cũng đang đứng dậy hắn cũng nghĩ lại phát sợ nói thật ra thì ta cùng kinh nghiệm của ngươi là giống nhau ta cũng cho tới bây giờ cũng không có trải qua dù sao trước đó bọn họ đều là cùng thuộc về một đoàn đội mà bây giờ đoàn đội này chỉ còn lại có hai tờ lễ ơ bọn họ tô du nói thẳng t ố t hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này hầu n ô n loạn ngữ hay là tìm một tìm cái con kia c ự thú viễn cổ ở nơi nào đi vừa dứt lời c ự thú viễn cổ thật giống như là người thấy trên người bọn họ tản mát ra mùi một lần nữa hướng về phương hướng bọn họ đánh vào qua tới tô du lần này cũng không có tranh lẽ mà là lăng không nhảy một cái trực tiếp nhảy đến trên đầu c ự thú viễn cổ hắn lần này chuyển đổi chiến lược phương thức không lại kéo lấy cự thú cái bôi các ngươi mau chóng tránh ra ngàn vạn lần không nên bị n ộ thương hắn lớn tiếng hô bạch tiểu lâm nhất thời trận to cắp mắt hắn không biết tô du muốn làm gì nhưng vào lúc này tô du lấy ra trên người viên kia răng n à n h cự quái tôn chính uy đột nhiên kinh ngạc nói chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết răng n à n h cự quái sao đây chính là một loại hiếm trang bị bạch tiểu lâm cũng cảm thấy rất hiếm hoi ý vị sâu xa nói xem ra người chơi này càng ngày càng thần bí bất quá ta thích loại thần này bí cảm giác tôn chính uy đầy bụng h ầ nghĩ hỏi bạch tiểu lâm ngươi nói cái gì vậy? c ò n không mau chạy tới đây hỗ trợ bạch tiểu lâm quay đầu nhìn lại nguyên lai là một đám tiểu quái tôn chính uy đang bận đánh tiểu quái nhặt kim ế tệ hắn lạnh lùng nói tôn chính uy có n g ư ơ i như vậy sao người cũng thật sự l ạ quá hắn còn không có đem lời nói xong tôn chính uy liền chú ý tới cái con kia cự thú viễn cổ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi đây là ý gì chẳng lẽ lại đến một cái cự thú viễn cổ sao hắn không tưởng tượng nổi h ồ lớn lúc này tô du còn đứng ở trên đầu cự thú viễn cổ hắn liếc mắt liền phát hiện đối diện con manh thu kia hùng thú lạnh giá cấp bậc lờ hai mươi một Thân phận, một trong phận, canh giữ rừng cây hoang H.E. Chiến cây người rừng ngàn. giữ dã. đây ấ u trị, trào liệt ngàn. phong ngự, ngàn. năng, lạnh băng nhãn, băng xương công giá Lực kích, chi Kỹ ký. đ là tô du tại trong cái thế giới mới này lần đầu tiên gặp phải hai cái manh thu tồn tại cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn hắn hưng phấn không tôi nói lần này thật sự là quá tuyệt vời ta có thể đồng thời tiêu diệt hết hai cái manh thú câu nói này không cẩn thận bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được rồi hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau luôn cảm thấy tô du là đang nói khoác lác nhưng là bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận n nói như linh đ ó n g cột khả năng hắn thật có thể làm được tôn chính uy khinh miệt nói bạch tiểu lâm chỉ cần ngươi không sợ chết vậy ngươi liền ở lại chỗ này bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là muốn làm gì đi còn không nhanh đứng lại tôn chính uy lần này muốn làm đạo binh nhưng bạch tiểu lâm vẫn là dứt khoát kiên quyết đem hắn tóm lấy mà lúc này tô du nhất thời cầm trong tay răng nanh cự quái hung hăng đâm vào trong đại não cự thú viễn cổ trong phút chốc con cự thú viễn cổ này bạo phát ra một loại cõi lòng như tan nát tiếng gầm cự tô du lập tức từ trên người con cự thú này nhảy xuống hắn vội vàng đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính u chúng ta khẩn trương rời đi nơi này ít nhất là hiện tại hắn lớn tiếng hô bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vàng đuổi theo chương một trăm chín mươi tám h à n khí lan tràn tốc độ tô du khá nhanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy theo đuổi lường này vẫn như c ũ là không có đuổi theo hắn hắn bay đầu nhìn lại phát hiện hai người bọn họ khoảng cách cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa liền tạm thời ngừng lại nhưng vào đúng lúc này con hung thú lạnh giá kia đi tới phía sau của hắn hắn đã chú ý tới mình sau lưng có một loại âm h à n cảm giác hắn cũng cảm thấy chính mình sau cổ xương sống đang tại từng trận lạnh cả người, người có thể chờ hay không chờ chúng ta chúng ta biết ngươi rất lợi hại tốc độ cũng rất nhanh nhưng là ngươi cũng biết cấp bậc của chúng ta căn bản không như ngươi n g ư ơ i nói chuyện chính là tôn chính uy hắn giống như là đang oán trách cái gì bạch tiểu lâm chú ý tới trước mắt hung thú lạnh giá về sau liền nhất thời ngây ngẩn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ rét lạnh như thế mùi vị hắn đã đem trên người mình tất cả c h ố n g lạnh trang bị lấy ra sau đó mặc ở trên người của mình tôn chính uy cũng là như vậy nhưng là bọn họ mặc vào những trang bị này về sau vẫn cảm thấy rất lạnh khẩn yếu nhất là loại này giá rét đã biến thành một loại công kích vô hình để cho hp của bọn họ đang chậm rãi hạ xuống tôi du chú ý đến một điểm này liền nói với bọn họ ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chờ một hồi máu trên người các ngươi lượng liền rơi sạch hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là lựa chọn nghe theo tôi du sắp xếp bọn họ không chút do dự rời đi cái này nơi nguy hiểm nhưng vào lúc này tôi du đã cảm nhận được con hung t h ú này âm h à n chi k h í hắn tức giận nói thật là không có nghĩ đến rừng cây hoang dã bên trong còn có ngươi hung thủ như vậy xem ra thật sự là n ể mặt ta sau đó hắn mới vừa đem răng nanh cự quái lấy ra viên này to lớn răng cũng đã bị đóng băng ở người hung thú đáng giận này không nghĩ tôi ngươi chỉ là phun hàng cũng chỉ hớp khí, là ra một đã cảm nhận được băng xương công kích hắn chỉ cảm thấy mảnh thiên địa này đã biến thành băng tuyết thế giới hơn nữa loại này băng tuyết xưa nay chưa từng có giá rét liền ngay cả tô du cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác bị áp bắt này bất quá hắn vẫn lấy ra lưu vân cung tiễn trong n h á y mắt hắn liền dương cung bắn tên đem một nhánh lưu vân tiễn bắn tới trước mắt con hung thú này trên ánh mắt đột nhiên con hung thú này đã bạo phát ra như là sấm nổ một dạng tiếng kêu gạo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại âm thanh này về sau chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói ta xem chúng ta vẫn là mau đi trở về đi tôn chính uy không cho là đúng nói trở về làm gì chẳng lẽ là muốn trở về nhận lấy cái chết sao đối đãi loại người như ngươi ta liền không nên thương lượng với ngươi được rồi loại chuyện này vẫn là để ta làm quyết định đi ngươi nguyện ý đi thì đi không muốn đi kéo xuống bạch tiểu lâm nói xong liền vội vàng từ chỗ này rời đi chẳng được bao lâu tôn chính uy liền thật chặt đi theo sau lưng hắn hắn nói với bạch tiểu lâm ngươi có thể chờ hay không chờ ta à? ta lại không có nói không trở về với ngươi đúng vào lúc này bọn họ lại có thể nhìn thấy trên tay tô du đã xuất hiện lưu vân cung tiễn bạch tiểu lâm kinh ngạc không tôi nói cái này chẳng lẽ chính là lưu vân cung tiễn trong truyền thuyết sao chương một trăm chín mươi chín sơ động n â n quang tôn chính huy gật đầu một cái thẳng thắn nói đó là đương nhiên đây chính là lưu vân cung tiễn không nghĩ tới hắn thật là lợi hại liền cái này đều có đông nhiên trong lúc đó tô du nghe được hai t ở lỡ bọn họ tiếng đối thoại liền có vẻ hơi tức giận hắn lớn tiếng hô to ta không phải là nói không để cho hai người các ngươi tới gần nơi này sao còn không nhanh đi hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau chỉ nghe được tô du giọng nói chính là không có nhìn thấy hắn vốn người ở nơi nào bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói loại tình huống này thật sự là quá kỳ quái tại sao chúng ta không nhìn thấy con manh thu kia nhất thời hắn đã cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có giá rét chẳng được bao lâu con hung thú lạnh giá kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du lớn tiếng hô to các ngươi khẩn trương rời đi ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở nơi này bọn họ đón nhận đề nghị của tô du đã đem đề nghị của tô du coi thành mệnh lệnh bọn họ hỏa tốc rời khỏi nơi này tô du đã cảm nhận được con hung thú này h u n g á c hung thú trong miệng mặt đã phun ra một tia lại một luồng hà khí tô du liền vội vàng tránh né mấy cái hà khí hơn nữa tức giận nói ngươi con hung thú này cũng thật sự là quá không tự lượng sức vẫn chưa xong hắn một lần nữa bắn ra một nhánh lưu vật tiễn rất nhanh lại bắn trúng hung thú một con mắt khác c o ngay h u n thú này không chút do dự hết thẳng、lên. Tiếp theo thì Thô chút không không này lên. nói. Chẳng làm. được do dự dễ Du do dự b o bạo lâu, lần lợi quái trên một tàn răng rồi. viên viên người hắn nanh nữa Hắn dụng n kia khóa cử mở à răng nanh cử quái sâu đậm đâm đậm vào trước mắt con hung thú này trên người. Ngay trong ư ớ c c mắt h u n thú nháy à y Ngay trên trong người. n mắt này con này hung thú lạnh giá từ từ nhắm hai mắt lại h t quê cũng nhanh chóng hạ xuống cuối cùng xuống làm không k e ngay đạt được chiến lợi phẩm áo giáp lạnh giá một hắn lập tức đem bộ khôi giáp này thu vào nhưng vẫn là bị tôn chính y không cẩn thận thấy được tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau liền vội vàng đi tới trước mặt của hắn đau khổ cầu khẩn nói vàng không ta dùng trên người trang bị cùng ngươi đổi đi tô du lắc đầu một cái trực tiếp cự tuyệt nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta cũng cần bộ khôi giáp này bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói ngươi có thể thật sự là quá lợi hại rồi một lần nữa đổi mới ta đối với ngươi nhận biết tô du không cho là đúng nói tốt chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi nơi đây không thích hợp ở lâu tôn chính uy vẫn còn tiếp tục bộ kia áo giáp lạnh giá hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hoàn mỹ như thế không sức mẹ áo giáp lúc này nội tâm của hắn chỉ ngưng ấy tô du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn nói với hắn tôn chính uy ta khuyên ngươi cũng không cần đánh bộ khôi giáp này c h ú ý biết không tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài sau đó nói với bạch tiểu lâm quan hệ của ngươi và hắn không phải là rất tốt sao l i ê n giúp ta một tay đi van cầu hắn bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không giúp giống như hắn bận điệu hắn tức giận nói tôn chính uy ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói loại này nói nhảm có thể không tôn chính uy gật đầu một cái thành khẩn nói vậy cũng tốt ta biết hết hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta chẳng được bao lâu bọn họ liền chú ý tới một cái lõe ngân quang sơn động tôn chính uy thấy được cái sơn động này về sau liền vội vội vàng vàng và vào hắn tin tưởng trong này nhất định là có không biết tên trang bị hắn còn lớn tiếng hô to các ngươi mau vào t r ư ơ n g hai trăm một người một nửa bạch tiểu lâm nghe được tôn chính uy tiếng thúc giục về sau liền không cho là đúng nói nào có hắn gấp gáp như vậy tô du c ư ờ i nói t ố t ta trung quy cảm thấy các ngươi hai cái liền là một đôi hoang ra một dạng hắn nói xong liền cùng bạch tiểu lâm tiến vào cái này lõe lên ngân quang sơn động phải biết tại rừng cây hoang dã bên trong luôn là không thiếu loại này nhiều loại sơn động mà trong sơn động nhưng là thiền kỳ bách quái cái gì cần có đều có khi、ừ. bọn hắn sau khi đi vào đột nhiên nghe được một trận quỷ khóc sói chu âm thanh bạch tiểu lâm vẫn là giống như trước đó cực kỳ giống một tên quỷ nhắc g a n hắn sợ không thôi nói cái này rốt cuộc là t h a n h âm gì tô du không cho là đúng nói cái này không coi vào đâu ngươi phải hiểu được một chút đây chẳng qua là một loại thông thường âm thanh mà thôi bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy hắn nói rất có lý vì vậy tiếp tục thâm nhập bọn họ rốt cuộc tìm được tôn chính uy tôn chính uy phàn nản nói các ngươi vừa rồi đang làm gì tại sao tối như vậy mới đến đông nhiên trong lúc đó bạch tiểu lâm ở sau lưng tôn chính uy thấy được một đám tiểu quái hiện tại hắn rốt cuộc biết vừa rồi cái loại này quái thanh là từ nơi nào phát ra rồi vô danh tiểu quái miêu tả rừng cây hoang dã trong sơn động độc nhất tiểu quái lực sát thương thực lực rất yếu dưới tình huống bình thường đều sẽ bị người chơi đánh chết tôn chính uy liền vội vàng đem đám này vô danh tiểu quái đánh chết tôn chính uy nói với tô du những kim tệ này ta nguyện ý cùng ngươi một người một nửa về phân bạch tiểu lâm hắn từ trước đến giờ đều là coi thường những kim tệ này t ô du lắc đầu một cái trực tiếp cự t u y ệ t nói thật ra thì ta như hắn cũng coi thường những kim tệ này tôn chính uy nghe được lời nói này bất đắc dĩ cười một tiếng thành t h ậ n nói vậy cũng tốt như vậy vậy thật sự là quá tốt rồi hắn tự mình đem những kim tệ này thu vào chỉ nghe được kim tệ rơi vào trong túi âm thanh hắn là vô cùng cao hứng hắn cao hứng không dứt nói cùng các ngươi hai người chơi này ở cùng một chỗ ta thật sự là vô cùng vinh hạnh cũng là vô cùng vui vẻ bạch tiểu lâm lại hơi lộ ra tức giận nói có lẽ ngươi còn không biết sao ta cùng ngươi sống chung một chỗ quả thực là xỉ nhục lớn lao trên mặt của tôn chính uy lộ ra một tia nụ cười khổ sở hắn lung túng nói bạch tiểu lâm thật ra thì ngươi không cần thiết nói thẳng thắn như vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ta nói làm sao trực bạch chẳng lẽ không phải là như vậy sao bất thình lình từ phía sau bọn họ xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ bạch tiểu lâm chú ý đến một điểm này liền hết sức sợ sệt hỏi chẳng lẽ trong sơn động cũng có một con quái vật khổng lồ sao tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú sau l ư n g bạch tiểu lâm độc tĩnh nhưng vào lúc này bọn họ mới phát hiện nguyên lai là một đám vô danh tiểu quái ở đó vui chơi bờ giỡ cho nên nhìn xem bóng lưng giống như là một con quái vật khổng lồ bạch tiểu lâm tức giận nói nguyên lai lại là các ngươi những thực lực này nhỏ yếu tiểu quái lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi giải quyết hết hắn rất nhanh vào tới nhưng là không nghĩ đến lần này lại bị tôn chính uy cấp trước một bước rồi tôn chính uy đột nhiên nói bạch tiểu lâm ngươi không phải là nhìn không lên mấy cái tiểu quái n à o sao cũng coi thường những tiền vàng kia sao không nếu như để cho ta tới bạch tiểu lâm nói như đ i n h đóng cột lần này vẫn là ta tự mình động thủ đi ngươi đổi mau lui xuống chương hai trăm linh một động trong động tô du nói với bọn họ đủ rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này cãi vả có phiền người hay không vừa dứt lời tô du vội vàng đem những thứ kia vô danh t i ể u q u á i bắn chết tôn chính uy nhìn thấy mặt này lập tức lộ ra một loại vẻ mặt khó mà tin được hắn bất đắc dĩ nói không nghĩ tới ngay cả cơ hội này cũng không cho ta thật là mất hứng hắn nói xong câu nói này liền đem trên đất những tiền vàng kia nhặt lên có chút hăng h à i nói đại ca lần kế ngươi trả lại trải qua lần này tô du xem như là biết tôn chính uy xấu xí sắc mặt hắn chính là một cái vì tư lợi ra hỏa hắn bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm ta hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được ngươi tâm tình bây giờ Bạch Lâm bất đắc h Tiểu t đầu, Lâm lắp dĩ à nhưng cần nói, n g ơ i hiểu có được thể tâm t ì h h của được ta là ư rồi. n n vào ngay lúc này hắn thật giống như là chú ý tới cái gì sơ n động trên vách tường vẫn luôn đang nhấp nháy đủ loại đủ kiểu bóng đen hắn vội vàng hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì hắn mới vừa hỏi xong cái vấn đề này tôn chính uy đột nhiên biến mất không thấy hắn liền vội vàng xoay người nói với tô du tôn chính uy ở chỗ nào nào thế nào nhưng vào lúc này tiếng thét trói thai của tôn chính uy đã xuất hiện rồi bọn họ men theo âm thanh đi t i m không nghĩ tới ở chỗ này còn có một cái sơn động khác đây quả thực là một cái động trong động bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao sau khi đi tới nơi này lại đột nhiên chuyển hướng hắn luôn cảm thấy nơi này giống như là một cái mê cung để cho người ta không biết làm thế nào tô du nhìn thấy m à n này tinh táo nói ngươi trước không nên hoảng hốt mọi mắt mong chờ là được rồi bạch tiểu lâm gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài chẳng được bao lâu hắn rốt cuộc thấy được tôn chính uy tôn chính uy vội vội vàng vàng đi tới trước mặt bọn họ sợ không thôi nói vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm các ngươi là không thấy tô du nghiêm túc hỏi người rốt cuộc nhìn thấy cái gì nhanh nói ra tôn chính uy bất đắc dĩ nói ta thấy được một con quái vật khổng lồ vóc người tương đối khôi ngô ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy quái vật như vậy tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn luôn cảm thấy quái vật khổng lồ này là vì mình mà đến rất có thể là báo thù cho cự thú viết cổ hắn liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không bằng các ngươi khẩn trương đi ra đi ta không muốn liên lụy các ngươi tôn chính uy vội vàng đi tới bên người bạch tiểu lâm nói với hắn bạch tiểu lâm chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này ta cần phải ở lại chỗ này hỗ trợ vừa dứt lời tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng chẳng lẽ ngươi thật sự cho là chính mình rất lợi hại phải không chúng ta khoảng cách cao thủ chân chính còn kém rất xa chúng ta chẳng qua chỉ là người chơi bình thường mà thôi vừa dứt lời tôn chính uy lâm vào tình cảnh tình thế khó xử bên trong thật ra thì hắn cũng không muốn rời khỏi nơi này nhưng là hắn cũng không muốn gặp nguy hiểm tô du như linh đóng cột nói với bọn họ không phải là vừa rồi đang nói chuyện với các ngươi sao còn không khẩn trương rời đi nơi này vừa dứt lời tôn chính uy liền lôi kéo bạch tiểu lâm từ nơi này rời đi rồi nếu như bạch tiểu lâm không đi nữa sợ rằng tô du liền muốn đuổi hắn nhưng vào lúc này một cái bóng đen to lớn hướng về phương hướng tô du từ từ đến gần chương hai trăm linh hai n g o ạ i ý muốn gặp gỡ tô du đã phát hiện con này chân chính quái vật khổng lồ sau khi quái vật khổng lồ này xuất hiện ở trước mặt của bọn họ trừ tô du ở ngoài bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời thất kinh thật là không có nghĩ tới đây là một cái thông thiên lang vương tôn chính uy trước thấy một cái chỉ là không có nghĩ đến còn lại ở chỗ này phát hiện thông thiên l a n vương cấp bậc lv hai mươi ba Thân phận, thân phận tự h do hp ba trăm linh ngàn chiến đấu trị bốn trăm n g à n p h o n g ngự giá trị ba trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp tám mươi kỹ năng thông tin ê chi thuật mắt sói công kích móng v ố t sói cắn xé làm tô du sau khi nhìn thấy con lang vương này vẫn lạnh lùng n ở nụ cười hắn cho rằng con lang vương này sớm muộn sẽ trở thành chính mình vật trong túi rất nhanh con lang vương này liền đi tới trước mặt bọn họ tốc độ tương đối nhanh giống như là một tia chớp vẫn là một tia chớp màu đen tô du nhìn thấy màn này liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người mau chóng tránh ra ngàn vạn lần không nên ngộ thương chính mình hai người bọn họ gật đầu một cái dù sao trước đó bọn họ đã thấy được tô du lợi hại bọn họ lập tức cho tô du nhường đường tô du thành t h ậ n nói t í n h hai người các ngươi có nhã lực vừa dứt lời hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau dường như đã cảm nhận được trên người tô du tản mát ra cái loại này khí chất vương giả tô du nói với bọn họ các ngươi vẫn là ngoan ngoan tránh ra biết không bọn họ vốn là nghĩ đổi tới nhưng vẫn là bị tô du vô tình cự t u y ệ t bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ bạch tiểu lâm ở miệng nói chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay rồi thật ra thì tôn chính uy muốn kiếm một chiến canh hắn tin tưởng lần này tô du nhất định sẽ đem trước mắt quái vật khổng lồ này giải quyết hết đến lúc đó hắn liền có thể tùy tiện nhặt số lớn kim tệ cùng trang bị hắn tin tưởng ở nơi này chỉ trên người thông thiên lang vương khẳng định có dấu số lớn kim tệ cùng trang bị vì vậy hắn đặc biệt m ỏ i mắt mong chờ vẻ mặt cũng lộ ra hết sức kích động nhưng vào lúc này tô du không chút do dự xông về con lang vương kia lang vương chú ý tới tô du đến lập tức liền đưa ra móng v u ố t mình bất thình lình một đôi móng vượt sói đã bắt đầu bức bách tô du tô du nhìn thấy mặt này cười lạnh lắc đầu một cái sau đó lại tránh được cái này một đôi móng vuốt sói hắn lần nữa lấy ra lưu vân cung tiễn lần này hắn một lần duy nhất bắn ra hai cái lưu vân tiễn hai cái mũi tên này trực tiếp đâm vào móng vuốt sói bên trên chắc là đau nhói con lang vương này con lang vương này bắt đầu kêu gào âm thanh tương đối thảm thiết tô du phẫn nộ nói đây chính là ngươi có được kết quả ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu c h ó i đi không muốn làm loại này không có ý nghĩa chống cự ngược lại trong lòng của hắn rất rõ ràng con lang vương này kết quả chắc chắn phải chết tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm chú ý tới chuyện nơi này xảy ra ánh mắt của bọn hắn tương đối kất động tôn chính uy đột nhiên nói, b ạ nhưng Tiểu l ư ơ i vào lúc này con lang vương k i a đã nghe được tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm giọng nói nhất thời không chút do dự hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du vạn vạn không nghĩ tới con lang vương này thế mà lại thay đổi phương hướng tấn công hắn lập tức hành động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới con lang vương này sẽ tấn công bọn họ chương hai trăm linh ba chính xác không có lầm bạch tiểu lâm cái này nên làm cái gì Con、chính o n c uy sức đầu mẹ chán mà hỏi mắt nhìn thấy con lang vương kia hướng về phương hướng bọn họ tấn công m à tới mà bọn họ hiện tại đang nằm ở một loại bó tay không cách nào trong trạng thái liên tại thời khắc m g ấ u chốt này tô du chạy như bay đến trên tay hắn lưu vân cung t i ễ n trực tiếp bắn ra ngoài hai người bọn họ nghe được bắn tên âm thanh về sau liền lập tức thấy được tô du xuất hiện tô du lớn tiếng nói với bọn họ khẩn trương rời đi nơi này tìm được một cái chỗ an toàn trốn hắn nói xong câu đó bọn họ vội vàng tìm được một cây đại thụ che trời sau đó trực tiếp leo lên trên ngọn cây phải biết leo cây kỹ năng vẫn là tô du dạy cho hắn vào giờ phút này bạch tiểu lâm nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm khả năng lang vương biết rõ chúng ta tương đối nhỏ yếu tôn chính uy sợ h a i nói n g ư ờ i nói không sai con lang vương kia sở dĩ sẽ tấn công chúng ta đó là bởi vì thực lực chúng ta tương đối kém hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói cũng không biết hắn phải làm thế nào đối phó con lang vương này bọn họ liền vội vàng đem tầm mắt của mình chuyển tới trên người tô du trong tay tô du lưu vân cung tiễn một lần lại một lần bắt tới bị hắn bắn ra lưu vân tiễn tương đối tinh chuẩn chính xác không có lầm đầm chúng thân thể của lang vương nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của lang vương cứ việc lưu vân cung tiễn lực xuyên thấu rất mạnh nhưng là con này khôi giáp trên người thông tin ê lang vương cũng tương đối vững chắc tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là sử dụng răng nanh cự quái nhưng vào lúc này hắn đã đem răng nanh cự quái thăng cấp trở thành một nhánh cự quái mũi tên bất thình lình hắn liền đem m ú i tên này bắn ra ngoài vào giờ phút này cái kia chỉ trên người lang vương đã thấy cây cung tên này lang vương đã tê tâm liệt phế hô lên nghe được tiếng gạo này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không rét mà run bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới cây cung tên này sẽ lợi hại như vậy đây cũng tính là để cho bọn họ mở mang kiến thức bạch tiểu lâm thang phục có thừa nói cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi g i a n g nhanh cự quái lại có thể biến thành cự quái mũi tên hắn nói xong lời nói này tôn chính uy nghiêm túc nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi đi nơi nào đương nhiên là đi nhặt kim tệ cùng trang bị chẳng lẽ ngươi không muốn có được kim tệ cùng trang bị sao ta cho rằng con lang vương này nhanh muốn không được nghe được tôn chính uy lời nói này bạch tiểu lâm liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn bất đắc gì nói tôn chính uy ngươi thật là giỏi cái này có gì g ê gớm chỉ cần có kim tệ nhặt có thể thập trang bị đối với ta mà nói liền thỏa mãn nhưng vào ngay lúc này tô du đã không thấy được con lang vương kia rồi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi thật là kỳ quái con lang vương kia ở chỗ nào nào vừa dứt lời hắn một lần nữa tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi ngươi đây là đang tìm thứ gì tô du nói thẳng chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao ta là đang tìm con lang vương kia tôn chính uy nghe được câu nói này liền lớn tiếng nghi vẫn hỏi ngươi nói cái gì con lang vương kia lại biến mất không thấy ngươi nói không sai đích xác là biến mất không thấy không có tin tức biến mất giống như là ẩn thân mở dạng tô du nói như đinh đóng cột tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ có thể chính là không biết lang vương sẽ đi nơi nào chương hai trăm linh bốn sắp xảy ra tô du rất nhanh phát hiện con thông thiên lang vương kia hắn nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi khẩn trương rời đi nơi này con lang vương kia đang chuẩn bị tấn công các ngươi bọn họ c h ố mắt nhìn nhau không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi lại có một con quái vật khổng lồ đi tới phía sau bọn họ tô du nhìn kỹ một chút ngươi lai lại là một con lang vương l i ệ tôn Diễm Chiến Lang LV25 Lang Lực Vương cấp bậc, 25. Thân phận, sơ cấp lang Vương đứng sơ Cấp bậc, cấp c đấu 350.000 trị, H.E. đầu 400.000 g k í chính 400.000 300.000 Lực, kích, 400 Lực phòng ngự, 300 Kỹ năng, Liệt Liệt ngự, chu phòng tập năng, Kỹ k Diễm xói Diễm c cưới h Liệt Diễm trào ô c í n h uy cùng bạch tiểu lâm thấy được con liệt diễm lang vương này về sau bọn họ chỉ cảm thấy người chơi tận thế sắp xảy ra hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh không biết tiếp theo phải làm gì rồi tôn chính uy đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh trốn đi hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm tan thành một điều này hắn vội và nói g n tôn chính uy ngươi nói không sai ta tán thành lời của ngươi nói tôn chính uy gật đầu một cái nhưng là hắn nhìn về phía tô du hắn cũng không có lôi bước hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi đây không thích hợp ở lâu chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị rời đi sao vừa dứt lời tô du đại nghĩa lâm như nói các ngươi đây là ý gì coi như người chơi nhìn thấy lợi hại như vậy làng vương còn không biết dừng sao bạch tiểu lâm bất đắc gì nói nhưng là con lang vương này đặc biệt lợi hại sợ là chúng ta không phải là đối thủ của nó nhưng vào lúc này liệt diễm lang vương tập kích bọn họ trước đó con thông thiên lang vương kia cũng đi tới trước mặt bọn họ cái này hai con lang vương nhất thời xuất hiện ở trước mặt của bọn họ lộ ra phá lệ phẫn nộ không khí nơi này cũng thổi phồng rất căng thẳng tô du tức giận nói các ngươi cái này hai con lang vương muốn làm gì cái này hai con lang vương lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó hiểu ý cực kỳ ăn y xông về tô du chắc là biết tô du mới là bọn họ trong đó lợi hại nhất tô du có chút hăng h à i nói chuyện này thật sự chính là để cho ta cảm thấy thú vị ngươi có bản lãnh đồng thời tấn công đi tôn chính uy đột nhiên nói ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn vốn tưởng rằng lần này tô du lành ít dữ nhiều nhưng là kế tiếp kết quả để cho hắn nhìn thấy về sau đ í c h x á c là thất kinh tô du lập tức dương cung bắn tên ba cây lưu vân tiễn trực tiếp bắn tới loại cung tên này đã chiếm được năng lực của hắn tăng cường xuyên thấu cái này hai chỉ thân thể của lang vương là không có vấn đề bất t ì n h lình ba cái lưu vân tiễn trong nháy mắt liền đâm vào đến trong thân thể lang vương cái này hai con lang vương đồng thời kêu dây lên nhưng vào lúc này liệt diễm lang vương đã phát động liệt diễm sói chu liệt diễm sói chu miêu tả chỉ cần người chơi nghe được loại này âm thanh g à o thét liền sẽ cảm giác được hp của chính mình một mực đang đột nhiên hạ xuống mãi đến rơi đến x ể rộ mới thôi tô du nói với tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm các ngươi vẫn là nhanh chóng đi bên kia đi nếu như bị trước mắt con liệt diễm lang vương này thường t ổ tới vậy coi như thảm hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau đã cảm nhận được tô du quan tâm cho bọn họ bọn họ hớn hở cười một tiếng lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không làm đạo binh bạch tiểu lâm nói như đinh bắn cột liền ngay cả tô du cũng đều có thể cảm nhận được hắn từ trong ra ngoài cái loại này kiên định chương hai trăm linh năm nhất định phải tìm đến t ô du nói với bạch tiểu lâm ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đây là ta đối với các ngươi thành thật khuyên bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này nhưng không phải là hiện tại hắn nói xong những lời này t ô du nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn không hiểu bạch tiểu lâm tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ là muốn lưu lại dựa vào chính mình yếu ớ t sức mạnh trợ giúp chính mình sao nhưng vào lúc này hai con lang vương chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành tiền hậu giáp kích chẳng được bao lâu t ô du liền bắt đầu dương cung bắn tên đáng tiếc chính là cái này hai con lang vương vẫn khí thật sự là quá kém bọn chúng ở bên trong thân thể lưu vân tiễn mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn không được nhưng vào lúc này cái này hai con lang vương lại có thể ẩn thân tô du nhìn thấy màn này tiếc nuối không dứt nói cái này cũng thật sự là quá không ra gì đi lại dám ẩn thân ta nhất định phải tìm đến bọn chúng khi hắn nói xong câu nói này hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là đuổi theo tô du chỉ thời gian trước mắt bọn họ rốt cuộc đuổi kịp tô du tô du nói với bọn họ hai người các ngươi làm sao theo kịp rồi bạch tiểu lâm nói thẳng chúng ta đây không phải là tại lo lắng an toàn của ngươi sao khi hắn hỏi xong cái vấn đề này tô du gật đầu một cái bất quá hắn rất mau nhìn đến thiếu niên áo trắng cùng mập mạp hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này phản đại ca đây thật ra thì kinh ngạc hơn vẫn là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng tô du sẽ ở rừng cây hoang dã thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi đại ca ngươi làm sao còn ở chỗ này ngươi không phải là đã đi chỗ khác rồi sao tô du còn chưa mở lời nói chuyện mập mạp liền vội và nói thiếu niên áo trắng ngươi nói nói gì vậy đại ca không thể tới nơi này sao thiếu niên áo trắng liền vội và ngất đầu ta không phải là cái ý này ta chẳng qua là cảm thấy rất g i ậ n mình hắn nói xong lời nói này liền chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi hai vị là ai tôn chính uy chú ý tới thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p hai người chơi này liền khịt mũi khinh bị nợ nụ cười gằn mập m ạ p chú ý tới thái độ của tôn chính uy vội vàng nói ngươi đây là ý gì vì thái độ gì nhẹ như vậy l i ệ u tô du chú ý tới bọn họ nhanh muốn ra tay đánh nhau rồi liền vội vàng chận lại nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được khí tức của hai con làng vườn kia hắn tính táo nói các n g ư ơ i ngàn vạn không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay biết không vừa dứt lời bọn họ liền gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ đương nhiên biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì bạch tiểu lâm đối với thiếu niên áo trắng nói với mập m ạ p nói các n g ư ơ i ngàn vạn không nên ở chỗ này gây trở ngại sự tình thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p c h ố mắt nhìn nhau không biết trong hồ lô của bạch tiểu lâm rốt cuộc bán chính là t h u ố c gì tôn chính uy đột nhiên nói ngay tại chúng ta phụ cận lại có hai con l a n vương các ngưng nhất định phải cẩn thận rồi nghe được cảnh cáo của hắn về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mập không kiềm hãm được hít vào một hơi tô du nói với bọn họ các ngươi khẩn trương rời đi chỗ này nơi này thật sự là quá nguy hiểm vừa dứt lời bọn họ đều nghe theo tô du phân phó trực tiếp trốn bên cạnh một cái nơi k ỳ n á o chương hai trăm linh sáu biết đủ thì vui hai con lang vương đồng thời xuất hiện rồi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này bọn họ đã là sợ hết hồn hết vía tôn chính uy đột nhiên nói cũng không biết tiếp theo phải làm gì nhưng là tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ tô du nói với bọn họ chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này gây rắc rối sao hắn mới vừa hỏi xong cái vấn đề này tôn chính uy liền vội và ngất đầu giải thích ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy chúng ta không muốn gây rắc rối thật sao vậy thì đúng rồi tô du nói xong câu nói này liền để bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này ngàn vạn lần không nên đi ra chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt hai con lang vương kia cái này hai con lang vương đã lộ ra một loại ánh mắt tàn bạo đang căm tức hắn hắn cũng đang trước khí thế hung hăng của đối mặt hai con lang vương bọn họ song phương vẫn luôn đang đối đầu bất thình lình hai con lang vương quả quyết xuất động tô du nhìn thấy màn này lập tức lấy ra chính mình lưu vân cung tiễn hắn rất bắn nhanh ra một nhánh lưu vân cung tiễn thật may thiếu niên áo trắng cùng mập mạp kịp thời cho hắn tiếp tế một chút cung tên cho nên vào giờ phút này hắn mới có số lớn cung tên có thể sử dụng cái này hai con lang vương thật giống như là sợ hãi loại cung tên này liền lập tức núp vào nhất là thông thiên lang vương nó tựa hồ là từ chỗ này chạy trốn chỉ có thể ở trên đất nhìn thấy mấy giọt vết máu tô du thấy được cái này mấy giọt vết máu về sau liền chuẩn bị vọt tới trước nhưng vào ngay lúc này bị thiếu niên áo trắng ngăn cản thiếu niên áo trắng nói với hắn đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tiếp tục đổi đổi rồi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi có lời gì liền trực tiếp nói với ta đi ngàn vạn lần không nên che che giấu giấu ta đây không phải là đang lo lắng ngươi sao chúng ta đều là người chơi mặc dù ngươi so với chúng ta càng thêm lợi hại nhưng đây là hai con lang vương thiếu niên áo chẳng nói mập mạp cũng đến nơi này không sai ta cảm thấy hắn nói rất có lý chúng ta hẳn là biết đủ thì vui mà không phải lòng tham không đ ấ y tô h du bất đắc dĩ thở dài các ngươi đây là đang làm gì ta chẳng qua chỉ là đang đuổi theo hai con lang vương mà thôi húng chi bọn chúng vốn không phải là đối thủ của ta hắn nói như đinh đóng cột đại ca một điểm này trong nội tâm của ta rất rõ ràng hai con lang vương quả thực không phải là đối thủ của ngươi nhưng là ngươi trước nghe ta nói được không nhưng vào lúc này thông tin ê lang vương đi tới trước mặt bọn họ xem ra lần này lang vương là muốn nắm giữ quyền chủ động chiến đấu công kích thông tin ê miêu tả một loại thông tin ê lang vương đọc hữu phương thức công kích lấy nhanh s ư n g có lúc nhanh hơn cả chấp giận từng chiêu từng thức trong tràn đầy tàn khốc chi vị tô du đã chú ý tới lang vương công kích hắn liền vội vàng đem thiếu niên áo trắng cùng mập mạp từ chỗ này mang đi thiếu niên áo trắng thành khẩn nói đại ca coi như ta van cầu ngươi còn không được sao tô du lắc đầu một cái quả quyết nói tốt ta đã biết ý tứ của ngươi rồi chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền từ chỗ này rời đi bọn họ biết nơi đây không thích hợp ở lâu mập mạp bất đắc dĩ thở dài ý vị sâu xa nói bằng không như vậy đi chúng ta nhanh chóng đi mời phản đại ca đi thiếu niên áo trắng cảm thấy đề nghị này rất tốt cho nên bọn họ vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này mà lúc này tô du đang cùng thông thiên lang vương chiến đấu trong tay hắn răng nanh c ử quái một lần nữa hiện thân ánh sáng sắc bén thật giống như là quấn quanh ở trên người hắn hắn tức giận nói có bản lĩnh phóng ngựa đến đây đi chương hai trăm linh bảy có cơ hội để lợi dụng được thông thiên lang vương thật đúng là nhào tới thời khắc này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đã là nơm nớp lo sợ tư thái mặc dù bọn hắn so với thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lợi hại nhiều lắm nhưng bọn họ vẫn không phải là con này thiên lang vương đối thủ tôn chính uy bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm ta xem chúng ta vẫn là nhanh rút đi bạch tiểu lâm tức giận nói ngươi nói cái gì ngươi muốn từ chỗ này rút lui ngươi cũng thật sự là quá không ra gì đi chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm cục diện bây giờ sao cái này cũng thật sự là quá nguy hiểm đi vừa dứt lời thông thiên lang vương chú ý tới bọn họ không chỉ như thế còn có liệt diễm lang vương cái này hai con lang vương một lần nữa đồng thời xuất hiện nguyên lai、like、trước đó liệt diễm lang vương chẳng qua chỉ là bổ sung hát v ề rồi tô du nhìn thấy màn này lạnh lùng nói không quản các ngươi làm sao bổ sung cũng đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta bạch tiểu lâm cắn răng nghiến lợi nói cái này hai con lang vương cũng thật sự là quá ghê tầm đi không được ta yêu cầu gặp gỡ bọn chúng hắn không chút do dự đi tới bên người tô du nói với hắn đại ca ta là đặc biệt qua đến giúp đỡ ngươi ngươi tiếp nhận ta trợ giúp sao tô du mặt không biểu tình đáp lại một điểm này ngươi tùy tiện vậy thì tốt ta liền lưu lại ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ đội ta đi nhưng vào lúc này hai con lang vương nhìn nhau một cái chắc là đang bí mật đàm phán sách lược một lát sau một lần nữa vào tới tô du tức giận nói lại dám ở trước mặt của ta ra vẻ ta cung tên là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi trong tay hắn lưu vân cung tiễn lại phát bắn ra ngoài cái này hai con lang vương mặc dù da dày thịt béo mặt ngoài áo giáp rất cứng rắn nhưng là lần này tô du đã đem lưu vân cung tiễn cường hóa tự nhiên có thể xuyên đấu đúng như dự đoán hai con lang vương đồng thời c h ú n g tên hơn nữa lớn tiếng kêu dây lên tôn chính uy nhìn thấy màn này hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được với là chuẩn bị đem cái này hai con lang vương trực tiếp diệt trừ nhưng vào ngay lúc này hắn thật sự là quá chỉ vì cái lợi trước mắt còn không có đợi đến tuyệt cao cơ hội ra tay cái đuôi thông thiên lang vương liền hung hăng l ắ p tại trên người của hắn bất thình lình hắn đã cảm nhận được mình hp đang nhanh chóng hạ xuống hắn lớn tiếng hô to các người mau chạy tới đây cứu ta l ư ợ n g máu của ta đều sắp muốn xuống làm không rồi khi hắn nói xong câu nói này thông thiên lang vương một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn chắc là muốn một hớp đem hắn n u ố t trọn không muốn ngàn vạn lần không nên hắn nói như linh đóng cột ở trong khắc mấu chốt này vẫn là tô dù đứng ra hắn trực tiếp rút ra răng nanh cự quái hung hăng đâm vào trên người thông thiên lang vương con lang vương này kêu lên không thôi tô du nhìn thấy màn này liền lớn tiếng nói với bạch tiểu lâm ngươi trước chiếu cố thật tốt hắn một hồi ta sẽ đi thăm hắn hắn nói xong trực tiếp hướng về thông thiên lang vương bên kia chạy tới keng ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp thông thiên một tô du rốt cuộc đến một cái đặc biệt cứng rắn áo giáp hắn rất nhanh liền đem loại áo giáp này mặc ở trên người của mình chờ lúc đi tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này khí chất vương dạ bạch tiểu lâm đặc biệt sùng bái cảm khái vạn phần nói đại ca trên người ngươi loại áo giáp này thật sự là quá đẹp rồi t ô du không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi thích không nếu như ngươi thích cứ việc cầm đi ngàn vạn lần chớ khách khí với ta chương hai trăm linh tám lao hưu viếng thăm bạch tiểu lâm lung túng không thôi đáp lại đại ca ngươi cũng không cần nói đùa ta rồi ta không biết loại đùa dân này t ô du cười nói t ố t thật ra thì ngươi cũng biết ta là nói đùa vậy chúng ta nhanh từ chỗ này lên đường đi nhưng vào ngay lúc này trước mặt bọn họ đã tạo thành một cái biển lửa mà tại biển lửa trung gian lại là một cái liệt diễm lang vương con liệt diễm l a vương này cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn t ô du tức giận nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào tại sao dùng thái độ như vậy đối mặt ta ngươi có phải là muốn tìm chết hay không nếu liệt diễm lang vương chủ động đưa tới cửa tô du đương nhiên là chiếu thu không lầm hắn lạnh lùng cười nói ngươi con lang vương này thật sự là thật lớn dũng khí chẳng lẽ ngươi không biết trước đây thông thiên lang vương đã bị ta giải quyết hết sao liệt diễm lang vương trực tiếp gào thét mặt tới xem ra lần này hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý tô du nhìn thấy màn này lạnh lùng nói vô luận ngươi làm dạng gì chuẩn bị ta đều sẽ không bỏ qua ngươi hắn rất nhanh sử dụng lưu vân cung tiễn tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau mà lúc này tôn chính uy đã bổ súng t hắn đã làm máu đầy trở lại như cũ nhưng là lần này có thể làm cho hắn máu đầy trở lại như cũ cái kia nhờ có có tô du trợ giúp vào giờ phút này tôn chính uy chủ động nói bạch tiểu lâm không bằng chúng ta đi t r ợ giúp đại ca đi bạch tiểu lâm đột nhiên sững sợ hắn không hiểu tôn chính uy tại sao phải làm như vậy hắn nói với tôn chính uy ngươi làm sao tại sao có biến hóa lớn như vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút tôn chính uy lắc đầu một cái không cho là đúng nói nói cái gì nói cái này có cái gì dễ nói vừa dứt lời tô du liền đem liệt diễm lang vương đội chạy trên tay hắn lưu vân cung tiễn đang phát sinh thay đổi hắn dùng kinh nghiệm của mình giá trị đ ể cao lưu vân cung kiếm ngành chiến đấu cân nhắc chẳng được bao lâu lưu vân cung tiễn liền biến thành t h a n g vân cung tên tôn chính uy cho tới bây giờ đều chưa từng thấy loại cung tên này thay đổi hắn còn tưởng rằng lưu vân cung tiễn là không cách nào tạo ra t h a n g vân cung tên hắn kinh ngạc không thôi nói ta thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể thay đổi hết thẻ các thứ này vừa dứt lời t h a n g vân cung tên đã xuất hiện ở bao bố càn khôn bên trong nhưng vào lúc này phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt của hắn phan đại ca liền bận rộn kéo cánh tay hắ nhanh theo ta đi nơi này thật sự là quá nguy hiểm tô du liền vội vàng giải thích p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì p h a n đại ca tĩnh tạo nói thật ra thì ta không muốn làm gì ta nói chính là nghiêm túc ta chỉ là tại lo lắng an toàn của ngươi ta ngốc ở chỗ này rất an toàn lại nói rừng cây hoang dã còn không có bị ta chuyển biến đây ta cần muốn xem thử xem nơi này còn có kinh hỷ gì p h a n đại ca thành thần nói thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi không bằng cùng ta trở về tân thủ thôn đi kỳ diệu thung lũng đang chờ đợi ngươi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi cái gì gọi là kỳ diệu thung lũng tại sao trước ta đều chưa từng nghe nói cho dù hắn chưa từng nghe nói nhưng là tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm từng nghe nói tôn chính uy thành thần nói chẳng lẽ ngươi ngay cả kỳ diệu thung lũng cũng không biết sao ngươi cũng thật sự l ạ quá hắn không có nói t h ẳ n g ra mà là huyện chuyển bày tỏ một chút tô du đ ỗ n g nhiên tỉnh n ộ nói ta đây liền hiểu có thể là ta vẫn là không cam lòng rời khỏi nơi này còn có một con lang vương không có bị ta giải quyết hết chương hai trăm linh chín một cái biển lửa tô du mới vừa nói xong liệt diễm lang vương liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ phan đại ca thấy được con lang vương này về sau cũng đã là nơm nớp lo sợ trạng thái rồi hắn vội và nói đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao lại xuất hiện ở nơi này trước đó thật sự là hắn là nhìn thấy liệt diễm lang vương liệt diễm lang vương nơi ở liền sẽ trở nên không có một ngọn cỏ dù sao xung quanh sẽ xuất hiện một trận lại một trận lửa lớn phan đại ca thành khẩn nói huynh đệ chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chúng ta không có khả năng là đối thủ của nó liệt diễm lang vương thật giống như là đem p h a n đại ca nhận ra được liền trực tiếp xông qua tới tựa hồ là muốn đem p h a n đại ca đưa vào chỗ chết tô du nói như linh đóng cột các ngươi vẫn còn ở nơi này nớ ra làm gì còn không khẩn trương rời đi hắn nói xong lời nói này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chuẩn bị mang p h a n đại ca rời khỏi nơi này p h a n đại ca nói với thiếu niên áo trắng ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi chỉ mong lần này hắn có thể thành công nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng liền đi tới bên người tô du tô du nói với thiếu niên áo trắng ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta hiểu được ý tứ của các ngươi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào trong c h ư ớ c mắt liệt diễm lang vương một lần nữa phun ra biển lửa một mảnh cho nên sau khi đi tới nơi này liền cảm thấy đại địa đều sắp phải bị n ư n g chín liệt diễm lang vương trực tiếp công đi qua nó vẫn luôn đang lớn tiếng gào thét t ô du thở hồn hiền nói, người tên gay t ẩ m này lại dám xuất hiện ở nơi này, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua người. t ô du chính là vì ở trước mặt của mọi người biểu hiện mình. Hắn đã vượt qua mấy đạo b i ể n lửa, rất nhanh là đến trước mặt liệt d i ễ m l a n g vương. Ta biết người rất lợi hại, nhưng ta cũng không phải là ă n chay. t ô du trực tiếp vượt qua mấy đạo b i ể n lửa, sau đó trở lại trước mặt liệt d i ễ m l a n g vương. Liệt d i ễ m l a n g vương không ngừng chạy trốn, mà t ô du liền ở phía sau hắn không ngừng đ a n g đuổi theo. đến giờ phút này rồi, lam vương thật sự là chạy hết nổi rồi, dù sao thể lực đang chậm dài tiêu hao, hắp gây cũng không ngừng đáng tốt xuống. To du nh liên hội vàng từ chỗ này rời đi bởi vì hắn biết lang vương chạm kế tiếp sẽ đi chỗ nào hắn cần muốn an bài một chút chẳng được bao lâu hắn liền đi tới trước mặt lang vương còn lang vương này vừa nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là đụng phải kẻ đáng sợ trong nháy mắt liền từ chỗ này chạy trốn tô du lớn tiếng hô to các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là bị ta h ù chạy sao nhưng vào lúc này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đi tới bên cạnh của hắn tôn chính uy nói với hắn đại ca ngươi làm sao nhưng ngàn vạn lần không nên dọa chúng ta bạch tiểu lâm thành khẩn nói vẫn là nghỉ ngơi một chút đi hp của ngươi đã rơi gần sấp xỉ tô du rất nhanh bổ sung hp dù sao hắn ở chỗ này là vô địch bổ sung chút máu vẫn là chuyện đương nhiên hắn nói thẳng các ngươi yên tâm đi thật ra thì không cần lo lắng cho ta nhưng vào lúc này liệt diễm lang vương thật giống như là tìm được một người trợ giúp quái vật khổng lồ này cũng là một cái liệt diễm lang vương cái này hai cái liệt diễm lang vương đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn liền lộ ra đặc biệt phẫn nộ tô du tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này tôn chính uy đột như nói rời khỏi nơi này làm gì chỉ cần là bắt được vậy khẳng định sẽ thu hoạch rất phong phú tô du không cho là đúng nói tôi a k h n g p h ả là l o ạ d n gật ư n à r n ngàn bạn đầu một Hai cái diễm lang hắn n muốn cười h này đi. Tô lạnh một tiếng không cho là đúng nói không sao phan đại ca chuyện kế tiếp ngươi liền không cần lo chính là bởi vì mấy cây cung tên này b ắ n ra hai con lang vương kia trực tiếp ẩn thân nhưng là chẳng được bao lâu lại xuất hiện một con quái vật khổng lồ lần này cũng không phải là lang vương mà là một loại cự quái tô du cùng phản đại ca đồng thời phát hiện loại này cự quái đặc trùng cự quái cấp bậc lv hai m thân phận quái vật vô danh hp ba trăm n g à n lực chiến ba trăm năm mươi ngàn lực p h o n g ngự hai trăm năm mươi ngàn kỹ năng đặc trùng công kích cự quái gào thét ẩn thân chiến đấu phản đại ca thấy được con này đặc trùng quái vật về sau liền cảm thấy hết sức đáng sợ hắn lập tức nuốt ở sau lưng tô du tô du nhìn thấy màn này nói với phản đại ca phản đại ca ngàn vạn lần không nên hoảng hốt nơi này có ta ở đây nhưng vào lúc này trước mắt đặc trùng quái vật phát hiện bọn họ hơn nữa sử dụng ra một chiêu cự quái gào thét cự quái gào thét miêu tả chỉ muốn nghe được tiếng gầm gừ này liền sẽ lệnh người chơi cảm nhận được m ù i vị hoa mắt c h ó n g vắng đầu hơn nữa cả người vô lực hp sẽ cấp tốc giảm bớt tô du chú ý tới lượng máu phản đại ca chính đang dần dần giảm bớt liền vội vàng đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mặt nói các ngươi nhanh dẫn hắn rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mặt trố mắt nh bọn họ không biết con quái vật này lợi hại như vậy vì vậy bọn họ chỉ có thể mang theo phản đại ca tạm thời rời khỏi nơi này trước khi đi tô du còn đem trên người tất cả kim tệ giao cho bọn hắn hắn thành thần nói các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ sau khi trở về nhất định phải dùng loại này kim tệ đổi khí huyết hoàn sau đó để cho phản đại ca ăn vừa dứt lời rất nhanh liền chịu đến chú ý của tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm tôn chính uy nói với bạch tiểu lâm ngươi thấy được sao ngươi vị đại ca kia vẫn là quan hệ với người ta tương đối gần bạch tiểu lâm không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào đây là tự do của hắn chúng ta không có quyền can thiệp tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng khinh miệt nói bạch tiểu lâm đừng cho là ta không biết trong đầu ngươi suy nghĩ gì bạch tiểu lâm hơi lộ ra tức giận nói đủ rồi ngươi liền không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi rồi chẳng lẽ chính ngươi không biết tình huống của nơi này sao vừa dứt lời tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tô du nói với bọn họ các ngươi ở chỗ này nói nhỏ làm gì còn không nhanh nên chiến tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm gật đầu một cái bọn họ rất nhanh lại trở về đặc trùng cự quái sau lưng tôn chính uy vốn là muốn đánh lén loại này cự quái nhưng là không nghĩ tới cái đuôi con cự quái này trực tiếp căng trên người của hắn hắn thống khổ không chịu nổi nói thật sự là thật là thống khổ n h a cho tới bây giờ đều không có bị qua mãnh liệt như vậy công kích bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này vội vàng chạy tới tô du cũng chú ý đến một điểm này liền vội vàng đem đặc trùng c ử quái hấp dẫn sự chú ý đi qua hắn tức giận hô lớn người cái tên ghê tầm này còn không mau chạy tới đây hắn nói xong câu nói này đặc trùng c ử quái đã nghe âm thanh m à tới hơn nữa phát ra công kích mạnh liệt nhất chương hai trăm mười một áo giáp vỡ tan tô du lưu vân cung tiến còn dư lại không có mấy trước đó hắn quên tải thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạp nói ra một điểm này yêu cầu hắn tự nhủ không có lưu vân cung tiễn cũng liền không cách nào tiến hành trường cự cách công kích vậy phải làm sao bây giờ nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng lại có thể đi tới trước mặt của hắn hắn là p h ụ n mệnh tới hắn nói như linh đ ó n g cột phan đại ca mới vừa tỉnh lại liền để ta đem những cung tên này giao cho ngươi trong tay của thiếu niên áo trắng đã xuất hiện số lớn lưu vân cung tiễn tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đây là có chuyện gì vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cung tên các ngươi sẽ không phải là thiếu niên áo trắng cắt đứt tô du nói vội vàng nói không sao phản đại ca hiện tại bình yên vô sự tô du gật đầu một cái tĩnh táo nói vậy cũng tốt Như t nhưng c c tứ ngay lúc này bọn họ đã không thấy được đặc trùng cự quái ở chỗ nào ẩn thân công kích miêu tả tại dưới trạng thái ẩn thân đối với người chơi tiến hành công kích mặc dù lực công kích không phải là rất lớn nhưng thắng ở thường xuyên cùng vô hình thiếu niên áo trắng hết sức sợ sẽ hỏi cái này thật là quá kỳ quái con cự quái kia ở chỗ nào nào tô du không cho là đúng nói không sao đến lúc đó nó tự nhiên sẽ ra tới nhất thời thiếu niên áo trắng đã bị công kích hắn liền vội vàng la lớn đại ca mau chạy tới đây cứu ta tô du đã cảm nhận được con cự quái này tồn tại vì vậy không chút do dự liền sử dụng lưu vân c u n g tiên bắn tới ngay trong nháy mắt này đặc trùng cự quái đã phát ra một trận gào thét nhân cơ hội này tô du đi tới bên người thiếu niên áo trắng tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì đi thật ra thì thiếu niên áo trắng chẳng qua chỉ là rất từng chút hp mà thôi những chuyện khác căn bản không có thiếu niên áo trắng huệ phải nói đại ca lần này thật sự là cho ngươi thêm phiền t o á i tô du lắc đầu một cái ý tưởng đột phát liền vội vàng đem tôn chính uy kêu đi qua ta nhớ được trên người ngươi còn có khí máu hoàn nhanh g i a o ra một viên tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói tôn chính uy thẹn thùng cười một tiếng chỉ sợ cũng không cần như thế đi tô du không cho là đúng nói nếu như ngươi không đáp ứng tiếp theo địch nhân của ta chính là ngươi tôn chính uy tại tô du uy hiếp cuối cùng vẫn là đem ra một viên khí huyết hoàn hắn bất đắc dĩ cười nói đây cũng là một viên khí huyết hoàn duy nhất trên người ta rồi tô du lạnh lùng nhìn hắn một cái thuận miệng nói ghê gớm sau này trả ngươi gấp m ư ơ i lần cái này ngược lại không cần đã ngươi muốn dùng vậy ngươi liền dùng đi không cần lại trả lại tôn chính uy lúng túng cười nói bạch tiểu lâm rất nhanh đến nơi này hắn hiểu tình huống của nơi này về sau liền nói với thiếu niên áo trắng nơi này thật sự là quá nguy hiểm ngươi hay là trước r ờ i đi đi thiếu niên áo trắng gật đầu một cái thành k h ẩ n nói ngươi nói không sai nơi này đích xác là rất nguy hiểm cho nên ta vẫn là khẩn trương rời đi đi hắn nói xong lời nói này tất cả người chơi đều tán thành một điểm này chỉ tiếp có một đám tiểu quái bao vây nơi này bộ dáng của bọn nó thoạt nhìn đặc biệt hung hãn chương hai trăm mười hai tạo thành quái nhiễu t ô du nói với tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đ á m tiểu quái này liền giao cho các ngươi các ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu hai người bọn họ c h ố mắt nhìn nhau không biết tô du kế hoạch là cái gì tôn chính uy là nghĩ như vậy bởi vì hắn biết đem mấy cái tiểu quái là giải quyết hết về sau liền sẽ có được rất nhiều kim tệ khen thưởng mà nhiệm vụ này đối với tô du tới nói quả thật là là một bữa ăn sáng cho nên hắn trực tiếp đem nhiệm vụ này chắp tay nhường cho người đích sắc là có chút đáng tiếc hắn nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi cảm thấy hắn là nghĩ như thế nào ta trung quy cảm thấy có chút kỳ quái bạch tiểu lâm lắc đầu một cái thẳng thắn nói được rồi ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi chúng ta vẫn là nhanh đả kích tiểu quái đi cùng lúc đó tô du đã cảm nhận được đặc trùng cự quái tồn tại hắn liền vội vàng đi tới cự quái trước mặt hắn tức giận nói lần này ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy thoát ta nhất định sẽ đem ngươi diệt trừ nhưng vào lúc này hắn đã phủ thêm một loại khôi giáp màu đen hơn nữa còn lấy ra lưu vân cung tiễn nhưng vào lúc này cung tên i đã phát bắn ra ngoài hắn trong lòng đã có dự tính nói cự quái lần này ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ trôn theo một tiếng giống to cung tên đã đâm vào cự quái trong thân thể bất thình lình có một loại mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở trong không khí thiếu niên áo trắng ngửi thấy loại mùi này về sau hắn liền có một loại mùi vị hoa mắt choáng vắng đầu hắn đột nhiên trận to cắp mắt chú ý tới có một đám tiểu quái tập kích tiểu quái tập kích miêu tả mặc dù là cấp thấp nhất tiểu quái nhưng là quần thể tiểu quái tấn công dị thường kịch liệt cái này đối với người chơi sẽ tạo thành quái miếu nhất định thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này liền lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây giút ta cái này đối với tô du tới nói không coi vào đâu hắn trực tiếp bắn tới một nhánh lưu vân cung tiễn trong nháy mắt liền đem mấy cái tiểu hắn thở hồn hển nói ta tin tưởng mấy cái tiểu quái n à chính là đặc trùng cự quái bên người tùy tùng thật ra thì không nên nói là tùy tùng càng chắc là một loại phụ thuộc hắn lạnh lùng nói thiếu niên áo trắng ngươi yên tâm đi lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi thiếu niên áo trắng gật đầu một cái hớn hở nói đại ca ngươi đối với ta thật là tốt so với phản đại ca đối với ta còn muốn được tô du lắc đầu một cái ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy nếu như bị phản đại ca nghe được hắn nhất định sẽ không vui tô du thản nhiên nói thiếu niên áo trắng gật đầu một cái cười cười xấu hổ thành t ầ n nói đại ca chỉ cần ngươi không có việc gì là được nhưng vào đúng lúc này đặc trùng nhanh nhất một lần nữa phát động đặc trùng công kích lần này đặc trùng công kích giống như là ở trước mặt bọn họ bạo phát ra một loại ngân châm một dạng mưa to gió lớn một tiếng lại một tiếng lệ giống bên thai không dứt thiếu niên áo trắng cả người run dậy sợ không t ô i nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói không sao chỉ cần ngươi tránh ở sau lưng ta là được rồi nhưng vào lúc này đặc trùng cự quái một lần nữa ẩn thân bất quá tô du có thể cảm nhận được trên người tản mát ra loại khí tức đó hắn tinh táo nói thiếu niên áo trắng Bên vẫn kia vừa vẫn có một cây một đúng ạ i thụ t che r ờ như cây được n vậy cũng c không quái nhất định sẽ tên. Đúng như dự đoán theo một tiếng ngầm tê thiếu ư hắn liền chú ý tới đặc trùng cự quái rốt cuộc thiền thân mà lúc này tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cũng đi tới phía sau của hắn bọn họ vừa rồi đã đem đám tiểu quái kia hoàn toàn tiêu diệt lúc này tôn chính uy đặc biệt hài lòng dù sao hắn lấy được đến không hết kính tệ tôn chính uy nói cảm ơn đại ca lần này thật sự là đại ân không lời nào cảm ơn hết được lần kế ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ hắn là đang nói chuyện với tô du nhưng là tô du hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ dùng thái độ như vậy đối lãi mình bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca tiếp theo ngươi định làm như thế nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói với bọn họ ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này ngây ngô tiếp theo ta nhất định phải đem tên khốn tiếp này diệt trừ. trong lòng của hắn rất rõ ràng đặc trùng cự quái đã vết thương chồng chết rồi hơn nữa hp giảm xuống cũng rất rõ ràng vào giờ phút này hắn chú ý tới chỉ cần bắn ra một nhánh cung tên sâu đậm đâm vào đến đặc trùng ở ngoài trong thân thể như vậy lượng máu của nó sẽ hoàn toàn hao hết hắn nói thẳng hai người các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này giao cho ta là được rồi giọng hắn nói rất lớn thật ra thì hắn chính cố ý hướng hai người bọn họ sử dụng ra một loại đặc thù ánh mắt vì chính là để cho đặc trùng cự quái cho là hai người bọn họ sẽ không can dự chuyện này không nghĩ tới lần này đặc trùng cự quái trung kế t ô du vội và nói đặc trùng cự quái lần này ngươi vẫn là nhanh chịu chết đi bất thình lình hắn bắn liên tục ba mũi tên mỗi một mũi tên đều đâm vào đặc trùng cự quái bên trong thân thể chỉ thời gian trước mắt đặc trùng cự quái liền ngã xuống đất không d ậ y nổi keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giày lính đặc trùng bốn không nghĩ tới lần này tô du sẽ đạt được hai cặp giày lính đặc trùng tôn chính uy dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem tô du lần này ngươi thật sự là c ự c sướng rồi lại có thể thoáng cái lấy được hai cặp giày lính đặc trùng tôn chính uy cười nói tô du cũng không có đem loại trang bị này coi ra gì hắn thẳng hắn nói cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu thiếu ô n c í niên n áo trắng cũng từ chọc trời phía sau đại thụ đi ra rồi hắn rất mau tới đến trước mặt tô du tô du nói với hắn chuyện nơi đây cũng đã hoàn thành ngươi vẫn là nhanh trở về tân thủ thôn đi thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái lo lắng nói đại ca thật ra thì ta vẫn rất lo lắng cái kia liệt diễm lang vương t o du không cho là đúng nói không sao chuyện này liền giao cho ta ngươi mau đi trở về chiếu cố phản đại ca đi thiếu niên áo trắng suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tô du nói rất có lý dù sao hắn là một tân thủ thôn cấp thấp người chơi nếu như một mực ở lại chỗ này ngược lại thì biến thành bên cạnh tô du một cái gánh nặng hắn cười nói vậy cũng tốt đại ca ta đây liền đi trước một bước chờ sau này có cơ hội chúng ta gặp nhau nữa đi tô du gật đầu một cái sau đó đem hắn đưa đến rừng cây hoang dã cửa ra vào chỗ chương hai trăm mười bốn không dám coi thường hắn ở chỗ cửa ra tô du lại gặp hai cái người chơi xa lạ hai người chơi này dáng dấp lưng hùm mái gấu trong ư ngược ớ n cũng không g mạo lại coi xấu xí, Du Tô t ọ bọn họ. Bọn họ n nhìn g khi thấy sau Tô thời gian kế tiếp tô du biết tên của bọn họ bọn họ một cái tên là trần thiên bằng người kêu kêu là lý thành công tô du nói với bọn họ nơi này rất nguy hiểm ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời nơi này đi bọn họ không cho là đúng cười một tiếng nhất là trần thiên bằng đó hãn vội vắng nói liền ngươi thấp như vậy tài nghệ người chơi đều có thể ở lại chỗ này càng không cần phải nói là chúng ta loại này người chơi cao cấp rồi bạch tiểu lâm đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ nói với bọn họ mặc dù đại ca ta trình độ tương đối thấp nhưng là thực lực rất cường đại thật sao chúng ta đây liền m ỏ i mắt chờ mong ngược lại chúng ta đã sớm nghe nói rừng cây hoang dã địa phương này nhưng là chúng ta người chơi thăng cấp một nơi tốt đẹp đáng để đến người nói chuyện chính là trần thi ê n bằng hắn nói xong về sau đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem bạch tiểu lâm tôn chính uy tức giận nói các ngươi đã muốn xông vào rừng cây hoang dã vậy các ngươi liền mời đi hắn còn làm ra tư thế xin mời tô du lạnh lùng nói với hắn tôn chính uy ngươi rốt cuộc muốn làm gì tôn chính uy liền vội vàng giải thích đại ca chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ý của ta không dĩ nhiên là muốn đem bọn họ lâm vào nơi này tô du vốn là muốn để cho hai người bọn họ rời đi nơi này nhưng là hai cái này hoàn toàn không nghe theo sắp xếp của hắn hắn cũng chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của bọn họ ta trước thời hạn nói với các ngươi tốt tật quản hai người các ngươi người chơi cấp bậc tương đối cao nhưng là bên trong không biết cấp bậc quái vật cũng rất cao các ngươi cẩn thận tô du nói xong trực tiếp từ dưới mí mắt bọn họ rời đi chẳng được bao lâu bọn họ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du bọn họ chú ý tới tô du thật giống như là đang tìm cái gì lý thành công đi tới trước mặt tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi trước xin bớt giận vừa rồi ta người bạn kia thật sự là không biết nói chuyện tô du lạnh lùng nhìn hắn một cái dù n g một loại ánh mắt không tưởng tượng được đánh giá hắn hắn đã chú ý tới trên người lý thành công mặc món đó áo giáp màu đen hắn biết cái này áo giáp màu đen lực phòng ngự rất mạnh trên người ngươi bộ khôi giáp này là từ chỗ nào mà tới tô du thuận miệng hỏi một chút lý thành công không chút do dự nói đây chính là ta đánh quái đánh tới đây chính là một con quái vật khổng lộ ngươi biết tự quái tiền xử sao tô du gật đầu một cái nói với hắn ta đương nhiên biết rồi hắn nói xong câu nói này liền lấy ra răng nanh cự quái lý thành công thấy được răng nanh cự quái về sau kinh ngạc không tôi nói cái này sao có thể trên tay của ngươi vì sao lại có một viên răng nanh cự quái tô du lạnh lùng cười nói vậy thì có thể như thế nào nhưng là cấp bậc của ngươi tương đối thấp là không cách nào khống chế răng nanh cự quái năng lượng lý thành công nghi ngờ không hiểu hỏi tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn cảm thấy cái này lý thành công rất thú vị bạch tiểu lâm đột nhiên đi tới bên người lý thành công nói với hắn ta trước đó đã nói với ngươi mặc dù đại ca ta cấp bậc thấp nhưng là thực lực rất hùng hậu Lý thành công gật công đây ầ u Du quái, Du Du một một từ khi hắn chú ý tới trên tay Tô thường Tô Trước Tô、du、rất nhanh phát cái, chú có cự coi c khi viên liền lại rồi. lời nói. hiện rừng không không hắn nanh hắn nhanh răng nào ý để hoang dã cũng h khổng ỗ sâu Đây quái có con c một vật lồ. là hắn sau khi đi tới cái thế giới này nhìn thấy lớn nhất quái vật khổng lồ tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cũng chú ý tới trên người quái vật khổng lồ t à n mát ra cổ khí tức cường đại bạch tiểu lâm hết sức sợ sẽ hỏi đại ca quái vật khổng lồ này là vật gì tại sao sẽ khổng lồ như vậy tô du mặc không biểu tình đáp lại có lẽ chờ lát nữa chúng ta liền biết để cho hắn không có nghĩ tới là trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đi theo trần thiên bằng nói với tô du ta biết quái vật khổng lồ này là vật gì trước ta đã thấy rất lợi hại ta chưa từng đánh liền chạy tô du cười lạnh một tiếng trần thiên bằng chú ý tới tô du tiếng cười lạnh về sau liền hơi lộ ra tức giận chất vấn ngươi cười cái gì cười cái này có gì đáng cười tô du không chút do dự nói ta cười ngươi quá yếu chính là bởi vì câu nói này trần thiên bằng đã giơ lên trong tay hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm tinh mang bảo kiếm miếu tả lực xuyên thấu cực mạnh chém sắt như chém ủn là một vương giả trong bảo kiếm nhất là tại đối phó cao cấp hung t h ú có không cách nào thay thế tác dụng tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm thấy được thanh bảo kiếm này về sau bọn họ không kiểm hám được hít vào m ộ t hơi dù sao nắm giữ loại này bảo kiếm người chơi vậy khẳng định là cao thủ trần thiên bằng đã chú ý tới bộ dáng của bọn họ vẫn lạnh lùng cười nói các ngươi hiện tại rốt cuộc biết thực lực của ta à. bọn họ gật đầu một cái một lần nữa không kiểm hám được hít vào m ộ t hơi tô du lại không cho là đúng nói trang bị này tuy tốt nhưng cũng cần phân người nào dùng nếu như giao cho ta tất nhiên có thể tinh tế phát huy trần thiên bằng tức giận nói ngươi nói mạnh miệng cũng không cần làm bắn nhác có phải như vậy hay không nhưng vào lúc này con quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ chẳng lẽ là lý thành công kinh ngạc không tôi h nói nhưng nói chỉ là mấy chữ này về sau liền kinh ngạc không lời có thể nói tô du thấy được con này màu đen hung thú về sau chỉ là đắc ý cười cười hắn tin tưởng lần này nhất định sẽ không ngừng lần đi này hắn càng ngày càng cảm thấy rừng cây hoang dã là một khối b ả o điện hắn liếc mắt liền chú ý tới con này màu đen hung thú cấp bậc thông số thượng cổ hung thú cấp bậc lv ba m ư thân phận rừng cây hoang dã chấn lâm thú hp ba trăm lực chiến bốn trăm n g n l phòng ngự ba trăm năm mươi ngàn hệ số tổng hợp chín mươi kỹ năng hung thủ công kích thượng cổ g à o t hét di hình hoán ảnh trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được con này thượng cổ hung thú về sau bọn họ thật sự là trùn bước trần thiên bằng sợ h a i nói không sai chính là con này thượng cổ hung thú trước ta cũng đã gặp qua một cái thượng cổ hung thú thiếu chút nữa liền bị giải quyết hết hãn tại lúc nói chuyện đã toát ra một loại cảm giác sợ hãi tô du đại nghĩa lâm nhiên đã đứng ở trước mặt bọn họ lạnh lùng nói các ngươi liên tâm đi con hung thú này liền giao cho ta trần thiên bằng cảm thấy hắn là đang nói khoác lác tức giận nói đều đến loại nguy hiểm này thời khắc chương i c có mặt mũi ở chỗ này nói ạ c hai u trăm nhiên n mười sáu hai tay dâng lên tô du nói với bọn họ các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta tự có chừng mực hắn nói xong câu nói này liền dứt khoát kiên quyết nên chiến thượng cổ hùng thú nhưng vào lúc này hắn đã sử dụng lưu vân cung tiễn nhưng là thượng cổ hùng thú g áo giáp hết sức cứng rắn hắn lại lấy ra răng nhanh cự quái cái răng này tương đối sắp bén nhất thời xuyên thấu thân thể của thượng cổ hùng thú hắn lạnh lùng cười nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này còn không nhanh thúc thủ chịu c h ó i thượng cổ hùng thú biết hắn rất lợi hại cứ việc cấp bậc của hắn rất yếu nhưng là thực lực của hắn phi phạm vì vậy thượng cổ hùng thú trực tiếp ẩn thân tô du chú ý tới thượng cổ hùng thú sử dụng ẩn thân thuật liền cảm thấy đặc biệt đừng nóng giận hắn thở hổn hển hô lớn ngươi con hển hô lớn đem lỗ thai trần thiên bằng cùng lý thành công đều sắp muốn giao động rất rồi trần thiên bằng kinh ngạc không thôi nói không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy xem ra lần này ta lãnh giáo tuyệt đối không thể xem thường hắn lý thành công gật đầu một cái hớn hở nói có lẽ cùng khác tổ thành một cái chiến đội như vậy sau đó chúng ta khẳng định có thể nếm được ngon ngọt hắn đem đề nghị của mình nói ra trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền vội vàng đáp ứng bọn họ rất mau tới đến bên người tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đặc biệt tới trợ g ú t sao hai vợ lỡ bọn họ gật đầu một cái trần thiên bằng không chút do dự nói ngươi nói không sai chúng ta chính là tới trợ giúp đại ca có chuyện gì cần chúng ta làm dùng sao tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn nói với bọn họ ta đây sẽ không k h á c h khí ta nghĩ khiến cho dùng các ngươi một chút tinh mang bảo kiếm thật ra thì câu nói này hắn là đặc biệt nói cho trần thiên bằng nghe trần thiên bằng sau khi nghe được liền không chút do dự nói không thành vấn đề nếu như đại ca thích thanh bảo kiếm này ta đây nhất định sẽ hai tay dâng lên tô du gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy ta đây sẽ không k h á c khí vì vậy hắn liền vội vàng từ trong tay của trần thiên bằng nhận lấy vậy đem tinh mang bảo kiếm hắn chú ý tới thanh bảo kiếm này l ó e lên một loại còn như tinh mang như vậy tiết sáng liền cảm thấy hết sức cường đại hắn nói như linh đóng cột quả nhiên là một thanh kiếm tốt nếu như đại ca thích huynh đệ ta nguyện ý đem thanh kiếm này tặng cho ngươi trần thiên bằng là một người khôn khéo hắn vô cùng hiểu được không bỏ được hài tử không bắt được lang đạo lý này nhưng là tô du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn nói với hắn ta cần phải nhắc nhở ngươi một cái ta chẳng qua chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi trần thiên bằng bất đắc dĩ cười một tiếng lúng túng nói đại ca xin yên tâm ta thì sẽ không để ý tô du khẽ gật đầu sau đó liền thật cao dơ lên tinh mang bảo kiếm bất thình lình trong tay hắn thanh bảo kiếm này đã toát ra một loại sắc thái sặc sỡ ánh sáng để cho người ta thoạt nhìn đặc biệt lộng lẫy hắn sở dĩ làm như vậy vì chính là để cho loại này sắc bén tia sáng bắn thẳng đến đến đang tại ẩn thân trong thượng cổ hùng thú nhưng vào lúc này hắn đã phát hiện cái con k i a thượng cổ hùng thú hắn lớn tiếng hô to n g ư ờ i tên ghê tởm này còn không nhanh đứng lại nhưng vào lúc này thượng cổ hùng thú đã chú ý tới hắn đến cũng chú ý tới trong tay hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm vì vậy thượng cổ hùng thú muốn từ nơi này thoát đi nhưng là biết hiện tại đã chậm ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại nhưng vào lúc này thượng cổ h u n g thú quả nhiên đứng lại đó là bởi vì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền ở phía trước cảng trở tô du nhìn thấy màn này liền lo lắng nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao tại sao để chúng ta đứng lại tô du tức giận nói đây chính là hung thủ các ngươi không phải là đối thủ của nó các ngươi vẫn là nhanh bỏ chạy đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm lắc đầu một cái hắn ý vị sâu xa nói đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là muốn d o n h chúng ta đi sao tô du gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên ta liền làm muốn anh các người đi các người rốt cuộc có đi hay không nhưng vào lúc này trần tiên h bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ đã lấy ra trên tay mình xích sắt loại xích sắt này tương đối dài vì chính là đem thượng cổ hùng thú vây khốn tô du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì không nên ở chỗ này không tự l ư ợ n g sức thượng cổ hùng thú biết nội bộ bọn họ trong lúc đó xảy ra mâu thuẫn vì vậy liền bụng đói ăn quẳng mà hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du nhìn thấy màn này liền lập tức đẩy ra bạch tiểu lâm cùng tôn chỉ huy mà trong tay hắn tinh mang bảo kiếm cũng trực tiếp chém t ô du lớn tiếng hô to n g ư ơ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi thượng cổ hung thu trực tiếp t h n thân t ô du phát hiện một điểm này lại một lần nữa sử dụng tinh mang bảo kiếm bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca ta vẫn là khuyên ngươi một câu khẩn trương rời đi nơi này đi còn m á n h t h ú kia rất có thể sẽ tiến hành n ậ n thân công kích mới vừa nói xong bạch tiểu lâm liền bị công kích tôn chính uy cũng thiếu chút nữa đụng phải công kích may mắn bị tô du đẩy sang một bên tôn chính uy nghĩ lại phát sợ nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tôi không cho là đ ú nói ngươi liền không cần cùng ta khách khí như vậy hắn nói xong câu nói này tôn chính uy liền thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn trốn một cây đại thụ che trời trên ngọn cây về phần trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ cũng tránh ở trên đại thụ nhưng vào đúng lúc này thượng cổ hung thú liền bắt đầu ném mạnh đại thụ tranh thủ đem ba người bọn hắn giải quyết hết tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây đi nhưng vào lúc này thượng cổ hung thú rốt cuộc hiện thân gào thét đi tới trước mặt tô du tô du lợi dụng trong tay tinh mang bảo kiếm đâm về phía trước một cái trực tiếp đâm vào con hung thú này trong thân thể hắn rất nhanh liền nghe được một trận tiế cứ thế mà đến chính là con hung thú này ở thân bất quá hắn vẫn có thể n gửi được con hung thú này trên người tản mát ra cái loại này mùi màu canh hắn rất nhanh tìm được con này thượng cổ hung thú hắn gác ý nói ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi thượng cổ hung thú là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu c h ó i bất thình lình hung thú đã tới trước mặt bạch tiểu lâm tô du nhìn thấy mặt này liền không chút do dự che chở bạch tiểu lâm từ nơi này chạy trốn bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn sự trợ giút của ngươi đối với ta tôi du lộ ra một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi không cho là đúng nói được rồi ngươi cũng không nên k h á c h khí chương hai trăm mười tám mỗi người đi một n g ã bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gặp được một con quái vật khổng lồ về sau bọn họ một lần nữa trở lại trước mặt tôi du tôi du thấy được bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm nói ra cái này chân tướng trong đó về sau tôi du liền gật đầu một cái nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi đúng vào lúc này bọn họ đã nghe được tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ kia trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng coi là nghe tiếng tới nghĩ sẽ phải gặp mặt một lần quái vật khổng lồ này trần thiên bằng tràn đầy mong đợi nói thật ra thì ta đã sớm tràn đầy mong đợi bạch tiểu lâm lại lạnh lùng cười một tiếng trần thiên bằng đầy bụng hầu nghi hỏi ngươi đây là ý gì tại sao c ô ý ở ngay trước mặt ta cười nhạo ta bạch tiểu lâm lắc đầu một cái không cho là đúng nói trần thiên bằng ngươi nói lời này là có ý gì tô du đột nhiên nói với bọn họ đủ rồi các ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi bạch tiểu lâm cùng trần thiên bằng tương đối mà coi chẳng được bao lâu bọn họ liền mỗi người đi một ngà rồi bất thình、lình. quái vật khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du định thần nhìn lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của con quái vật khổng lồ này c ự quái hoang dã cấp bậc lv 2 4 thân phận người bảo vệ hoang dã hp ba 0 r ă m l n g à n lực chiến 350 r ă m n g à n lực phòng ngự 250 t r ă n g à n kỹ năng hoang dã gào thét giá lực đụng thần bí ẩn thân tô du nói với người chơi khác các ngươi khẩn trương rời đi nơi này nếu không tiếp theo có các ngươi dễ chịu vừa dứt lời mấy người chơi này t r ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng muốn lưu lại nhìn xem tiểu l à n h ư t h ế n à o đ ố i phó t r ư ớ c m ắ t c ự quái hoang dã t l ợ ô du xem thấu tâm tư của bọn hắn tức giận nói nếu như các ngươi còn sẽ không ly khai nơi này cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau mà trần thiên bằng cùng lý thành công cũng c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du là nghĩ như thế nào nếu như bọn họ ở lại chỗ n à y cũng có t h ể giúp hắn một tay. b ạ c h Tiểu Lâm n ó i n h ư đinh đóng cột, đại bằng cột, ca, không chúng ta liền ở lại đây đi con cự quái hoang dã này đặc biệt lợi hại mấy người chơi này rơi vào trong châm tư mặc kệ bọn hắn là ra với mục đích thế nào bọn họ liền làm u ố n lưu lại trần thiên bằng kiên quyết nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều sẽ kiên thủ tại chỗ này tô du lạnh lùng nhìn hắn một cái chẳng thèm ngó tới nói vậy được rồi các ngươi liền ở chỗ này chở làm c o n cờ t h í đi hắn nói xong câu nói này liền trực tiếp xông về phía con quái vật khổng lồ kia cự quái hoang dã toàn thân biến thành màu đen để cho người ta thoạt nhìn có một loại hoang đường ngụy vị bất quá tại loại này hoang đường bên trong còn là làm người đáng sợ cái này đối với tô du tới nói không đáng kể chút nào hắn đã lấy ra tinh mang b ả o kiếm nhắm ngay trước mắt con cự quái hoang dã này trực tiếp xung qua nhưng ngay lúc này hoang dã ở ngoài lại có thể ẩn thân đây là một loại ánh mắt thần bí thần bí ẩn thân miêu tả đây là một loại phức tạp nhất tận thân thuật thuộc ở trong ẩ n thân thuật trí cao vô thượng nhất lưu phái có thể để cho người chơi cảm nhận được một loại cảm giác thần bí tô du đã không cảm giác được cự quái hoang dã tồn tại hắn nhất thời nhắm hai mắt lại đang dùng nội tâm của mình quan sát cự quái hoạt động bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này liền thấp t h ỏ n bất tán hỏi đại ca đây là đang làm gì chương hai trăm mười chín kế điệu hồ lý sơn bạch tiểu lâm mới vừa nói xong câu đó tô du liền mở hai mắt ra ta biết ngươi ở chỗ nào ta khuyên ngươi vẫn là nhanh xuất hiện đi hắn giống như là tại l ầ m b ầ m lầu bầu vừa dứt lời hắn đã bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn cung tên có thể đạt được chỗ rõ ràng là không khí có thể giống như là chặn một cái vô hình tường cây cung tên này lại không tưởng tượng nổi đâm vào vô hình trong tường thật ra thì trong lòng tô du rất rõ ràng cây cung tên này đã đâm vào trong thân thể cự quái hoang dã nhất thời cự quái hoang dã đã phát ra kịch liệt gào thét bạch tiểu lâm kinh ngạc không tôi nói nguyên lai là như vậy cự quái hoang dã lại có thể trúng tên rồi tất cả mọi người đều vây lại tô du là người thứ nhất tới chỗ này hắn cẩn thận nhìn thoáng qua lại phát hiện chi tiêu cung tên rơi trên mặt đất bạch tiểu lâm lo l ắ n g nói đại ca cái này nên làm cái gì tô du không cho là đúng nói không sao ta tin tưởng c ử quái hoang dã khẳng định trốn không được xa bất thình lình bọn họ đã phát hiện vết máu trên đất trần thiên bằng đột nhiên n ở nụ cười con c ử quái hoang dã này thật l à n g ốc chẳng lẽ không biết trên đất sẽ có vết máu sao lý thành công nói thẳng t ố t ngươi liền không nên nói nữa những thứ vô dụng này rồi chúng ta đổi mau đuổi theo đi thôi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng gật đầu một cái chẳng được bao lâu bọn họ liền đổi u kịp tô du không nghĩ tới bọn họ đã tới rừng cây hoang dã phần dưới cùng đây là một cái nơi cuối cùng phía bắc tôn chính uy vội và nói g n thật là không có nghĩ đến càng đi về phía trước chúng ta liền đi ra tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn không quá tin tưởng tự quái hoang dã sẽ rời đi rừng cây hắn nói như ninh đóng cột chúng ta vẫn là mau đi trở về đi ngàn vạn lần không nên trúng kế điệu hổ ly sơn của đ ị c h nhân vừa dứt lời tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ thật chặt đi theo sau lưng tô du tô du đã chú ý tới bọn họ ủ rũ cúi đầu nhưng vào lúc này hắn phát hiện một đám tiểu quái bất thình m lình ơ i n à trong tay c h hắn tinh mang bảo kiếm thật giống như là có một chút phản ứng hắn lớn tiếng hô to các ngân ngàn vạn phải chú ý cự quái hoang dã liền ở bên người chúng ta hắn nói xong câu nói này bọn họ đều gật đầu một cái tiếp theo sau đó đánh tiểu cái chẳng được bao lâu tôn chính uy liền cầm lấy rất nhiều kim tệ đi tới trước mặt tô du đại ca ta có thể đem những kim tệ này chia cho ngươi phân nửa xin ngươi vui vẻ nhận tôn chính uy thành kính nói tô du lại lắc đầu một cái trực tiếp cự tuyệt nói ngươi cũng biết ta không tham luyến những kim tệ này ngươi vẫn là nhanh nhận lấy đi sau đó lưu làm hắn dùng cái này sao được đây lần này nếu như không phải là bởi vì ngươi chúng ta lại làm sao có thể sẽ phát hiện đám tiểu cái kia hắn trực tiếp hỏi tô du lắc đầu một cái thành khẩn nói ta hiểu được ý tứ của ngươi nhưng quan trọng nhất là kết quả chẳng lẽ không đúng sao hắn nói xong câu nói này cự quái hoang dã một lần nữa hiện thân cự quái hoang dã lộ ra miệng to như chậu máu hơn nữa từ trong miệng phun ra một chút khói độc chương hai trăm hai mươi lật lọng tô du lớn tiếng hô to chúng ta khẩn trương rời đi nơi này nhưng là bạch tiểu lâm đã ngửi thấy loại độc này dịch rất nhanh liền bắt đầu hp hạ xuống tô du nhìn thấy mặt này liền vội vội vàng vàng mang theo bạch tiểu lâm rời khỏi nơi này một lát sau bạch tiểu lâm rốt cuộc tỉnh táo lại nhưng là lượng máu của hắn chỉ có một nửa hắn tự trách nói đại ca lần này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này không có quan hệ với ngươi ta nói chính là nghiêm túc hắn nói xong câu nói này tôn chính uy cũng đi tới bên người bạch tiểu lâm hắn rất quan tâm hỏi bạch tiểu lâm ngươi không sao chớ bạch tiểu lâm lắc đầu một cái yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không có chuyện thật là đáng ghét hoang gia cử quái đó một lần nữa phát động tấn công tôn chính uy giận không chỗ phát thiết tô du nhìn thấy màn này liền nói với bọn họ ta cảm thấy có một việc phải nói cho các ngươi biết ta hy vọng các ngươi tạm thời rời đi tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n cảm thấy hắn nói rất có lý vì vậy hắn liền chuẩn bị cùng bạch tiểu lâm rời đi rừng cây hoang dã bạch tiểu lâm lắc đầu một cái tôn chính uy ngươi muốn làm gì tôn chính uy không cho là đúng nói ta không muốn làm gì chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất thú vị ta muốn ở lại chỗ này quan điểm của hắn cùng trước đây so ra một trời một vực tô du nói với bọn họ các ngươi không là phải rời đi nơi này sao làm sao hiện tại lại xuất nhĩ phản nhĩ hắn mới vừa nói ra lời nói này liền trực tiếp xông qua hắn tức giận nói cự quái hoang dã ngươi vẫn là nhanh để mạng lại đi hắn nói xong câu nói này cự quái hoang dã một lần nữa qua tới đánh lên hắn lần này cự quái hoang dã sử dụng ra tuyệt chiêu hoang dã gào thét miêu tả t ớ i từ trong hoang du ã nhất là nặng nghề gào thét, chỉ cần người chơi nghe được loại âm thanh này, liền sẽ hoa mắt chóng vắng thét, chỉ chơi hoa mắt là loại gào được ầ đ âm sẽ tứ chi vô lực. Tô chi lực. vô Du nói với bọn họ các người đổi mau tránh ra bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái hắn nói xong lời nói này hắn liền cảm thấy đầu của chính mình có chút c h ó n g váng bất quá hắn có thể khắc chế dù sao năng lực của hắn để ở nơi đó mà người chơi khác liền tương đối bi thảm bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cả người vô lực thính giác đều sắp muốn tan vỡ rồi tôi du chú ý đến một điểm này liền vội vàng bắt đầu tấn công cự quái hoang dã hắn biết tốt nhất phòng ngự chính là tấn công t ô du tức giận nói chẳng lẽ các ngươi những người này còn không khẩn trương rời đi sao ta nói với các ngươi một lần cuối cùng khẩn trương rời đi cự quái hoang dã đã xuất hiện ở bọn họ trung gian khu vực quái vật khổng lồ này một lần nữa từ trong miệng mình phun ra một loại khí độc màu đen t ô du nhìn thấy màn này liền rất tức giận nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem trong cơ thể của ngươi có bao nhiêu hát sắc độc khí vừa dứt lời lưu vân cung t i ế n trực tiếp bàn tới cự quái hoang dã liền vội vàng tranh lẽ chỉ tiếp thân thể của mình thật sự là quá to lớn rồi căn bản không tránh nổi đi vì vậy chỉ có thể chúng chiêu t ô du đắc ý nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này sẽ trúng chiêu nếu là như vậy ta đây liền sẽ tiếp tục bắn tên rồi vừa dứt lời hắn một lần nữa dương c u n g bắn tên cự quái hoang dã rất lo lắng loại cung tên này sẽ bắn tới chính mình vì vậy một lần nữa thần bí ẩn thân t ô du nhìn thấy màn này dẫn tí mặt hô to chẳng lẽ ngươi muốn làm quỷ nhát g ă n sao tại sao phải trốn chương hai trăm hai mươi mốt thu hoạch rất phong phú cự quái hoang dã núp vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên người tô du tôn chính uy đột nhiên hỏi đại ca ngươi cái thanh này tinh mang bảo kiếm dùng như thế nào đây con thích hợp sao t ô du gật đầu một cái vội và nói n ngược lại cũng không tệ l ắ m phải không thế nào có chuyện gì không dùng không sai là tốt rồi không bằng ta đem thanh bảo kiếm này đưa cho ngươi đi khi hắn nói xong câu nói này tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói trước đó ngươi không phải là đã đem thanh bảo kiếm này t ặ n g cho ta sao tôn chính uy gật đầu một cái thành khẩn nói vẫn là đại ca trí nhớ tốt hơn trí nhớ của ta liền rất t r í n h lệ hắn h nói xong câu nói này liền lộ ra một loại nụ cười khổ sở trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt bọn họ lần này bọn họ đánh tiểu cái về sau thật sự là thu hoạch rất phong phú bạch tiểu lâm biết bọn họ chuyện trước đó làm liền nói với bọn họ chẳng lẽ các ngươi là tới nơi này đánh tiểu q u á i sao trần thiên bằng l ệ n h lùng nói bạch tiểu lâm ngươi nói lời như vậy là có ý gì có phải muốn tìm đánh hay không bạch tiểu lâm lắc đầu một cái vội và nói ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy nếu không ngươi mới thật sự là muốn ăn đòn một cái kia hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng gật đầu một cái hắn trực tiếp tấn công nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì có dùng không hết sức mạnh đúng không các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đánh cự quái đi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ yên lặng túi đầu bọn họ biết tô du là đang châm t r ọ c bọn họ tô du đột nhiên hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao không mở miệng nói chuyện rồi bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca chuyện này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói ta là tuyệt đối sẽ không tức giận các ngươi một điểm này ngươi yên tâm đi đây cũng là một cái thời khắc mấu chốt hắn rất mau tới đến trước mặt cự quái hoang dã trong tay hắn tinh mang bảo kiếm chiếu lấp lánh hắn không chút do dự nói cự quái hoang dã ngươi cũng không cần lại tùy tùy tiện tiện thần bí ẩn thân chúng ta vẫn là nhanh tốc chiến tốc thắng đi cự quái hoang dã tức giận giống to dù sao trước đó tô du cùng tên đã để nó bị thương rồi cho nên lần này cự quái hoang dã là báo thủ nó bắt đầu phún vân thổ vụ trong lúc nhất thời trong không khí liền tràn ngập lên nồng nặc khí độc tô du liền vội vàng nói với bọn họ để chúng ta khẩn trương rời đi nơi này khi hắn nói xong câu nói này tất cả người chơi đều chuẩn bị rời đi nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là bị loại xương độc này mê hoặc bất tỉnh tô du nhìn thấy màn này một lần nữa dương cung bắn tên bắn ra mấy chi lưu vân cung tiễn về sau cự quái hoang dã nếm được đau khổ một lần nữa ẩ thân chẳng được bao lâu được sự giúp đỡ của tô du tất cả người chơi đều tỉnh táo lại tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi tình huống bây giờ của các ngươi thế nào có nặng lắm không mấy người chơi này đều lắc đầu một cái bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca lần này thật sự là để cho ngươi lo lắng tôi du lắc đầu một cái thành khẩn nói thật ra thì không quan trọng ta hiểu được ý tứ của ngươi nhưng g ư ơ i n ngàn vạn lần không nên quá tự trách đúng vào lúc này rốt cuộc một lần nữa nghe được một trận giống to âm thanh nhưng là loại âm thanh này cùng tiếng gào thét của cự quái hoang dã hoàn toàn khác biệt tôi du lập tức cảnh giác chương hai trăm hai mươi hai tạm thời tách ra tôi u nghe tiếng chạy tới hắn liếc mắt liền chú ý tới một con quái vật khổ trong lúc hắn chuẩn bị động thủ thời khắc lại phát hiện bái vật khổng lồ biến mất không thấy thay vào đó là phan đại ca hắn nhanh chóng đi tới trước mặt tô du phan đại ca nói với hắn khẩn trương rời đi nơi này đi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem rừng cây hoang dã trong cự quái toàn bộ tiêu d i ệ t vừa dứt lời tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi tại sao phải nói như vậy phan đại ca ý vị sâu xa nói chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được đạo lý trong này sao tô du suy nghĩ c ẩ n t h ậ n ý, kết hợp trước kinh nghiệm của hắn lập tức bừng tỉnh hiểu ra phan đại ca ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tôi du nói như đinh đóng cột phan đại ca hớn hở gật đầu một cái vậy thì tốt ta biết ngươi là một cái thông tình đạt lý người chơi nhưng ngay lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có chút không hiểu bọn họ dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem p h a n đại ca cùng tô du phan đại ca chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau liền nói với bọn họ các ngươi cũng khẩn trương rời đi nơi này đi các ngươi cũng biết nơi này cự quái lợi hại bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết tô du tiếp đó sẽ làm gì bạch tiểu lâm đi tới bên người tô du đầu tiên là kêu một tiếng đại ca sau đó lại hỏi tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không t ô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ ta trước về tân thủ thôn nói sau đi dù sao lần này phan đại ca chủ động mời ta đi tôi du thể son thể s ắ t nói phan đại ca nghe được hắn nói câu nói này trên mặt đã lộ ra một nụ cười vậy thì đúng rồi huynh đệ đại ca là sẽ không làm có ngươi ngươi là tự do người chơi ngươi nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó ở trong mắt tôi du phan đại ca vẫn là một cái so sánh sáng suốt người chơi hắn thẳng thắn nói tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm nếu như các ngươi nghĩ theo tới ta tin tưởng tân thủ thôn cũng sẽ hoan n ê n các ngươi bọn họ một lần nữa trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không phải là cái loại này người chơi tân thủ đã sớm không cần vào ở tân thủ thôn rồi bạch tiểu lâm còn chưa kịp nói chuyện tôn chính uy thay hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu hắn nghiêm túc nói chúng ta hay là không đi tân thủ thôn rồi đại ca chúng ta đây trước hết tạm thời tách ra đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuẩn bị rời đi rừng cây hoang dã mà trần thiên bằng cùng lý thành công lại nghĩ phải ở lại chỗ này trần thiên bằng nghĩa chính ngôn từ nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ cái này liền buông tha rồi sao tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này ta không cho phép các ngươi tiếp tục dừng lại b ọ nhưng ọ chú ý tới là i náo nhất thời t bộ bộ được. Được nhiệt. nhiệt thuộc về náo nhiệt ở xung quanh tân thủ thôn lại có thể tràn ngập một loại sát khí tô du rất nhanh cảm nhận được loại sát khí này hắn lập tức nói như đ i n h đ ó n g cột phan đại ca ngươi chú ý tới sao thật giống như là có một cổ sát khí tập đến rồi chương hai trăm hai mươi ba đánh không công bố phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi nói không sai ta cũng cảm nhận được cổ sát khí này hắn định thần nhìn lại nguyên lai là một cái mọc ra mái tóc màu đỏ pháp sư hắn trực tiếp xông qua tới tức giận chất vấn ngươi rốt cuộc là ai tại sao tới chúng ta tân thủ thôn đối phương cũng không trả lời cái vấn đề này mà là l ệ n h như băng nhìn xem tô du tô du cũng chú ý tới hắn pháp sư tóc đỏ cấp bậc lv ba mươi thân phận sơ cấp pháp sư hp bốn trăm n g à n lực chiến năm trăm n g à n lực phòng ngự bốn mươi lăm vạn hệ số tổng hợp chín mươi kỹ năng pháp sư triệu hoán ác ma gà o ghét công k í c h vô hình tô du lạnh lùng nói n g u y ê n lai ngươi chỉ là một cái sơ cấp pháp sư ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi pháp sư tóc đỏ chú ý tới tô du cái loại này thái độ p h é t lối liên lạnh như băng nói chẳng lẽ ngươi chính là tại rừng cây hoang dã bên trong gây sóng gió người chơi sao không sai chính là ta thế nào chẳng lẽ không thể được sao tôi du như đ i n h đóng cột mà hỏi đương nhiên là có thể ta không nói không thể chẳng qua là cảm thấy trang bị trên người của ngươi tương đối hiếm thấy cho nên ta hy vọng ngươi có thể đưa cho ta thái độ của pháp sư tóc đỏ rất phách lối hắn giống như là đang dùng một loại giọng ra lệnh nói chuyện với tôi du tôi du không cho là đúng nói ta vẫn là cảnh cáo ngươi một câu đây là ta nhọc nhằn khổ sở đánh ra trang bị không phải nói đưa sẽ đưa phan đại ca đột nhiên đứng ở trước mặt tôi du hắn thở hồn hển nói ta là tân thủ thôn người phụ trách ta mời ngươi khẩn trương rời đi nơi này nếu không ta liền phải vận dụng võ lực vừa dứt lời hắn liền lấy ra lăng vân cung tiễn pháp sư tóc đỏ thấy được loại cấp bậc này cung tên về sau phình bụng cười to nói chẳng lẽ ngươi là đang đùa ta chơi sao đây chính là lăng vân cung tiễn sơ cấp nhất tô du liền vội vàng đem trên người mình lưu vân cung tiễn lấy ra hắn nói với pháp sư tóc đỏ đã ngươi nói lăng vân cung tiễn là sơ cấp như vậy cái thanh này đây tô du tại lúc nói chuyện chỉ chỉ trên tay lưu vân cung tiễn pháp sư tóc đỏ nhất thời thất thờ thật sự là hắn là không nghĩ tới trên tay tô du vậy mà lại có lưu vân cung tiễn hắn không tưởng tượng nổi mà hỏi cây cung tên này có phải hay không là từ rừng cây hoang dạ ở bên trong lấy được tô du mà không biểu tình đáp lại phải thì thế nào không phải là thì phải làm thế nào đây pháp sư tóc đỏ không nghĩ tới hắn vậy mà lại trả lời như vậy hắn bất đắc dĩ thở dài hắn biết uy lực của lưu vân cung tiễn cho nên hắn đang do dự có hay không ở lại chỗ này tô du nhìn thấu tâm tư của hắn tức giận nói đã ngươi cảm thấy sợ hãi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi liền không nên ở chỗ này mất hứng phản đại ca nghe được tô du nói chuyện nội dung lại đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười pháp sư tóc đỏ cảm thấy phản đại ca là đang cười nặng mình bởi vì hắn biết phản đại ca cấp bậc tương đối thấp cho dù là tân thủ thôn người phụ trách vậy cũng chẳng qua chỉ là một cái sơ cấp người chơi vào giờ phút này pháp sư tóc đỏ đánh không công bố hắn không chút do dự xông về phản đại ca bên kia tô du thấy tình thế không ổn liền trực tiếp đem phản đại ca đ ẩ y ra mà chính hắn thay thế phản đại ca bị động nên chiến vị trí pháp sư tóc đỏ tức giận nói đối thủ của ta không phải là ngươi ngươi đổi mau tránh ra ngươi làm như vậy cũng không phù hợp quy tắc tô du thở hồn hển nói ta khuyên ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói bất kỳ quy củ gì dù sao cũng là ngươi đầu tiên đánh không công bố vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua chương hai trăm hai mươi bốn vô hình t ổ thương một nhánh lưu vân cung tiễn bị tô du bắn ra ngoài pháp sư tóc đỏ thiếu chút nữa trúng tên hắn may mắn tránh khỏi nhưng vẫn là nghĩ lại phát sợ nói vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm còn kém một chút như vậy vừa dứt lời tô du một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn lần này ta muốn k h ô n g chế quyết đấu quyền chủ động pháp sư tóc đỏ nói như đinh đóng cột công kích vô hình miêu tả lợi dụng ẩn thân trạng thái tiến hành công kích loại công kích này sẽ để cho địch nhân tại trong lúc vô hình bị tổn thương loại thương hại này thường thường là nặng nề tô du rất nhanh phát hiện pháp sư tóc đỏ biến mất không thấy hắng c ư lạnh một tiếng sau đó một lần nữa dương c u n g bắn tên lần này hắn bắn ra rất nhiều chi cung tên dù sao hắn bắn ra phương hướng là toàn phương vị hắn cuối cùng tin tưởng pháp sư tóc đỏ ít nhất tại một vị trí nào đó bên trên mà tại một lần này tấn công trong quan trọng nhất là tốc độ sự thật chứng minh tốc độ tô du tương đối nhanh chẳng được bao lâu pháp sư tóc đỏ rốt cuộc trúng tên rồi hắn thống khổ không chịu nổi nói ngươi quả nhiên là rất lợi hại nhìn trước khi tới là ta đánh giá thấp ngươi rồi ta còn tưởng rằng ngươi căn bản sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta hắn vốn là sắp muốn trốn thoát nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản t ô du lạnh lùng cười nói ngươi có phải cảm thấy ta sẽ tha cho người được nên tha ta đây chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết ta cũng rất mơ ước trang bị trên người của ngươi bất thình lình t ô du liền đem trước mắt pháp sư tóc đỏ giải quyết hết k e ngài đạt được chiến lợi phẩm n h ậ n pháp sư ít hai t ô du lấy được chiến lợi phẩm chủ yếu chính là cái này hai viên n h ậ n pháp sư mà những thứ khác kim tệ cùng còn dư lại trang bị hắn đều ném ở trên mặt đất để cho tờ lễ ơ tân thủ thôn tùy ý đi nhặt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vào tới bọn họ không có cần trang bị của hắn bọn họ chỉ phụ trách nhặt tiền vàng thiếu niên áo trắng nhặt xong kim tệ về sau liền hết sức phấn khởi đi tới bên người của tô du đại ca lần này ngươi thật sự là quá k h ẳ n g khái nhiều kim tệ như vậy chẳng lẽ ngươi không có chút nào động lòng sao thiếu niên áo trắng kinh ngạc hỏi tô du không cho là đúng cười một tiếng hắn cười nói chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi thật ra thì ta mục đích tới chỗ này chính là vì để các ngươi vui vẻ vừa dứt lời thiếu niên áo trắng dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn đại ca ta thật sự là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy giống như ngươi vậy người chơi thiếu niên áo trắng cảm khái vạn phần nói tô du không cho là đúng nợ nụt sau đó hắn vừa nhìn về phía phản đại ca phản đại ca đi tới bên cạnh của hắn hắn đột nhiên hỏi phản đại ca chẳng lẽ ngươi không cần gì sao phản đại ca lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói vừa rồi ngươi đều nói vì chính là để cho bọn họ vui vẻ ta liền coi như xong ngươi cũng bao gồm ở trong đó bằng không ngươi đi nhặt hai trang bị đi pháp sư tóc đỏ trang bị hay là tương đối hoàn hảo tô du thản nhiên nói phản đại ca lắc đầu một cái thành khẩn nói ta mới không cần những trang bị kia đây chỉ cần ngươi có thể ở lại tân thủ thôn ta liền đủ hài lòng tô du gật đầu một cái mặc dù hắn không nói gì nhưng là p h à n đại ca biết tân thủ thôn là không cách nào chứa đ ư n g hắn cho nên p h à n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn biết tân thủ thôn chẳng qua chỉ là một cái địa phương nhỏ tô du yêu cầu sân thượng rộng lớn hơn huynh đệ nếu như ngươi muốn rời khỏi tân thủ thôn p h à n đại ca ta là tuyệt đối sẽ không buộc ngươi lưu lại dù sao ngươi là tự do người chơi lúc p h à n đại ca nói chuyện rất nghiêm túc chương hai trăm hai mươi năm rời đi một đoạn thời gian p h à n đại ca nói xong liền dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem tô du tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn vẫn là đi tới thiếu niên áo trắng cùng bên người tường h p thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểm hỏi đại ca ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ muốn nói với ta tô du gật đầu một cái nói với bọn họ t ố t các ngươi liền không nên ở chỗ này vây quanh thiếu niên áo trắng lại hỏi đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói chuyện này ngươi liền chớ để ý ngược lại ta phải rời khỏi một đoạn thời gian vừa dứt lời thiếu niên áo trắng dùng một loại lưu luyến không rời ánh mắt nhìn xem hắn mập mạp đột nhiên ngăn cản tô du đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào hắn đang nói ra câu nói này liền đã phát hiện tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm hai người chơi này chắc là đang đợi tô du đến mập m ạ p phát hiện hai người chơi này về sau liền nói thẳng đại ca có rảnh t h ư ờ n g trở lại t h ă m một chút tô du gật đầu một cái hắn đương nhiên biết mập m ạ p cùng thiếu niên áo trắng không nỡ bỏ chính mình rời đi nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như hắn không rời đi vậy khẳng định sẽ có càng nhiều người chơi cao cấp tới nơi này tìm hắn t í n h sổ mặc dù hắn căn bản không có đem mấy người chơi này coi ra gì nhưng là hắn tương đối lo lắng tân thủ thôn an uy cho nên hắn chủ động rời khỏi nơi này hẳn là đối với tân thủ thôn là một loại tương đối khá lựa chọn phan đại ca vốn là muốn giữ lại hắn có thể nghĩ lại chứ hắn đã từng nói với tô du rồi tôi du cũng không phải là vợ lỡ tân thủ thôn tôi du yêu cầu càng rộng lớn hơn sân thượng chỉ có như vậy hắn mới có thể có được hiệu quả phát huy cũng có thể bảo vệ cả tân thủ thôn an toàn tại trước khi hắn rời đi phan đại ca còn đi tới trước mặt của hắn nhẹ nhàng vô b ả vai của hắn một cái huynh đệ n g ư ơ i yên tâm đi thôi tân thủ thôn giao cho ta phan đại ca thể son thể s á t nói tôi du nghe được câu nói này liền gật đầu một cái phan đại ca ta hiểu được ý tứ của n g ư ơ i n g ư ơ i yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tôi u nói xong lời nói này liền đi tới trước mặt tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ được chưa tô du khẽ gật đầu vội vàng nói không sai ta đã nghĩ xoa ông hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy thành khẩn nói lần này có sự giúp đỡ của ngươi chúng ta nhất định sẽ như hổ thêm cánh tô du chỉ là đơn giản cười một tiếng sau đó xoay người lại cùng phản đại ca bọn họ vây tay từ biệt chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền rời đi tân thủ thôn khi bọn hắn trải qua một rừng cây tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đây là chỗ nào tại sao trước cho tới bây giờ đều chưa có tới hắn chú ý tới cánh rừng cây này nhan sắc đều là màu đen nếu như hắn không có đ o á n sai đây chính là rừng cây đen trong truyền thuyết hắn hỏi lần nữa chẳng lẽ đây chính là rừng cây đen trong truyền thuyết sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái không chút do dự nói đại ca nói không sai đây chính là rừng cây đen nghe nói quái vật b ê n trong rất là tàn bạo tôn chính uy không kiểm hãm được hít vào một hơi vội và nói g n ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng vào lúc này tô du trực tiếp bước lên rừng cây đen tôn chính uy vội và nói ngơi đây là đang làm gì còn không nhanh đi chương hai trăm hai mươi sáu không cách nào nhìn tấu tô du vẫn là tiến vào mảnh này rừng cây đen trong khi hắn mới vừa đi vào hắn liền chú ý tới một cái làn da ngăm đen thợ săn hắn tự xưng là thợ săn hát cám tô du cũng chú ý tới đến từ vị này trên người thợ săn hát cám cổ sức mạnh kia thợ săn hát cám cấp bậc lv ba mươi thân phận người bảo vệ rừng cây đen hp năm trăm n g à n lực chiến năm trăm n g à n lực phòng ngự bốn mươi năm vạn hệ số tổng hợp chín mươi năm kỹ năng đen ám bộ săn t ầ m xa bắn chết bóng đen tấn công thợ săn hắc ám chú ý tới tô du đến về sau liền tức giận chất vấn người rốt cuộc là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này tô du có thể rõ ràng nhận ra được thợ săn hắc ám thông số cùng thân phận nhưng là thợ săn hắc ám không cách nào nhìn tấu tô du cho nên hắn thở hồn hề nói ngươi kết quả là một cái vô danh tiểu tốt vẫn là một cái đại ma vương tô du sửng sốt một chút hắn không biết đại ma vương này là có ý gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ta chẳng qua chỉ là một người chơi thông thường mà thôi cũng không phải là cái gì đại bốt đã ngươi nói như vậy ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi nhưng là cánh rừng cây này là ta bảo vệ ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này thợ săn hắc cám tức giận nói tô du không cho là đúng nợ nụ cười lãnh đạm nói ta muốn đi vào tham quan một chút chẳng lẽ không thể được sao đương nhiên không thể à ta để cho ngươi đi chính là muốn đi đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy đối phương t h ở hồn hiền nói tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đi tới bên người tô du liền vội vàng xin khuyên hắn bạch tiểu lâm thành khẩn nói l ạ i ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt chúng ta không phải là đối thủ của hắn tô du lại không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi nói cái gì vậy ai không phải là đối thủ của hắn chẳng lẽ ngươi là tại đánh giá thấp năng lực của ta sao bạch tiểu lâm lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích đại ca ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là chúng ta không cần thiết chấp nhận với hắn thợ săn hắc ám không cẩn thận nghe được bạch tiểu lâm nói lời nói này cho nên hắn bây giờ thật là giận không kèm được càng sẽ không để cho tô du bọn họ dễ dàng rời khỏi nơi này hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm vốn là muốn đột nhiên tập kích nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản trong tay của tô du đã xuất hiện tinh mang bảo kiếm hắn sử dụng thanh bảo kiếm này đối mặt thợ săn hắc ám thợ săn hắc ám thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền lập tức lấy ra chính mình bảo đào thợ săn bảo đào thợ săn miêu tả thợ săn hắc á m độc hữu bảo đao lấy ngành chiến đấu cân nhắc cao vì sưng chém chết với người chơi ở trong vô hình là một cái không tệ trang bị thợ săn hắc á m lạnh lùng cười nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi cái thanh này tinh mang bảo kiếm sắp bén vẫn là ta cái thanh này lưỡi dao sắc bén bảo đào càng sắp bén hắn nói xong lời nói này trực tiếp bổ tới tôn chính uy vội và nói g n đại ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận tinh mang bảo kiếm là không cách nào cùng bảo đào thợ săn đánh đồng với nhau tô du không cho là đúng nói không sao không phải là một cái bảo đào thợ săn sao ở trong mắt ta đó căn bản không tính là cái gì lợi hại trang bị thợ săn hắc cám nghe được tô du nói tới nói như vậy liền rất tức giận nói ngươi nói cái gì ngươi lại dám xem thường ta bảo đao thợ săn hắn nói xong liền trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm la lớn đại ca đổi u mau tránh ra tô du lạnh lùng nói thật ra thì không quan trọng ta căn bản không có để hắn vào trong mắt nhưng vào lúc này hắn r ứ t khoát kiên quyết giơ lên trong tay tinh mang bảo kiếm chương hai trăm hai mươi bảy đi xem náo nhiệt làm tinh mang bảo kiếm cùng bảo đao thợ săn đụng nhau trong nháy mắt đó đứng ở đ ằ n g xa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều có thể cảm nhận được cổ xưa nay chưa từng có khí lưu Tôn c h í n h n g vội vàng nói với lý thành công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta đổi mau đi xem một chút náo nhiệt lý thành công cũng không phải là một cái thích xem náo nhiệt người chơi hắn vội vàng nói nhìn cái gì náo nhiệt nha nếu như ngươi nghĩ xem náo nhiệt vậy ngươi liền đi đi ngược lại ta không muốn đi nhưng vào lúc này trần thiên bằng vẫn là dứt khoát kiên quyết lôi kéo hắn cùng đi gặp náo nhiệt khi bọn hắn đến nơi này liếc mắt liền thấy được tô du hắn không phải là người đó sao trần thiên bằng biết hắn chính là tô du là người chơi rất lợi hại đó lý thành công gật đầu một cái hắn cũng có chút hăng hải nói không sai thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn thợ săn hắc á m đã chú ý tới vây chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều nếu như lần này hắn bị tô du đánh bại sợ rằng sau đó bất kỳ người chơi đều có thể tiến vào rừng tây đen cho nên hắn nói như linh đóng cột ta cảnh cáo các ngươi mấy cái sen vào việc của người khác người chơi ta là tuyệt đối không cho phép các ngươi tiến vào rừng tây đen tô du lạnh lùng nói cái này cái thế giới game là chúng ta điệu bàn của tất cả người chơi liền ngay cả cái này rừng cây đen tất cả đều là chúng ta tất cả người chơi đúng vậy ngươi dựa vào cái gì muốn đem rừng cây đen làm của riêng cái này cũng thật sự là thật là quá đáng a bạch tiểu lâm thở hồn h ệ n chất vấn tô du n g â y n g ẩ n hắn không nghĩ tới bạch tiểu lâm ngay tại lúc này còn có thể thay mình nói chuyện xem ra hắn dũng khí đáng khen hắn liền vội vàng nhìn về phía bạch tiểu lâm lộ ra lướt qua một cái hớn h bạch tiểu lâm chú ý đến một điểm này liền thẹn thú nói g n đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta nếu không ta sẽ trộm dạng tô du không cho là đúng nói huynh đệ ngươi mới vừa nói lời nói kia chính là ta muốn nói chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy vừa dứt lời thợ săn hắc ám trực tiếp xông qua tới hắn vừa rồi thật sự là không nghĩ tới trong tay tô du tinh mang bảo kiếm có thể cùng chính mình bảo đao thợ săn lẫn nhau đ ị ợ c đuổi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi người rốt cuộc là ai tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của ta cùng ta khiêu khích tô du nói như đinh đóng cột thật ra thì ta giống như bọn hắn đều là rất người chơi thông thường Ta chỉ là thật lai chỉ không nhìn như là là là sự nổi. Nguyên vừa ậ thật y này, bất bao nhất ta ta một quả muốn nhiêu, ra của đau của ngược nhìn ngươi cần ngươi định hợi có chỉ lại là HP HP xem số đủ sẽ v dứt lời thợ săn hắc cám một lần nữa bất ngờ đánh tới tô du vẫn là tại chỗ bất động toát ra một loại thế ngoại cao nhân nụ cười nhưng vào lúc này tinh mang bảo kiếm cùng bảo đao thợ săn một lần nữa đ ụ n g nhau một cổ cường đại sóng khí ứng vận mà sinh xung quanh mấy người chơi kia thật sự là bội phục tô du bạch tiểu lâm cũng khâm phục không dứt nói đại ca ngươi thật sự là thật là lợi hại liền ngay cả thợ săn h ắ cám đều không phải là đối thủ của ngươi Thợ h săn ắ chương ám trong t n lúc vô ì nghe đ ợ c h hai trăm hai mươi tám tâm lý năm chắc lần này thợ săn hắc ám cũng không có sông về phía tô du mà là sông về bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm nhìn thấy m à n này kinh ngạc không tôi nói ngươi đây là đang đánh không công bố cái này không phù hợp quy tắc trò chơi xung quanh tất cả người chơi đều tại khiển trách thợ săn hắc ám tô du đột nhiên đi tới trước mặt bạch tiểu lâm sau đó xoay người lại đối diện thợ săn hắc ám thợ săn hắc ám ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại đi thợ săn hắc ám không cho là đúng nói lần này ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta vừa dứt lời hắn trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái sau đó trở lại sau l ư n g bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca nhanh giúp ta một tay tô du không chút do dự nói không thành vấn đề chuyện nhỏ này liền giao cho ta nhưng vào lúc này hắn một lần nữa cầm lên tinh mang bảo kiếm tôn chính uy hít vào m ộ t hơi hắn rất lo lắng tinh mang bảo kiếm sẽ bị bảo đao thợ săn chém thành hai nửa hắn lo lắng nói ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thật rồi tô du không cho là đúng nói không sao ngươi yên tâm đi ta tâm lý năm chắc khi hắn nói xong lời nói này một lần nữa xông về thợ săn hắc ám thợ săn hắc ám thấy tình thế không ổn vốn là sắp muốn trốn thoát nhưng là không nghĩ đến xung quanh người chơi đã đem nơi này biến thành một lớp bình phong hắn đột nhiên ngừng lại g i ậ n tí mặt nói các ngươi mấy cái cấp bậc thấp người chơi tới nơi này xem náo nhiệt gì còn không khẩn trương rời đi mấy người chơi này đều lắc đầu một cái trong ngày thường thợ săn hắc ám luôn là thói quen với l ấ n phụ bọn họ mà lần này bọn họ cần phải trái ngược thợ săn hắc ám đã biết ý đồ của bọn họ hắn lạnh lùng nói coi như là các ở chỗ này, cũng không khả năng ngăn ta lại hắn không chút do dự vào tới nhưng vào ngay lúc này tô du vẫn là dứt khoát kiên quyết ngăn cản hắn tô du nói với thợ săn hắc ám n g ư ơ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ngày thường phách lối đã quen lần này ta nhất định sẽ đem ngươi tiểu diệt hết nhưng vào lúc này hắn đã lấy ra lưu vân cung tiễn bắt đầu dương cung bắn tên thợ săn hắc ám thấy được cây cung tên này về sau nghi ngờ không hiểu hỏi cái này sao có thể vậy làm sao không có khả năng đây chính là lưu vân cung tiễn ta tin tưởng khẳng định có thể đánh bại ngươi thậm chí là diệt trừ ngươi tô du nói như đinh đ ó n cột thợ săn hắc ám không kiềm hãm được hít vào một hơi hắn vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ lợi hại như vậy hắn nghiêm túc nói n g ư ơ i rốt cuộc là thần thánh phương nào n g ư ơ i căn bản không phải là người chơi bình thường người chơi bình thường không có n g ư ơ i thực lực như vậy thật sao vậy ngươi liền m ỏ i mắt mong chờ đi tô du nói như đ i n h đóng cột chẳng được bao lâu thợ săn hắc cám cũng đã chú ý tới tô du cái loại này nồng n ạ c sắc khí nếu như hắn không trốn nữa chạy chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu d i ệ t bạch tiểu lâm đột nhiên nói với tô du ca nhanh ngăn lại hắn hắn muốn từ nơi này chạy trốn tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi yên tâm đi hắn là tuyệt đối sẽ không từ lòng bàn tay của ta chạy trốn chương hai trăm hai mươi chín chuyện không nghĩ tới tô du không cho là đúng nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu t h ó i đi thợ săn hắc cám lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của tô du tham sống sợ chết càng sẽ không đầu hàng hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên dùng một loại tuyệt vọng giọng nói ngươi mau chạy tới đi máu trên người hắn lượng rơi rất nhanh tô du rõ ràng phát hiện đến một điểm này vậy cũng tốt lần này ta liền cho ngươi một cái sàng khoái hắn mới vừa nói xong một nhánh lưu vân cung tiễn một lần nữa bắn thủng thân thể của thợ săn hắc ám trong phút chốc thợ săn hắc ám đã bị tô du hoàn toàn tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là cao hứng không dứt bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca cái này cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi tô du không cho là đúng nói tốt chúng ta vẫn là nhanh tiến vào rừng cây đen đi hạ tại một chút người chơi bình thường vây quanh nợ mày nợ mặt mà tiến vào rừng cây đen nhưng mà mới vừa vừa đến nơi đây bọn họ lại phát hiện rừng cây đen cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là thợ săn hắc cám trắng trận tô lên kết quả bạch tiểu lâm thất vọng nói không nghĩ tới đây chẳng qua là một cái rừng núi hoang vắng mà thôi căn bản không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy tô du không cho là đúng nói cái này liền muốn quái thợ săn hắc cám rồi hắn nói xong câu nói này người chơi khác r ồ i rít rời đi tôn chính uy đột nhiên nói nếu bọn họ cũng đã rời đi chúng ta đây cũng nhanh đi ra ngoài đi tô du lắc đầu một cái chúng ta vẫn là tại nơi này đợi một hồi đi có lẽ sẽ phát sinh một chút chuyện không nghĩ tới tại loại này nhàn nhạt, nhạt trong không khí hắn thật giống như là n g ư ờ i thấy một cỗ sắc khí tôn chính uy bất đắc dĩ nói tại sao phải ở lại chỗ này không nhìn thấy người chơi khác cũng đã rời đi sao tô du thành thật nói chính là bởi vì bọn họ rời đi cho nên mới nổi lên chúng ta giá trị tồn tại vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt chúng ta liền nghe lời ngươi tạm thời ở lại chỗ này tô du gật đầu một cái hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công đuổi theo đến nơi này trần thiên bằng la lớn mấy vị xin dừng bước tô du lập tức nghe được giọng hắn nói hắn nhớ kỹ người chơi này là ai nguyên lai、like、là hai người các ngươi các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này tô du nghi ngờ không hiểu hỏi trần thiên bằng vội và nói g n đương nhiên là qua tới gia nhập các ngươi chiến đội chẳng lẽ không thể được sao tô du lắc đầu một cái giải thích ba người chúng ta cũng không có tạo thành chiến đội cho nên các ngươi vẫn là tự do người chơi các ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi trong lòng của hắn rất rõ ràng không qua một hồi nơi này sẽ xuất hiện một con quái vật khổng l ồ vì lý do an toàn trần thiên bằng cùng lý thành công cần phải rời đi nơi này trần thiên bằng đột nhiên nói các ngươi đã không có tạo thành chiến đội vậy các ngươi cũng là tự do người chơi không bằng chúng ta mấy cái này tự do người chơi tạo thành chiến đội đi tô du trực tiếp cự tuyệt nói ta xem hay là thôi đi căn bản không có cần thiết tạo thành chiến đội tự do tự tại bao nhiêu được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dứt khoát kiên quyết đã đứng ở tô du trên lập trường bọn họ cũng hủy bỏ cái quan điểm này trần thiên bằng bất đắc dĩ nói chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cự tuyệt sao tô du gật đầu một cái không chút do dự nói đó là đương nhiên chương hai trăm ba mươi tại chỗ bất động trần thiên bằng cùng lý thành công bất đắc dĩ lắc đầu bọn họ đích sắc là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sớm biết là như vậy bọn họ cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian lý thành công bất đắc dĩ nói các ngươi đã không đáp ứng tạo thành chiến đội chúng ta đây cũng liền rời khỏi nơi này tô du lại nghiêm túc nói mặc dù không thể tạo thành chiến đội nhưng là chúng ta cũng có thể đánh quái thăng cấp cũng có thể khắp nơi nhặt trang bị nhặt k i m tệ trần thiên bằng lắc đầu một cái không cho là đúng nói ngươi có phải hay không coi chúng ta là trở thành sinh cơm tô du hơi lộ ra tức giận nói ngươi nói nói gì vậy ta làm sao lại coi các ngươi là thành sinh cơm đây vừa dứt lời hắn liền chuẩn bị mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này nhưng vào ngay lúc này lại có một vị săn người đến nơi này bọn họ là vì đến tìm tô du báo thủ dù sao trước tô du đem anh của hắn thợ săn hắc cám giải quyết hết chẳng lẽ chính là ngươi đem anh ta thợ săn hắc cám giải quyết hết sao nói chuyện chính là quang minh thợ săn quang minh thợ săn cấp bậc lv ba mươi hai thân phận thợ săn tự do hp bốn trăm ngàn lực chiến ba trăm năm mươi ngàn lực phòng ngự ba trăm ngàn hệ số tổng hợp tám mươi lăm kỹ năng cung tên tia sáng cú n h ả y t h â m nguyên tiếng sấm giống、dở. tô du thấy được vị quan g minh thợ săn này về sau liền không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi không biết anh của ngươi là dạng gì người chơi sao quan g minh thợ săn lắc đầu một cái hắn thẳng thắn nói mặc kệ như thế nào đi nữa hắn đều là anh ta tô du lạnh lùng cười nói thật sao vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem thực lực của ngươi nếu như thực lực của ngươi cường đại liền có thể đánh thắng ta nhưng vào lúc này quan g minh thợ săn gật đầu một cái hắn trực tiếp xông qua tới tô du nhìn thấy nhất cử nhất động của quan g minh thợ săn về sau liền không nhúc n í c h đứng tại chỗ quan minh thợ săn đột nhiên ngừng lại hắn không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì n g ư ơ i rốt cuộc muốn thế nào tại sao đứng ở nơi đó tại chỗ bất động ngươi ngược lại là r a chiêu nha quang minh thợ săn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du không cho là đúng nợ nụ cười ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn giúp hắn một tay nhưng vẫn là bị đối phương dễ như t r ở bàn tay đánh trở về bạch tiểu lâm thẹn quá thành giận nói thật là không có nghĩ đến vị quang minh thợ săn này sẽ lợi hại như vậy đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tô du căn bản không có đem trước mắt quang minh t ợ săn coi ra gì hắn lạnh lùng cười nói không sao quang minh thợ săn đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một cái trình độ rất kém cỏi người chơi tôn chính uy đột nhiên á khẩu không trả lời được hắn không biết tô du vì sao lại không coi ai ra gì như vậy hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi đại ca ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là trước mắt quang minh thợ săn cũng không phải là ăn chay ngươi nhất định phải coi chừng a tô du gật đầu một cái thành khẩn nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào các ngươi không cần lo lắng cho ta nhưng vào lúc này hai tờ lẽ ơn bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết tô du cái này là nghĩ như thế nào vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy tôn chính uy than thở nói xem ra lần này đại ca sắp bị quang minh thợ săn đánh bại chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm một chút khí huyết hoàn đi bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi ngươi đi tìm khí huyết hoàn làm gì còn không nhanh đứng lại chương hai trăm ba mươi mốt nghi ngờ tới từ đối thủ tôn chính uy đột nhiên đứng lại nhưng là không nghĩ đến chỉ thời gian trước mắt quang minh thợ săn liền bị tô du đánh bại hắn kiếp h sợ không tôi nói không nghĩ tới đại ca lợi hại như vậy dễ như t r ở bàn tay liền đem quang minh thợ săn đánh bại đi thôi chúng ta đi nhìn xem náo nhiệt vừa dứt lời bọn họ tới ngay đến bên người tô du vừa rồi bạch tiểu lâm thấy được một trận cực kỳ đặc sắc đánh nhau tình cảnh. tôn chính uy biết chuyện này tiếc nuối không dứt nói bạch tiểu lâm ngươi làm sao không nhắc nhở ta một cái bạch tiểu lâm lạnh lùng nói ngươi không phải là không tin tưởng đại ca sẽ đánh bại hắn sao tôn chính uy tự trách nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta ngươi cũng không cần lại oán trách ta rồi tô du đi tới trước mặt bọn họ thẳng thắn nói các ngươi ở chỗ này c ầ u nhào cái gì đây có lời liền không thể nói lớn tiếng sao vừa dứt lời tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau tôn chính uy biết mình trong lúc vô tình đắc tội tô du hắn trực tiếp hít chính mình một bàn h a i hắn không chút do dự nói đại ca lần này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta hiểu được ý tứ của ngươi quan g minh thợ săn chật vật đứng lên hắn thật sự là không nghĩ ra tô du vì sao lại có nhiều như vậy hiếm trang bị cũng c h ỉ như nói là giang nanh cử quái còn có lưu vân cung tiễn hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào vì sao lại có nhiều như vậy hiếm trang bị tô du ý vị sâu xa nói vừa rồi ta đều đã từng trả lời ngươi rồi ta chẳng qua chỉ là một người chơi thông thường chẳng lẽ ngươi thật sự là một người chơi thông thường sao ta không có tin tưởng ngươi một chút nào nói quan g minh thợ săn cực kỳ tức giận nói đã ngươi không tin tưởng lời ta nói chúng ta đây còn tiếp tục tiến hành tiếp đi tô du nói như đinh đóng cột quan g minh thợ săn lại lắc đầu một cái hắn bất đắc gì nói thật ra thì ngươi cũng biết ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi nói không sai ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta tô du lạnh lùng nói nhưng là ta sẽ không cứ như thế mà b ô n g thang ngươi chờ thực lực của ta tiếp tục tăng trưởng ta nhất định sẽ tới tìm ngươi lần nữa tính sổ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được lời nói này bọn họ vốn là muốn đem thợ săn này bắt lại nhưng vẫn là bị tô du ngăn lại các ngươi đây là đang làm gì ngàn vạn lần không nên cản hắn để cho hắn đi tô du nói năng có khí phép nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đích sắc là không biết ý của tô du tô du nói với bọn họ t ố t các ngươi liền không nên ở chỗ này n g ố c đứng vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đúng nhiên trong lúc đó bọn họ liền nghe được một trận giống to âm thanh đây cũng không phải là tiếng g à o của quan g minh thợ săn mà là một con quái vật khổng lồ tô du thành thật nói nếu như ta không có đón o sai đây chính là quan g minh thợ săn đó sắp xếp hắn mới vừa nói xong lời nói này hai cái khác người chơi trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du gật đầu một cái ý vị sâu xa nói đã ngươi muốn để cho ta rời khỏi nơi này ta đây liền nghe các ngươi đúng vào lúc này một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi nhưng là quái vật khổng lồ này đã mở ra ẩn thân hình thức bọn họ căn bản không thấy được chương hai trăm ba mươi hai mất đi kiên nhẫn tô du đã thấy quái vật khổng lồ này hắn thấy đây chẳng qua là một đám tiểu quái mà thôi căn bản chính là giả dối không có thật hắn không chút do dự nói đây cũng không phải là một con quái vật khổng lồ chỉ là một đám tiểu quái dù sao tô du là tồn tại vô địch chỉ cần là người chơi khắc cùng hắn qua mấy chiêu bọn họ liền biết thực lực tô du rất cường đại trần thiên bằng cùng lý thành công tạm thời rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn là đi theo sau lương tô du tô du nói với bọn họ nếu như các ngươi muốn rời khỏi liền cứ việc rời đi đi ta thì sẽ không nói gì bạch tiểu lâm thản nhiên trả lời đại ca ngươi nhưng ngàn vạn l ầ n chớ nói như vậy ta chính là nghĩ theo người la lộn tôn chính uy cũng nói như đinh đóng cột đại ca nói không sai chúng ta liền là muốn cùng đại ca la lộn thật ra thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng tô du nhưng là một cái vợ lẽ ơ cường đại về phần mạnh mẽ đến mức nào bọn họ cũng không cách nào lường được nhất là tôn chính uy hắn đã cảm nhận được tô du cái loại này phong độ vững giả vô luận đối mặt dạng gì người chơi cùng bái vật tô du hết thạy đều có thể chiến thắng bất thình lình tôn chính uy liền đem đám tiểu q u á i này tiêu diệt trên đất kim tệ cũng đã bị hắn nhận lên hắn hết sức phấn khởi nói thật là không có nghĩ đến sẽ có nhiều kim tệ như vậy xem ra lần này thật muốn phát tài khi hắn nói xong lời nói này liền lại đối mặt tô du cùng bạch tiểu lâm chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự không cần thiết những kim tệ này sao tôn chính uy liền vội vắng hỏi bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng t h ắ n nói Đó là đương đối nói, là làm này này, này nhiên, ta muốn những cũng không căn bản không yêu cầu những kim tệ này, những gì. kim sai, kim kim yêu ta tệ Tô ta tệ tệ Du cầu vậy ớ i nói, ta một chút qua mà là chẳng chỉ v t thân. ngoại v ậ cũng tốt sau đó ta không bao giờ nữa hỏi tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thật ra thì trước đó hắn đã hỏi mấy lần đạt được trả lời đều là như vậy cho nên vào giờ phút này hắn đã mất kiên trì bất quá nhưng vào lúc này bọn họ đã tới một cái cửa hang bên ngoài bạch tiểu lâm đột nhiên nói không nghĩ tới đây chính là hát phong động nghe nói bên trong hung q u i rất đáng sợ tôi du, vậy vậy Tô du, nào, nào Tô du lắc đầu một cái trong lúc tôn chính uy chuẩn bị phụng khuyên hắn ba người bọn họ đã nghe được từ bên trong chuyền tới một trận giống to âm thanh tôn chính uy nghe được loại âm thanh này về sau liền không kìm hãm được nói chỉ là nghe được loại âm thanh này liền sẽ để ta cảm thấy sợ nổi da gà hắn nói xong vội vàng thỉnh cầu nói đại ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du lại lắc đầu một cái hắn đi thẳng vào tôn chính uy vội vàng nói bạch tiểu lâm không bằng chúng ta rời khỏi nơi này đi bạch tiểu lâm cũng lắc đầu một cái còn k h o á t tay một cái nói năng có khí p h á c h nói đại ca ở chỗ nào nào ta liền sẽ ở nơi nào ta muốn đi theo hắn vừa dứt lời hắn liền thật chặt đi theo sau l ư n g tô du rồi tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói được rồi vì các ngươi ta lần này không đếm x ỉ đến hắn nói xong liền dứt khoát kiên quyết đi theo chương hai trăm ba mươi ba không thể cùng nhau tiến lên bọn họ ở bên trong rất mau nhìn đến một đám tiểu quái hát phong tiểu quái miêu tả chỉ có thể ở hát phong động trông được đến tiểu quái chỗ khác không có đây là phần độc nhất tiêu d i ệ t tiểu quái về sau tiền vàng số lượng cũng sẽ tăng nhiều tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm thấy được mấy cái hát phong tiểu quái về sau bọn họ lập tức ngăn cản mấy cái tiểu quái nạ tô du đối với những thứ này không có hứng thú vì vậy nói với bọn họ các ngươi trước ở chỗ này đánh tiểu quái đi ta trước đi về phía trước vừa dứt lời hắn rất nhanh liền rời đi nơi này chẳng được bao lâu hắn liền thấy một người chơi người chơi này thật giống như là đang đợi cái gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi ở nơi này chờ đợi cái gì đối phương nghe được â m thanh này liền vội vàng xoay người đến nhìn một cái là tô du liền lập tức trở nên cung kính tô du chú ý tới ánh mắt của hắn về sau liền buồn bực mà hỏi chẳng lẽ ngươi biết ta sao tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta thật ra thì ta là tân thủ thôn không cẩn thận lặt đường ta biết ngươi là ai cho nên coi như ta vằn cầu ngươi rồi đem ta đưa về tân thủ thôn được không tô du biết hắn không phải là đang nói láo liền thẳng như nói ngươi yên tâm đi ta hiện tại liền đưa ngươi trở về vậy thật là rất cảm ơn ngươi rồi bọn họ lúc ở trên đường cho chuyện một chút có quan bạch di thiếu niên cùng phản đại ca sự tình chẳng được bao lâu đánh xong tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phát hiện bọn họ bọn họ rất mau tới đến bên người tô du hơn nữa chú ý tới cái này cái vợ lỡ tân thủ thôn tô du nói với bọn họ hắn là một cái vợ lỡ tân thủ thôn không cẩn thận lật đường cho nên ta hiện tại dẫn hắn trở về tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm đột nhiên trận to cắm mắt tô du trong nháy mắt phát hiện một điểm này hỏi các ngươi đây là đang làm gì tôn chính uy vội và nói ca ngươi đây là đang làm gì nếu như ngươi bây giờ trở lại tân thủ thôn trước chúng ta kia cố gắng liền ra chàng xe cát t ô du không cho là đúng nói cái này đối với ta tới nói không tính là cái gì chẳng qua chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi bạch tiểu lâm cũng nói đại ca ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm như vậy không bằng mang theo hắn đi t ô du biết mình gặp người chơi này thực lực có bao nhiêu nhỏ yếu nếu như mang theo hắn sợ rằng đi không bao xa hắn liền sẽ gặp phải ngoài ý mớn hắn thành thật nói ta suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là không được ta là tuyệt đối sẽ không dẫn hắn cùng nhau đi về phía trước bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn cùng tôn chính uy từ đầu đến cuối cũng không có nói phục t ô du bởi vì t ô du vốn chính là một cái nói một không hai người chơi đến cuối cùng tô du vẫn là quyết định mang theo người chơi này trở lại tân thủ thôn bọn họ rất nhanh đi ra phía ngoài nhưng vào ngay lúc này trước nghe được cái loại này tiếng gầm gừ từ xa đến gần tô du vội vã cuốn cùng nói các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng người tới không tốt bất thình lình có một con lang vương đi tới trong tầm mắt của bọn hắn tôn chính uy thấy được cái này con đáng sợ lang vương hắn lập tức nút ở sau l ư n g tô du toàn thân đều run dậy bạy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca cái này rốt cuộc là cái gì lang vương tô du không cho là đúng nói không sao c như o nhưng lang vào y v lúc này con lang vương kia đã vào tới tô du bây giờ mới biết tại sao nơi này có một con lang vương rồi hắn đã chú ý tới tân thủ thôn sau lưng của tờ lây tờ kia phía sau lưng của hắn lại đang tại chảy máu mùi máu tanh nồng nặc này đủ để đem con lang vương này hấp dẫn qua tới hắn vội và nói bạch tiểu lâm nhanh đưa hắn mang đi tôn chính h uy ngươi cũng khẩn trương rời đi nơi này biết không hắn còn không có đem lời nói xong tôn chính h uy liền chuẩn bị từ nơi này chạy trốn tôn chính h uy nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ đầu tiên chăm sóc kỹ chính mình chẳng được bao lâu ba người chơi này đ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm con lang vương này đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi hát phong lang vương cấp bậc lv ba thân phận lang vương bảo vệ hát phong động hp bốn trăm n g à n lực chiến bốn mươi năm vạn lực phong ngự bốn trăm n g à n hệ số tổng hợp tám mươi chín kỹ năng hát phong gào thét họa địa vi lao lang không nào g trái ánh tô du đã chú ý tới con này hát phong lang vương hướng về phương hướng mình tập kích qua tới hắn giận tím mặt nói ta cũng không có xâm phạm địa bàn của ngươi ngươi thì tại sao đột nhiên phát động công kích đây hát phong lang vương có thể nghe hiểu ý của hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết vào tới nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể xuất hiện ở nơi này bọn họ chính đang dương cung bắn tên dùng một loại mây đen cung tên chuẩn bị bắn h ắ c phong lang vương tô du nhìn thấy mặt này chỉ cảm thấy bọn họ là tại tự mình chuốc lấy c ự c khổ hắn liền vội vàng hô lớn các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này nơi này rất nguy hiểm hai cờ lơ bọn họ c h ố mắt nhìn nhau dường như không có đem tô du cảnh cáo coi là chuyện to tát nhưng vào lúc này h ắ c phong lang vương đã hướng về phương hướng bọn họ tập kích đi qua dù sao h ắ c phong lang vương có thể cảm nhận được trên người tô du cái kia cổ sức mạnh siêu cường cho nên để cho an toàn lang vương hay là chức công kích trần thiên bằng cùng lý thành công hai người chơi này thấy được lang vương tập kích chính mình liền sợ đến liền vội vàng chạy trốn trần thiên bằng còn lớn tiếng hô to n g ư ơ i con lang vương này thật là kỳ quái vị người chơi kia mới là người đối thủ chân chính chúng ta chẳng qua chỉ là qua tới n h u loạn ngươi mà thôi hắn nói tới vị người chơi kia chỉ chính là tô du tô du liền vội vàng đi tới trước mặt bọn họ các ngươi nhanh trốn vào hát phong động trong đi nơi này liền giao cho ta tô du nói năng có khí phép nói lý thành công vội vàng nói vậy chúng ta liền cung kính không bằng tầm mệnh trần thiên bằng chẳng hề nói một câu trực tiếp cùng lý thành công trốn vào hát phong động trong nhưng là không nghĩ đến hát phong lang vương hướng về phương hướng bọn họ lần nữa đánh tới bọn họ nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy mình đã tiến vào t u y ệ t cảnh tô du kịp thời ngăn cản hát phong lang vương hán dương cung bắn tên một nhánh lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn tới hát phong lang vương kịp thời tránh ra cây cung tên này mở ra miệng to như chậu máu hướng về phương hướng tô du tới c ă n xé tô du tức giận nói n g ư ờ i tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm lúc này hát phong lang vương cũng đứng lại nó đột nhiên gầm h ế t lên đây chính là kỹ năng độc nhất của nó hát phong gào thét hát phong gào thét miêu tả dành riêng cho hát phong lang vương chỉ cần hát phong lang vương một gào thét người chơi thì sẽ sinh ra các loại ảo giác mãi đến hát vê rơi sạch mới thôi. nhất thời hát phong gào thét liền v ă n g tới chương hai trăm ba mươi năm tiên phát chế nhân trừ tô du ở ngoài người chơi toàn bộ lâm vào một loại đặc thù trong ảo giác tô du chú ý tới một màn này liền vội vàng đi tới bên người bạch tiểu lâm hắn còn phát hiện lượng máu bạch tiểu lâm cấp tốc hạ xuống bạch tiểu lâm ngươi làm sao đổi mau tỉnh lại tô du vẫn luôn đang lớn tiếng hô hắn rất nhanh lấy ra một chút khí huyết hoàn sau đó để cho bạch tiểu lâm phục d ụ n g rồi bạch tiểu lâm từ từ mở hai mắt ra vừa rồi giống như là làm một cơn đắc ngộng hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây không phải là đại ca sao ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tô du thành khẩn nói ngươi có chỗ không biết h á c phong lang vương h á c phong gào thét đích sắc là không tầm thường vừa dứt lời h á c phong lang vương lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn lang vương cắn răng nghiến lợi nhìn xem tô du tựa hồ là đang than phiền hắn xấu chuyện tốt của mình tô du đột nhiên đứng lên tức giận nói ngươi con lang vương này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngươi không phải là đối thủ của ta h á c phong lang vương lần nữa gầm h ế t lên mà lần này tô du nghĩ tiên phát chế nhân nhất thời hắn dương cung bắn tên đem một nhánh lưu vân cùng tiên bắn ra ngoài ngay sau đó hắn lại bắn ra ba cây lưu vân không gian trong nháy mắt có một nhánh cung tên đâm vào trong thân thể lang vương bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này cao hứng không dứt nói đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói tốt ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ là một nhánh cung tên là không cách nào đem lang vương tiêu d i ệ t hết bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ lập tức đốn ngộ rồi sau đó mang theo đang tại hôn mê bất tỉnh tôn chính uy rời khỏi nơi này còn lang vương k i a trực tiếp gào t h é t mà tới giống như là mang theo một cổ gió lốc màu đen tô du đã cảm nhận được loại này đáng sợ tô du nói như linh đóng cột ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta làm bộ làm tịch rồi ta biết ý tứ của ngươi ngươi muốn một hớp đem tan bước chọn h á c phong lang vương hiện tại đã là mặt xanh nhanh vàng trạng thái rồi dù sao tô du đã khiêu chiến nó tại hắc phong động trên địa bàn quỳnh uy tô du chú ý tới thái độ của lang vương về sau liền rất tức giận nói đừng tưởng rằng nơi này là địa bàn ngươi ngươi liền có thể không chút k i ế n kỵ hắn đột nhiên lấy ra răng nhanh cự quái cái răng này tương đối sắp bén lang vương thấy được cái răng này về sau liền cảm thấy có một loại dự cảm bất tưởng nó liền vội vàng lui về phía sau đi tô du lại lắc đầu một cái lạnh lùng nói ngươi đây là đang làm gì nơi này không phải là địa bàn của ngươi sao ngươi tại sao muốn chạy trốn thật ra thì lang vương vốn là muốn sử dụng cái khác t i ệ t chiêu nhưng là không nghĩ đến tô du một lần lại một lần đem nó áp chế tô du thẳng như nói lần này ngươi gặp ta đối thủ như vậy vậy thì chỉ trách ngươi xui xẻo bất t ì n h lình có một đám tiểu quái đi tới trước mặt tô du xem ra đám tiểu quái này là vì bảo vệ lang vương tô du đột nhiên la lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi tôn chính uy còn chính đang hôn mê bất quá hắn nghe được tiếng kêu của tô du về sau liền lập tức tỉnh táo lại hắn gấp vội và nói tiểu quái ở chỗ nào, nào? ta nhất định phải đánh tiểu quái chỉ có như vậy mới có thể có được kim tệ bạch tiểu lâm nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy bất đắc di cười một tiếng chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới bên người tô du hơn nữa chú ý tới một đám cáo mượn oai hùm hát phong tiểu quái chương hai trăm ba mươi sáu hát phong kịch liệt tôn chính uy đột nhiên nói các ngươi ai cũng không muốn cùng ta cướp đối phó mấy cái hát phong tiểu quái ta nhưng là người trong nghề vừa dứt lời hắn liền v ọ o tới tô du vừa nhìn thấy tôn chính uy liền lập tức nhớ tới tôn chính uy đưa cho hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm hắn lập tức thanh bảo kiếm lấy ra phát sáng ở trước mặt con lang vương này h á c phong lang vương thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền đánh hơi được một cầu nguy hiểm m ù i nó vội vàng lui về phía sau đi tựa hồ là không dám cùng tinh mang bảo kiếm sở để ị c nổi tô du tức giận nói đây là thế nào chẳng lẽ ngươi không phải đại danh đại đ ỉ n h h á c phong lang vương sao tại sao phải từ nơi này chạy trốn bất thình lình h á c phong lang vương liền chui vào đen trong độc gió tô du thật sự là không đã u y ể n vì vậy lớn tiếng gầm hét lên h á c phong lang vương ngươi mau nhanh cho ta đứng lại nhưng vào lúc này trước mặt tô du thật giống như là tạo thành một bức tường vô hình hơn nữa từ phần đáy chuyển đến một trận khói đen thấy được trận này khói đen về sau tô du không cho là đúng cười nói h ắ c phong lang vương thật là không nghĩ tới ngươi sẽ dùng một chiêu này đây là kỹ năng chạy trốn của h ắ c phong lang vương chạy trốn nó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đánh tới trừ phi gặp mạnh hơn mình đối thủ mà tô du chính là khoảng thời gian này tới nay h ắ c phong lang vương đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất khi cổ khói đen tản đi về sau tô du thâm nhập trong đó cũng không có rất nhanh phát hiện h ắ c phong lang vương nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể đến nơi này trần thiên bằng hiện tại hp đã rơi đến một nửa trình độ hắn bất đắc gì nói đội mau nói cho ta biết hát phong lang vương ở chỗ nào nào t ô du chú ý tới bộ dáng của hắn rất phẫn nộ hắn chắc là đến tìm lang vương báo thủ t ô du nói như đ i n h đóng cột lang vương liền tại bên trong sơn động này nhưng là ta không có tìm được nó thật là kỳ quái trần thiên bằng đột n h i ê nói n ngươi như ngàn vạn lần không nên đ ú n g tay con lang vương này liền giao cho ta biết chưa t ô du không cho là đúng nói dựa vào cái gì để cho ta nghe lời ngươi chỉ cần ai động thủ trước ai có thể đem lang vương giải quyết hết đó chính là của người đó hắn đã đem lời nói đủ rõ ràng nhưng là trần thiên bằng vẫn không tha thứ hắn nói năng có khí phép nói ngược lại con này hắc phong lang vương liền là của ta biết không tô du cảm thấy hắn là đang chơi xấu hắn tức giận nói n g ư ơ i rốt cuộc muốn thế nào n g ư ơ i tại sao còn muốn ở trước mặt của ta ăn vạn dù sao cũng là ta trước tiên phát hiện h ắ c phong lang vương trong lúc hắn trong khi nói chuyện h ắ c phong lang vương xuất hiện ở trước mặt của bọn họ nó trong miệng đã phun ra một cổ h ắ c phong kịch liệt h ắ c phong tiến công miêu tả h ắ c phong lang vương dành riêng công kích từ trong miệng phun ra h ắ c phong là có thể đem người chơi tịch cuốn lại thẳng đến người chơi hp rơi hết mới thôi tô du lớn tiếng hô to các người đổi mau tránh ra cổ hát phong khí thế hùng hùng nhất định rất lợi hại trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ thuận lợi đi tới cách vách trong một cái huyệt động khi bọn hắn sau khi đi ra phát hiện tô du đã biến mất không thấy gì nữa lý thành công nghi ngờ không hiểu hỏi vị đại ca kia đi chỗ nào tại sao chúng ta vừa ra tới liền biến mất không thấy trần thiên bằng lắc đầu một cái bất đắc di nói ta cũng không biết hắn đi chỗ nào bất quá ta phát hiện hát phong lang vương cũng biến mất không thấy bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì cùng lúc đó tô du đã tới cái con kia trước mặt hát phong lang vương chương hai t r ư uy lực vô cùng tô du lạnh lùng nói hát phong lang vương Ta k hát u y ê n ngươi vẫn là nhanh là bó tay chịu đi. Hát phong lang vương có thể cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du mấu chốt tại chỗ trên tay tô du vậy đem tinh mang bảo kiếm đích sắc là uy lực vô cùng dù sao trước đó tinh mang bảo kiếm đã chiếm được kinh nghiệm của tô du thăng cấp nếu như thanh bảo kiếm này vẫn còn đang tại trên tay tôn chính uy như vậy thanh bảo kiếm này nhưng liền không có bất kỳ đất dụng võ rồi hơn nữa còn sẽ đại tài tiểu dụng nhưng là đi tới trên tay tô du trải qua hắn cố hóa cùng thăng cấp thanh bảo kiếm này giống như là dục hỏa trùng sinh p ư ợ n g hoàng tương đối lợi hại hát phong lang vương chú ý tới thanh bảo kiếm này về sau liền sinh lòng n ú t nhát vốn là, là, là m u hát hô hô i ế phong lang vương thật giống như là đang ở đầu tô du không cho là đúng cười nói không thành vấn đề ngươi hoàn toàn có thể đem đồng loại của mình triệu h o á n g qua tới đúng như dự đoán lại tới một cái hát phong lang vương hơn nữa vô luận là cấp bậc vẫn là h á c vê liền cùng trước đây lang vương là giống nhau như lúc hơn nữa con này hát phong lang vương còn mang đến hai cái lễ vật cái gọi là lễ vật chính là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ thiếu chút nữa liền bị con này hát phong lang vương c ă n mướt may mắn lại có một con hát phong lang vương chính đang kêu gọi nó cho nên nó cũng liền kịp thời đến nơi này tạm thời đem hai người bọn họ mang đi qua tô du thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy về sau liền có vẻ hơi kinh ngạc hắn kinh ngạc không thôi nói hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm vừa nhìn thấy hắn liền cao hưng không dứt nói đại ca có người ta an tâm tôn chính uy thấy được hắn cũng là đặc biệt kích động thậm chí là mừng đến chạy nước mắt rồi hắn kích động không thôi nói đại ca mau chạy tới đây cứu ta hắn nói xong câu nói này tô du gật đầu một cái không chút do dự nói không có vấn đề ta bây giờ liền đi cứu ngươi chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới sau lưng hai tờ l ơ bọn họ hắn không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi cái này hai cái sói tuyệt đối sẽ không lại lấn phụ các ngươi rồi bất thình lình cái này hai con lang vương thấy được trên tay tô du vậy đem tinh mang bảo kiếm liền khẩn cấp muốn đem thanh bảo kiếm này phá hủy vì vậy liền bắt đầu hành động tô du chú ý đến một điểm này liền rất tức giận nói c tình huống bây giờ của hai người các ngươi thế nào có nặng lắm không tô du nghi ngờ không hiểu hỏi Bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bọn họ đ ắ chương dĩ dù lắc mặc đầu, bọn ọ đã đã ăn lớn hoàn, n rồi rồi, số lớn khí huyết hoảng, HP h cây mát n g là b hai trăm ba mươi tám một loại trứng lại tô du mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa tiến vào hát phong động trong hai người các ngươi ngàn vạn phải n h ớ kỹ lúc nhìn thấy hát phong lang vương nhất định phải né tránh tô du thản nhiên nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết nên nói cái gì cho nên chỉ có thể yên lặng đi xuống tô du nhìn thấy bọn họ bộ dáng như vậy liền nghiêm túc nói không quản các ngươi có đáp ứng hay không ngược lại ý của ta chính là như vậy bạch tiểu lâm rốt cuộc ngầm đầu lên thành thần nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi nói gì ngay đấy tôn chính uy mặc dù không có biểu thị thái độ của mình nhưng hắn cũng coi là thầm chấp nhận tô du gật đầu một cái hài lòng nói vậy thì đúng rồi các ngươi đánh một chút tiểu quái là được rồi tôn chính uy vốn là muốn cự t u y ệ t nhưng là chú ý tới ánh mắt của bạch tiểu lâm liền vội vàng buông tha cái ý niệm này hắn bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi Tô mặt ô Du k h nhưng g biểu t ì n nói, n g ợ c lại ư i i cũng thích nhặt k mà tệ, chỉ cần đem tiểu quái tiêu diệt hết, hệ thống tự thưởng tệ. dứt một tiểu xuất trước mặt hệ hiện chỉ cần cho hắc nhiên khen phong họ, nhưng người liền bọn đem đám kim m quái lời, quái sẽ ở Vừa của không nghĩ tới sự tình xảy ra tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm vốn là muốn đem đám này hát phong tiểu quái tiêu d i ệ t hết nhưng là không nghĩ tới đám này hát phong tiểu quái lại có thể về phía sau chạy trốn bọn họ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đuổi theo tô du dần dần hiểu rõ ra bởi vì ở trong này nhất định là có âm mưu vì vậy hắn liền vội vàng đi đuổi theo bọn hắn các ngươi đuổi mau trở lại ngàn vạn không nên đi trêu chọc đám kia hát phong tiểu quái t ô du nói như đinh đóng cột nhưng vào ngay lúc này một cái so với hát phong lang vương còn muốn hung thú đáng sợ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hoàn toàn trận to cắp mắt bọn họ đã sớm lâm vào cực độ trong khủng hoảng mà lúc này t ô du vội vàng đi tới bên cạnh của bọn hắn các ngươi khẩn trương rời đi nơi này các ngươi căn bản không phải là con hung thú này đối thủ t ô du lớn tiếng hô bọn họ đương nhiên hiểu được điểm này bọn họ không chút do dự từ nơi này xuất phát thật không nghĩ đến con hung thú này đã ngăn cản bọn họ cái đuôi thật dài đã hình thành một loại chứng lại đem bọn họ trực tiếp vây lại vào giờ phút này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã là vạn phần hoảng sợ mà tô du liếc mắt liền phát giác con hung thú này hát phong hung thú cấp bậc lv bốn mươi lăm thân phận người bảo vệ hát phong động hp 500 ngàn lực chiến bốn mươi lăm vạn lực phong ngự bốn trăm ngàn hệ số tổng hợp chín mươi lăm kỹ năng hung thú giống giận tan nát c õ i lỏng dã man công kỹ tô du vội vàng đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ nơi này mang đi đại ca ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du không cho là đúng nói ta không muốn làm gì chỉ là ta cảm thấy mình không thể thấy chết mà không cứu các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này khi bọn hắn thấy được con hung thú này về sau vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng là nhìn thấy tô du ở chỗ này bọn họ liền ngừng lại tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi bất t ì n h lình con manh thú kia lại có thể từ nơi này đúng dịp không một tiếng động biến mất không thấy bọn họ còn tưởng rằng sau đó lại cũng không cần nhìn thấy con manh thú kia rồi chương hai trăm ba mươi chín lập tức thoát đi tô du thành khẩn nói con manh thú kia chẳng qua chỉ là ẩn thân mà thôi hắn nói ra cái này cái chân tướng sự tình đưa tới những người khác đặc biệt chú ý trần thiên bằng đột nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không tô du gật đầu một cái không chút do dự nói đó là đương nhiên ta làm sao lại nói dối vừa dứt lời tất cả người chơi đều tin tưởng lời hắn nói nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu quái kiềm chế bọn họ không cho bọn họ lập tức thoát đi đám này hát phong tiểu quái dương anh múa vớt hướng về phương hướng bọn họ vào đánh tới tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi không phải là am hiểu nhất đối phó đám tiểu quái này rồi sao lần này các ngươi nên ra tay bọn họ gật đầu một cái không chút do dự xuất động chẳng được bao lâu đám tiểu quái này liền bị bọn họ giải quyết hết tôn chính uy cũng nhận được một số lớn kinh tệ tôn chính uy cao hứng không dứt nói đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói cảm ơn ta làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này đông nhiên trong lúc đó giống như là có một tia chớp màu đen theo trước mắt của bọn họ sẽ qua tô du vội vàng đứng lại nói với người khác các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tất cả người chơi đều nhớ tô du nhắc nhở bọn họ tránh ở sau lưng tô du thoạt nhìn đặc biệt khẩn trương tô du nói với bọn họ các n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương khẩn trương cũng không có chỗ h gì trong lòng tô du rất rõ ràng nên tới vẫn sẽ tới khi hắn mới vừa nói hết lời con manh t h ú kia liền đi tới trước mặt của hắn chỉ thấy hung t h ú dương n anh m ú a vượt hướng về phương hướng hắn vào tới hắn nhìn thấy màn này liền vội vàng dương cung bắn tên trong nháy mắt một nhánh lưu vân cung tiến liền bắn tới con manh thu kia thấy được cây cung tên này về sau liền vội vàng n à tránh tô du đắc ý cười cười xem ra con hung thú này vẫn là rất sợ hãi lưu vân cung tiễn tô du nói như linh đón g cột các ngươi yên tâm đi con hung thú này liền giao cho ta xử lý đi tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm dù sao bọn họ biết sự lợi hại của tô du nhất là bạch tiểu lâm hắn càng thêm đắc ý tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì tại sao đắc ý như vậy bạch tiểu lâm không chút do dự nói chẳng lẽ không thể được sao ta đắc ý một cái lại làm sao rồi tôn chính uy thẳng thắn nói đương nhiên là có thể ta lại không nói gì ngươi nên đắc ý liền đắc ý chuyện này không liên quan gì tới ta vừa dứt lời tôn chính uy chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi con mắt thật to đang nhìn mình chằm chằm hắn đã chú ý tới chính là con hung thú này không nghĩ tới hung thú lần này muốn công kích mình sợ đến hắn liền vội vàng n ú p ở sau lưng tô du tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng người yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta vừa dứt lời hắn trực tiếp xông qua trong tay còn cầm lấy v ậ y đem tinh mang b ả o kiếm hắn đã ngửi thấy từ con manh thú kia trên người tản mát ra quái vị hắn tức giận hô lớn người con hung thú này cũng thật sự là thật là q u ả đáng còn không nhanh hiện thân theo hắn từng trận gào thét con manh thú kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt hắn hắn một lần nữa phát động tấn công m á h liệt trong tay thanh bảo kiếm tia cũng lóe sáng ra tia sáng trói mắt đ ỗ n g nhiên trong lúc đó con manh thú kia thật giống như là bị kiếm khí gây thương tích thỉnh thoảng phát ra một trận k ê u thảm thiết chương hai trăm bốn mươi không nên cãi vả trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới sau l ư n g tô du bọn họ luôn cảm thấy trên người tô du có một cổ khí tức cường đại bạch tiểu lâm chú ý tới thái độ của bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao lại xuất hiện ở nơi này hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau căn bản không có đem bạch tiểu lâm coi ra gì bạch tiểu lâm đem chuyện này nói cho tô du tô du lạnh leo nói thật ra thì không quan trọng liền để hai người bọn họ đứng ở sau lưng ta đi nhưng vào lúc này trước mặt tô du xuất hiện một đám hắc phong tiểu quái trần thiên bằng thấy được đám này hắc phong tiểu quái về sau liền hít vào một hơi lý thành công đột nhiên hỏi trần thiên bằng đây rốt cuộc là chuyện gì trần thiên bằng sợ h ã i không dứt nói đám tiểu quái này cũng thật sự là quá đáng sợ a lý thành công cười cười xấu hổ thản nhiên nói đám tiểu quái này làm sao có thể sợ tô du biết trần thiên bằng sợ hai đám tiểu quái này liền lạnh leo nói nếu sợ hãi như vậy còn không bằng từ nơi này rời đi trần thiên bằng gật đầu một cái hắn nhanh chóng lôi kéo lý thành công rời khỏi nơi này nhưng vào đúng lúc này con manh thú kia lại có thể ngăn cản bọn họ lần này hung thú cũng không dám lại trêu chọc tô du rồi đi thẳng tới trước mặt trần thiên bằng cùng lý thành công muốn đem hai người bọn họ một miệng ăn hết bất thình lình tô du đi tới trước mặt bọn họ các ngươi nhanh từ nơi này rời đi con hung thú này liền để ta đến đối phó đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm liền mang theo hai t ợ lỡ bọn họ rời khỏi nơi này chẳng được bao lâu tô du liền ngay cả bắn mấy chi lưu vân cung tiễn nguyên bản con hung thú này cũng đã bị thương rồi ngay sau đó liền bị cái này mấy chi lưu vân cung tiễn đông chúng nhất thời liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi tô du biết con hung thú này đã không được trên mặt liền lộ ra một nụ cười đại ý keng ngài đạt được chiến lợi phẩm áo giáp hh t p o n g một bạch tiểu lâm thấy được bộ khôi giáp này về sau liền vội vàng đi tới hắn kích động không thôi nói đại ca ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu đại ca ngươi cũng không cần ở trước mặt của chúng ta khiêm n h ư ờ n g tôn chính uy đột như nói tô du tạm thời đem bộ khôi giáp này đặt ở chính mình bao bố càn không t r o n sau đó nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi hh phòng động đi tôn chính uy ngược lại có chút không thôi hắn vội văn g nói đại ca ta muốn ở lại chỗ này dù sao nơi này hắc phong tiểu quái thật sự là quá tốt đánh hắn nói xong lời nói này bạch tiểu lâm tức giận nói tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta có thể rời đi tôn chính uy lắc đầu một cái bất đắc dĩ thở dài nói như đ i n h đóng cột ta làm sao có thể rời khỏi nơi này đây ngươi nghĩ gì vậy bạch tiểu lâm lộ ra một tia nụ cười l u n g túng vội văn g nói vậy ngươi vừa rồi có ý tứ là cái gì tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư tự trách nói vậy ta sai rồi còn không được sao sau đó không bao giờ nữa nói như vậy rồi tô du đột nhiên nói với bọn họ t ố t các ngươi liền không nên ở chỗ này cãi vả có phiền người hay không nghe được tô du đối với bọn họ khiến trách bọn họ yên lặng cúi đầu nhưng vào đúng lúc này có một cái quen thuộc người chơi xuất hiện ở trước mặt của tô du lại là p h a n đại ca ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tô du đột nhiên hỏi trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ chương hai trăm bốn mươi một đây là lựa chọn của ta p h a n đại ca thành khẩn nói ta là tới tìm ngươi tô du gật đầu một cái sau đó bọn họ tìm được một cái chỗ quất hắn nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì cũng không có chuyện gì không cần qua ràng buộc tân thủ thôi rồi tô du liếc mắt nhìn ra phan đại ca nhất định là đang nói dối hắn nói như linh đóng cột phan đại ca ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói dối phan đại ca gật đầu một cái bất đắc d ì nói ngươi nói không sai ta là đang nói láo nếu có thể hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó không chút do dự đáp ứng tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm biết chuyện này bọn họ có chút không hiểu bọn họ đem nghi vấn của mình hỏi lên tô du nói với bọn họ ta vẫn là nhắc nhở các ngươi một câu đây là lựa chọn của ta các ngươi có thể không đi theo lựa chọn của ta bạch tiểu lâm liền vội vàng giải thích đại ca chúng ta cũng không phải là cái ý này ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ hiểu lầm tô du gật đầu một cái thản nhiên nói vậy chúng ta nhanh lên đường đi ngàn vạn lần không nên làm c h ễ mãi đại sự lúc ở trên đường phan đại ca liền đem chân tướng sự tình nói ra thật ra thì tình huống là như vậy có một cái đại ma vương xông vào chúng ta tân thủ thôn chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi cùng ngươi luận bàn một chút phan đại ca nói xong lời nói này tô du không cho là đúng nợ nụ cười không phải là một cái đại ma vương sao cái này tính là cái gì trước ta đều đem hát phong động hung thú giải quyết hết tô du nói như đinh đóng cột khi hắn nói xong lời nói này phan đại ca dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn cái này sao có thể ngươi sẽ không phải là đang an ủi ta đi phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du lắc đầu một cái vội và nói n ta cũng không phải là đang an ủi ngươi ta là nói thật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có thể làm chứng phan đại ca theo trong miệng bọn họ đã biết được cặn kẽ trải qua hơn nữa hắn cũng chú ý tới tô du bên trong ba bố càn khâu n o giáp hát phong sau khi phản đại ca tận mắt thấy cái này áo giáp hát phong lại trận to cả mắt hắn vội và nói g n thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể tại hát phong động bên trong đem con manh thú k i a hoàn toàn giải quyết hết tô du không cho là đúng nói ngược lại chuyện kia đều đã từng xảy ra đi rồi liền không nên nhắc lại rồi chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi bạch tiểu lâm đột n h i ê nói n các ngươi nhanh nhìn nơi đó hắn liếc mắt liền chú ý tới một cái đại ma vương vạn vạn không nghĩ tới đại ma vương này lại đi theo qua phản đại ca lại một lần nữa trận to cả mắt vội và nói tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng tô du nghiêm túc nói thật ra thì không quan trọng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bất thình lình hắn dứt khoát kiên quyết đi tới cái đó lớn trước mặt ma vương hắn đối với đại ma vương này nói nói đi người muốn thế nào đại ma vương vừa nhìn thấy tô du cũng không có bất kỳ biểu hiện nhưng là tô du có thể nhìn thấu hắn các hạng thông số sơ cấp đại ma vương cấp bậc lv bốn m thân phận đại ma vương phổ thông hv 4 5 vạn lực chiến 400 n g à n lực phong ngự 400 n g à n h ệ số tổng hợp 90. kỹ năng ma vương công kích dã man trùng tràng tiếng sấm g i n to đại ma vương này rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du tô du tức giận nói nói đi ngươi chỉ mặt gọi tên tìm ta làm gì chương hai trăm bốn mươi hai phát động tấn công tô du đang tại gặp phải địch nhân của mình mà tên địch nhân này vẫn là tương đối cường đại phan đại ca đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn hắn thẳng thắn nói huynh đệ ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng đại ma vương này thực lực phi phạm tô du không cho là đúng nói không sao p h a n đại ca chuyện này liền bao ở trên người ta rồi p h a n đại ca gật đầu một cái dù sao hắn cũng biết thực lực tô du cũng bất phảm hắn gấp vội và nói vậy ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng Hiểu chưa? trước ô Du lần này chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó hắn để cho tất cả người chơi đều lần là lùi này hắn người nơi này chỉ cho cả chơi khẽ gật tất từ đó để a Bởi vì hắn cùng t r mắt đại ma vương nghe à y i a o t ủ nhất định nội thương. người Hắn nói như đinh đóng người vương n chút chưa? chơi Tất biết cột. gật một Trước đều đuổi đều đầu sẽ sau, có Các cả cái. lùi lại đại g về mau mắt ma được hắn nói câu nói này cũng rất tức giận nói không liên quan người chơi khẩn trương rời đi nơi này đừng ép ta động thủ với các ngươi vừa dứt lời mấy người chơi này đều không kiềm hãm được hít vào một h ơ i nhất là bạch tiểu lâm hắn sắp sợ đến gần chết hắn đang chuẩn bị té xịu thời khắc may mắn bị phản đại ca đỡ lên thật là cảm ơn ngươi phản đại ca bất quá bây giờ chúng ta cần phải nghĩ cái biện pháp đi giúp đại ca hắn thành thật nói phản đại ca bất đắc dĩ lắc đầu thản nhiên nói cái này sợ rằng không được ca cái này có cái gì không được chúng ta có thể tìm một cơ hội tôn chính uy đột nhiên trên miệng nói nhưng mà đối thoại giữa bọn họ vẫn là bị tô du nghe được rồi tô du nói với bọn họ ta cảnh cáo các ngươi các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm ẩu bọn họ vừa đành chịu thở dài đúng vào lúc này đối diện đại ma vương đã nhìn chuẩn cơ hội này dứt khoát kiên quyết phát động tấn công ma v ư ơ nhưng g gào t é t tả, Miêu ma riêng dành cho v ơ gào gầm dung không tưởng tượng người Nhưng thét, hết thanh trời đất, trực tiếp chỉ chuyển mạnh chơi. cần sức lên, nổi, âm lui dọa sẽ vào lúc này tất cả người chơi đều nghe được ma vương gà o thét thanh âm gầm thét này đích sắc là uy lực phi phạm tô du không cho là đúng cười lạnh nói người đại ma vương này chẳng lẽ chỉ có lợi hại như vậy sao vừa dứt lời đại ma vương t h ở hồn hển nói chẳng lẽ tiếng gầm g ừ này đối với người mà nói một chút tác dụng cũng không có sao tô du hời hợt nói ngươi nghĩ sao đại ma vương chú ý tới tô du bình an vô sự dáng vẻ về sau dẫn tí mà nói đây rốt cuộc là chuyện gì tô du lạnh lùng nói đây đương nhiên là bí mật thuộc về ta rồi ta là sẽ không nói cho ngươi biết vừa dứt lời hắn lại có thể lấy ra tinh mang bảo kiếm trước đó hắn còn lợi dụng kinh nghiệm của mình giá trị thăng cấp cái thanh này tinh mang bảo kiếm đại ma vương thấy được thanh bảo kiếm này về sau đột nhiên trận to cắp mắt đôi mắt này giống như mắt trâu thật là có chút ít sợ hãi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi thanh bảo kiếm này là từ chỗ nào mà tới ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi tô du lạnh lùng cười nói đó là đương nhiên ngươi là không cách nào nhìn tấu ta hắn nói xong câu đó trực tiếp tay cầm bảo kiếm vào tới nhưng vào lúc này Từ bảo kiếm trong tản mát một bảo kiếm tản mát ra cường cổ đại k i ế ma khí. Tinh m n tinh mang tản mạnh cường、đại. lùng sức mạnh mạnh mẽ này có thể chống đỡ địch nhân tất cả tấn công. g kiếm khí. kiếm Miêu đại, Đại mát một mẽ ma thể địch tả, tất bảo cả ra cổ sức sức có đỡ vương nhìn thấy mặt này liền cuống cuồng lui về phía sau hắn yêu cầu tránh né mũi nhọn chương hai trăm bốn mươi ba không cách nào chống đỡ tôi du nhìn đến một điểm này vẫn lạnh lùng cười nói ngươi đại ma vương này cũng thật sự là quá yếu đ ố i đi đối phương nghe được câu này dễu c ậ t lời của mình liền dẫn tím ặ t nói ngươi nói cái gì ngươi lại dùng phương thức như thế dễu q a t a thật sự là không tự lượng sức hắn một lần nữa vào tới trên tay hắn đã xuất hiện một cây đại đao đây chính là bảo đao ma vương hắn sử dụng ra cây bảo đao này về sau giống như là tạo thành một cổ gió lốc màu đen trực tiếp xông về phía tô du tô du nhẹ nhàng nói lên lại tránh được đại ma vương này công kích đại ma vương giận không kèm được nói ta liền biết ngươi là một tên quỷ nhắc đan ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận công kích của ta tô du lạnh lẽo cười một tiếng hắn một lần nữa lấy ra lưu vân cung tiễn thấy được lưu vân cung tiễn về sau đại ma vương đột nhiên sững sờ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi là từ nơi nào đạt được loại cung tên này t ô Du như đ i n h đóng cột đáp lại thế nào chẳng lẽ không thể được sao không phải là không thể ta chẳng qua là cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì đại ma vương đột nhiên hỏi tôi du lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không đem bí mật của mình nói ra được dù sao hắn ở cái thế giới này là vô địch hắn thành thật nói ta chỉ có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết ngươi ở trong mắt ta cùng vốn không coi vào đâu đại ma vương một lần nữa trận to cặp mắt hắn chỉ cảm thấy trước mắt người chơi này đặc biệt thần bí ngươi sẽ không phải là ở trước mắt của ta cố làm ra vẻ huyền bí a ngươi hoàn toàn có thể qua tới thử một chút vừa dứt lời quan điểm của hắn lập tức lấy được người chơi khác công nhận bạch tiểu lâm ý vị sâu xa nói đó là đương nhiên dù nói thế nào hắn cũng là đại ca ta tôn chính uy cũng đột nhiên nói hắn chính là chúng ta chung nhau đại ca ngươi nói có đúng hay không nha bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt tôn chính uy ngươi biết cái gì nha nhanh nhắm lại ngươi cái miệng này bạch tiểu lâm tức giận nói đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện cái đó đại ma vương giống như là một tảng đá lớn hướng về phương hướng bọn họ đã tới tô du lớn tiếng hô to các ngươi nổi mau tránh ra ngàn vạn lần không nên n ộ thương đến các ngươi vừa dứt lời bọn họ vội vàng tránh né bọn họ cuối cùng đi tới sau l ư n g tô du tô du thành khẩn nói các ngân ngàn vạn phải nhớ kỹ thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác bọn họ mấy người chơi này đều gật đầu một cái mãi đến cái đó đại ma vương chật vật bò dậy bọn họ mới phát hiện đại ma vương này hp đã rơi đến một nửa trình độ phan đại ca dựng lên một ngón tay cái nói với tô du tiểu huynh đệ ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi tô du không cho là đúng nói cái này có gì đặc biệt hơn người chẳng qua chỉ là một cái sơ cấp đại ma vương mà thôi ta đối phó hắn vẫn là dư sức có thừa hắn nói xong một lần nữa chuẩn bị nên chiến đại ma vương lần này coi như ngươi lợi hại ta tạm thời không muốn chấp nhận với ngươi rồi nói xong đại ma vương liền từ trước mặt tô du trợt lóe lên rồi chương hai trăm bốn mươi bốn nghỉ ngơi dưỡng sức đây coi là, là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái này liền chạy ra sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thật ra thì tại nội tâm của hắn bên trong vẫn là rất cao hứng dù sao lần này tô du thật sự là rất lợi hại quả thực là dễ như chở bàn tay liền đem đại ma vương đánh bại tô du lại tiếp nối không dứt nói sơ cấp đại ma vương thật sự là quá không chịu nổi đánh còn không có đánh hai cái liền chạy trốn đúng rồi vừa dứt lời phan đại ca vô bả vai của hắn một cái ý vị sâu xa nói vẫn để cho hắn chạy trốn tốt hơn tô du xoay người lại đối mặt phan đại ca không kiềm hãm được hỏi phan đại ca ngươi đây là ý gì ta làm sao nghe không hiểu p h a n đại ca nói như ninh đóng cột thật ra thì không quan trọng coi như là ngươi nghe không hiểu cũng không liên quan thật ra thì mỗi người chơi đều có ý nghĩ của mình không biết ý tưởng của p h a n đại ca tô du cũng chưa từng có độ tự trách sau đó hắn mới biết dù sao p h a n đại ca bọn họ chẳng qua chỉ là một chút cấp thấp hoặc là trung cao cấp người chơi bọn họ cũng không phải là đại ma vương đối thủ nếu muốn trở thành loại này đại ma vương đối thủ vậy bọn họ còn cần thông qua mấy bước chân thăng cấp nhặt càng thật lợi hại trang bị mới có thể cùng đại ma vương so sánh cao thấp tô du tức giận nói cũng không biết cái đó đại ma vương đi chỗ nào ta phải tìm được hắn bạch tiểu lâm đột nhiên ngăn hắn lại đại ca trải qua vừa rồi trận chiến đó ta cho rằng ngươi yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức ngàn vạn lần không nên quá liều mạng bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột tô du lại thiện ý gợi ý một cái bạch tiểu lâm ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút máu trên người ta lượn đi bạch tiểu lâm nhất thời kinh ngạc rồi hắn giật mình không thôi nói ta thật là không có nghĩ đến lớn ca máu trên người lượn một giọt cũng không có rứt xuống thật sự là không thể tưởng tượng nổi không tưởng tượng nổi vừa dứt lời người chơi khác cũng chú ý đến một điều này bọn họ thậm chí biểu hiện ra một loại hết sức sợ sệt thái độ tôn chính uy đột nhiên nói đại ca ngươi chẳng lẽ đem chúng ta cũng đánh b đem trên người chúng ta trang bị cùng kim tệ toàn bộ cất đi tô du không cho là đúng cởi nói thật ra thì các ngươi không cần sốt sáng như vậy đương nhiên ta cũng sẽ không làm như vậy nghe được ngôn ngữ của hắn tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm vào giờ phút này phan đại ca cho rằng tân thủ thôn nguy cơ đã hóa giải hắn đầu tiên đưa ra từ biệt tâm ý hắn đứng ở trước mặt của tô du nói với hắn nếu tân thủ thôn nguy cơ đã hóa giải ta đây đi v ề trước các ngươi nhanh lên đường đi tô du lại lắc đầu một cái thành k h n nói phan đại ca thật ra thì lấy bản lĩnh của ngươi cùng cấp bậc bằng không liền đi chung với chúng ta tiến lên đi phan đại ca trực tiếp cự tuyệt nói phải biết ta nhưng là tân thủ thôn người bảo vệ ta là tuyệt đối sẽ không trốn mất ta còn cần trở về bảo vệ tân thủ thôn người chơi khác nghe được lần này cảm động ngữ bọn họ quả thực bị p h a n đại ca một lời chính khí đà động bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói phan đại ca thật sự là thật xin lỗi trước ta hẳn là tìm một cơ hội cùng ngươi làm quen một cái phan đại ca nghiêm túc nói thật ra thì không quan trọng hiện tại cũng không mượn bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn để tỏ lòng ngày náy của mình liền đem trên người mình tái diễn trang bị tất cả đưa cho phản đại ca phan đại ca thấy thế liền vội vàng cự tuyệt nói cái này nhưng không được Các ngươi vẫn dụng Trưng giữ đi. là lấy tự sử dụng đi. Trưng 245, bất kể khích lúc trước, bạch ấ t trước, kể khích hiềm lúc b tiểu lâm không cho là đúng nói từ nay về sau mọi người đều là bằng hữu rồi vừa dứt lời phan đại ca liền cầm lấy những trang bị này rời khỏi nơi này n g à y sau khi hắn rời đi bạch tiểu lâm còn có chút không nỡ bỏ hắn thẳng như nói phản đại ca thật sự là một vị ưu tú người chơi tôn chính uy cũng nghiêm túc nói không sai thực lực phản đại ca hoàn toàn có thể đi chung với chúng ta thăm dò không biết khu vực hắn nói tới nơi này liền bất đắc dĩ thở dài có thể là vì tân thủ thôn an uy hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết vung tha cái ý niệm này tôn chính uy bất đắc dĩ nói tô du đột nhiên nói t ố t chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi ở chỗ này có ý nghĩa gì bọn họ đều gật đầu một cái tuân theo ý của tô du nhưng mà trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không biết làm như thế nào thật ra thì bọn họ rất nguyện ý cùng tô du tiếp tục đi về phía trước nhưng bọn họ lại lo lắng tô du sẽ cự tuyệt hắn tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn ta nói với các ngươi nói thật đi thật ra thì ta hiểu được ý của các ngươi các ngươi đã nghĩ theo tới ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước tô du nói trần thiên bằng cùng lý thành công đột nhiên trận to c ả mắt nhất là trần thiên bằng dù sao trước đó thái độ của hắn trước sau như một không được mà bây giờ tô du lại đối với hắn bất kể hiềm khích lúc trước hắn thật sự rất cảm động hắn cảm động không tôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy cách làm của ngươi thật sự để cho ta người chơi này rất cảm động tô du không nói gì hắn thật giống như là nghe được thanh em gì người làm sao tô du rất mo đưa trần thiên bằng nói cắt đứt người trước không cần nói ta thật giống như là nghe được cái gì tô du nghiêm túc nói đúng như dự đoán có một con quái vật khổng lồ hướng về phương hướng bọn họ chạy tới tô du định thần nhìn lại xông tới quái vật khổng lồ này chắc là cái đó đại mà vương trợ thủ ma thiên cự quái cấp bậc lv 4 0 thân phận cự quái tự do hp b 400 n g à n lực chiến 45 vạn lực phòng ngự bốn n g à n hệ số tổng hợp t á kỹ năng lăng không công kích tiếng sấm nói lên cử quái gào thế. m a thiên c ử quái rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ ở bên trong bọn họ trừ tô du ở ngoài người chơi khác đều sợ đến hồn phi phát tán tô du nói với bọn họ các ngươi khẩn trương rời đi nơi này hắn ra lệnh một tiếng người chơi khác đều vội vội vàng vàng rời đi vào giờ phút này chỉ còn lại tô du một người chơi hắn tức giận không thôi nói có phải hay không là cái đó sơ cấp đại ma vương để cho ngươi tới giúp hắn như vậy chính hắn đây có phải là không dám tới hay không ma thiên c ử quái trực tiếp xông qua tới bộ dáng con cự quái này tương đối dã man tô du nhìn thấy màn này tạm thời tránh khỏi nhưng hắn rất nhanh lấy ra tinh mang bảo kiếm hắn hung hăng đâm về phía trước một cái bất quá bị ma thiên cự quái tránh khỏi ma thiên cự quái dương nhanh múa vớt hướng về phương hướng hắn vào tới hắn đại phát lôi đình nói ngươi vốn cho là mình rất lợi hại thật ra thì ngươi vốn không phải là đối thủ của ta ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu c h ó i đi vừa dứt lời trong tay hắn tinh mang bảo kiếm đã lóe lên ánh sáng vạn trượng chương hai trăm bốn mươi sáu chỉ là một cái ảo ảnh ma thiên cự quái chú ý tới cái này ánh sáng vạn trượng về sau liền kịp thời tránh ra tô du liền vội vàng vào tới nhưng là chỉ thời gian trước mắt ma thiên cự quái lại có thể ẩn thân không thấy rồi. hắn nghi ngờ không hiểu hỏi kết quả đi chỗ nào tại sao không thấy được bạch tiểu lâm đi tới bên người tô du nói với hắn đại ca ngươi làm sao tô du không cho là đúng nói thật ra thì ta không sao không cần lo lắng cho ta tôn chính uy cũng đi tới bên cạnh của hắn liền vội vàng hỏi đại ca ngươi vẫn là nhanh nghỉ ngơi một chút đi tô du gật đầu một cái nhưng vào ngay lúc này trần tiên bằng cùng lý thành công lại có thể biến mất không thấy bạch tiểu lâm trước tiên phát hiện một điểm này hắn vội vàng nói đây rốt cuộc là chuyện gì hai người chơi kia tại sao biến mất không thấy hắn mới vừa nói xong lời nói này tôi du liền rơi vào trong trầm tư hắn thấy hai người chơi kia chắc là truy đuổi tung tích m à thiên cự quái rồi hắn nói năng có khí phép nói chúng ta khẩn trương rời đi nơi này hắn mới vừa nói xong câu đó liền được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngầm thừa nhận bọn họ thật chặt đi theo sau l ư n g tô du tôi du nói với bọn họ các ngươi yên tâm đi trong chốc lát m à thiên cự quái là sẽ không xuất hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được câu nói này bọn họ cũng liền hớn hở gật đầu một cái nhưng là một lát sau ma thiên cự quái liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôi u nói với bọn họ các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng đây chẳng qua là một cái ảo h n h mà thôi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cười cười xấu hổ hắn còn liền vội vàng giải thích đại ca thật ra thì sự tình không phải là như ngươi nghĩ ta biết ngươi không phải là một người nhát gan sợ phiền phức c h i đồ yên tâm đi ta sẽ hiểu ngươi tô du thản nhiên nói khi hắn nói xong lời nói này hắn đã từ trong không khí ngửi thấy một cổ kỳ quái mùi hắn thành t h ầ n nói tiếp theo các ngươi nhất định phải cẩn thận rồi đúng vào lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám tiểu quái này là bên cạnh ma thiên cự quái thủ h ạ vừa nhìn thấy mấy cái tiểu quái nà tô du liền tức giận nói không nghĩ tới các ngươi mấy cái kẻ cấp thấp cũng dám tới trước mặt của ta d ư ơ ai h ắ vô vô trong nháy mắt hắn liền bắt đầu tập kích mấy cái tiểu quái nà bạch tiểu lâm cũng tới trợ giúp tại hai vợ lỡ bọn họ dưới sự góp sức của mọi người cuối cùng đem mấy cái tiểu quái nà giải quyết hết bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du bạch tiểu lâm cười nói đại ca nhanh nhìn có thật nhiều kim tệ ở chỗ này tô du gật đầu một cái vội và nói g n không sai khá vô cùng nghe được hắn khen ngợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm đột nhiên nói nhưng là nơi này vì sao lại có tiểu cái đây tôn chính uy cũng dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem tô du tô du rất mau nhìn đến một cái huy động huy động này tên liền kêu là cao trọc trời động hắn chỉ chỉ cử động này nói các ngươi hiện tại rốt cuộc biết đi chương hai trăm bốn mươi bảy còn có một cái sơ động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ không nghĩ tới nơi này còn có một cái sơn động bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tôn chính uy cũng nghi ngờ không hiểu hỏi đúng nha đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du nói như linh đóng cột còn có thể làm sao đương nhiên là xông tới hắn tin tưởng ma thiên c ử quái liền tại bên trong sơn động ẩn nút hắn dứt khoát kiên quyết mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiến vào bên trong bất thình lình bọn họ một lần nữa thấy được một đám tiểu quái đám tiểu quái này thấy được tô du về sau liền lập tức trở về lộ ra tin tức tô du bay lên không nhảy một cái trực tiếp đem bọn chúng ngăn cản hắn còn chỉ chỉ tôn chính uy ngươi không phải là rất thích đánh loại tiểu quái này sao tôn chính uy liền vội vàng gật đầu nghĩa chính ngôn từ nói đó là đương nhiên ta cực kỳ đánh loại tiểu quái này lần này đa tạ đại ca tát thành hắn nói xong lời nói này liền trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này không thể tưởng tượng nổi nói nơi này vì sao lại nhiều xuất hiện nhiều như vậy tiểu quái chẳng lẽ cái sơn động này sản xuất nhiều tiểu quái sao vừa dứt lời tô du liền nghe được một trận tiếng g ầ m n g hắn biết trước đó ma thiên cự quái đã bị tổn thương vì vậy hắn liền vội vàng thâm nhập trong đó bạch tiểu lâm thật chặt đi theo sau lưng hắn tô du quay người lại liền chú ý tới hắn tô du nói với hắn ngươi làm sao theo tới rồi chẳng lẽ ngươi không biết cái này nguy hiểm trong đó sao bạch tiểu lâm lắc đầu một cái không kịp chờ đợi nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì đúng vào lúc này tôn chính uy cuối cùng đem đám tiểu quái kia một lưới bắt hết rồi hắn thu được rất nhiều kim tệ khen thưởng tô du thấy được những kim tệ này về sau liền nói với tôn chính uy tôn chính uy nhanh đưa những kim tệ này đổi ngàn vạn muốn đổi thành khí huyết hoàn tôn chính uy gật đầu một cái mặc dù hắn có chút kỳ quái nhưng vẫn là nghe theo tô du sắp xếp hắn rất nhanh liền từ bên trong sơn động này đi ra ngoài bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là ý gì tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói ta không có ý tứ gì ngươi yên tâm đi khi hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm lại gật đầu một cái bọn họ rất mau tới đến ma thiên cự quái phụ cận đúng vào lúc này bọn họ phát hiện bất ngờ trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ lại có thể hôn mê đi hơn nữa hp cũng rơi đến một nửa bạch tiểu lâm lo lắng mà hỏi đại ca cái này nên làm cái gì tô du không cho là đúng nói không sao đến lúc đó ngươi sẽ biết chỉ thời gian trước mắt tôn chính uy rốt cuộc trở về tới rồi hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa đổi mà thành khí huyết hoàn mắt nhìn thấy liền bị tô du dùng ở trên người trần thiên bằng cùng lý thành công rồi hắn bất đắc dĩ nói đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy tô du nói như ninh đóng cột bọn họ là hai cái t ờ lỡ vô tội nếu như hp của bọn họ tại té xuống chỉ sợ cũng không gánh nổi bọn họ vừa dứt lời lý thành công dần dần mở hai mắt ra hắn cũng không biết ba người chơi này vì sao lại xuất hiện ở trước mặt của mình nhất là tô du hắn buồn bực mà hỏi ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này t ô du không chút do dự nói dù sao hp của các ngươi đã rơi đến một nửa trình độ ta phải muốn cứu các ngươi chương hai trăm bốn mươi tám nói gì ngay lấy lý thành công khôi phục bình thường rất nhanh hp hắn cảm động không thôi nói thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi t ô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng muôn vạn lần không nên nói như vậy chẳng được bao lâu lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ đám tiểu quái này thoạt nhìn đặc biệt g à o hạn tôn chính uy đến nơi này nói với t ô du đại ca xin yên tâm mấy cái tiểu quái là liền giao cho ta t ô du gật đầu một cái yên tâm nói nếu là như vậy ta đây liền giao cho ngươi để giải quyết vừa dứt lời tô du liền mang theo những người khác rời khỏi nơi này nhưng là trải qua thời gian rất lâu bọn họ chính là không có chờ đến tôn chính uy xuất hiện bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này có cái gì không đúng lúc hắn nói chuyện một mặt nghiêm túc tô du liền vội vàng hỏi làm sao liền có cái gì không đúng rồi đại ca ngươi nghĩ tôn chính uy cũng coi là một vị thực lực không tầm thường người chơi rồi hắn làm sao lại tiêu hao nhiều thời giờ như vậy đi đối phó một đám tiểu cái đây tô du sâu đậm rơi vào trong châm tư ngươi nói không sai xem ra chúng ta nhất định phải quay trở về tô du nói như đinh đ ó n cột bạch tiểu lâm gật đầu một cái trần thiên bằng cùng lý thành công càng không cần phải nói rồi bọn họ cái mạng này đều là tô du bảo vệ tới cho nên bọn họ bây giờ đối với tô du nói gì ngay nấy bọn họ thật chặt đi theo sau l ư n g tô du chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới trước cùng tôn chính uy tách ra địa phương đ ỗ n g nhiên trong lúc đó bọn họ đã cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm loại khí tức nguy hiểm này không phải tùy tiện nói một chút mà thôi mà là chân chính phát sinh ngoài ý mướn bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn nơi đó lại có một con quái vật khổ tô du định thần nhìn lại ngươi lai lại là một cái ma thiên cử quái trần thiên, thiên bằng nói lý thành công gật đầu một cái vội vàng nói ngươi nói không sai chúng ta là phải rời đi nơi này nhưng là chúng ta chuẩn mất rồi vậy bọn họ đâu trần thiên bằng đột nhiên trầm mặc lý thành công tiếp tục nói chúng ta cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người chơi nếu vị đại ca kia đã cứu chúng ta chúng ta đây phải báo ân trần thiên bằng nhăn nhăn nhó nhó đáp lại thật ra thì ta hiểu được ý tứ của ngươi chỉ bất quá không có cái gì chỉ bất quá được rồi chúng ta liền lưu thủ tại chỗ này đi lý thành công nói như đinh đóng cột vào giờ phút này tô du đã cảm nhận được con ma thiên cự quái kia phẫn nộ hắn nói với trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi nhanh lui về phía sau lui đến càng xa càng tốt ngàn vạn không nên ở chỗ này c ả n trở trần thiên bằng bất đắc gì nói lý thành công ngươi n g h e được ca hắn lại có thể chê chúng ta c ả n trở lý thành công suy nghĩ cẩn thận n g cười nói không sao hắn chỉ là nói một chút mà thôi nhưng vào lúc này ma thiên cự quái hướng về phương hướng bọn họ nhìn lại bọn họ không kiểm hãm được hít vào mùa hơi cũng không biết đây là tình huống gì tô du vội vàng đem bọn họ đ ẩ y ra tức giận nói vừa rồi ta nói với các ngươi cái gì các ngươi có phải hay không làm thành gió bên thai rồi vừa dứt lời bọn họ yên lặng túi đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này lúc này bạch tiểu lâm vẫn luôn đang tìm kiếm tôn chính uy chương hai trăm bốn mươi chín ánh sáng l ó e lên cứ việc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bình thường có lúc sẽ bất hòa nhưng là trong lòng của hắn tôn chính uy vẫn làm mình thật là tốt hợp tác tô du đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm ngươi ở đó làm gì còn không đổi mau lui ra bạch tiểu lâm nghe được tô du đối với nhắc nhở của mình liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn đại ca sao ngươi lại tới đây bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du thành khẩn nói ngươi khẩn trương rời đi nơi này nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta biết không nhưng là chúng ta còn không có tìm được tôn chính uy cũng không biết hắn hiện tại thế nào ta hiện tại đặc biệt lo lắng bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó n g cột tô du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói không sao chuyện này liền giao cho ta đi ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm lý thành công bọn họ đi cứ việc bạch tiểu lâm vẫn còn có chút lo lắng nhưng là h ắ n tin tưởng thực lực của tô du vậy cũng tốt đại ca chuyện này liền nhờ cậy ngươi rồi bạch tiểu lâm nói xong câu nói này trực tiếp từ nơi này rời đi rồi chỉ thời gian trước mắt ma thiên cự quái liền đi tới sau lưng tô du tô du tức giận nói ta biết ngươi con cự quái này là qua báo thủ nhưng là ngươi đối với ta mà nói cũng chẳng qua chỉ là không tự lượng sức m à thôi vừa dứt lời hắn liền lấy ra tinh mang bảo kiếm cự quái thấy được thanh bảo kiếm này về sau rất nhanh liền bị ánh sáng lóe lên đâm bị thương ánh mắt cự quái lập tức giống to ma thiên nộ hống miêu tả ma thiên cự quái tất thắng sắt chiêu chỉ cần người chơi nghe được loại này tiếng g ố n g giận liền sẽ phân tán sự chú ý lâu ngày hp cũng sẽ hạ xuống tô du nghe được loại này tiếng giống giận về sau hắn chút nào không việc gì hắn thở hồn hề nói n đừng tưởng rằng ngươi kêu hai cổ họng ta cũng sẽ bị khí thế của ngươi hù dọa vừa dứt lời ma thiên cự quái lại có thể ẩn thân đại khái là biết công kích như vậy đối với tô du tới nói không có bất kỳ hiệu quả bạch tiểu lâm rốt cuộc tìm được tôn chính uy nhưng chỗ hắn với hôn mê bất tỉnh trong trạng thái hơn nữa hp cũng rơi đến một nửa trình độ hắn vội vàng hô to đại ca mau chạy tới đây ta yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi tô du đột nhiên nghe được bạch tiểu lâm giọng nói liền không chút dò dự chạy tới bạch tiểu lâm nơi này rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài sau đó chỉ chỉ hôn mê bất tỉnh tôn chính uy tô du vội và nói g n cái này rất đơn giản đem còn dư lại khí huyết hoàn nhét vào trong miệng của hắn để cho lượng máu của hắn khôi phục bình thường là được rồi vừa dứt lời bạch tiểu lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ đúng nha ta làm sao cũng không có nghĩ tới một điều này vẫn là đại ca tương đối tỉnh táo tương đối cơ chí nghe được bạch tiểu lâm đối với mình khen ngợi tô du cười cười xấu hổ hắn vẫn luôn đang tìm kiếm bóng người con cự quái kia nhưng một mực cũng không tìm được cái này khiến hắn rất phẫn nộ hắn lớn tiếng gầm hét lên ma thiên cự quái ta cho rằng ngươi chính là một người nhát gan sợ phiền phức con rùa đen rút đầu vẫn làm mau ra đây đi hắn chính là muốn sử dụng một chiêu phép khích tướng chỉ cần đem ma thiên cự quái c h ọ c giận nó sẽ tới đến trước mặt của mình đúng như dự đoán ma thiên cự quái rất mau tới đến trước mắt hắn mà ở sau lưng ma thiên cự quái lại là lý thành công cùng trần thiên bằng hai vị này người chơi đã bị ma thiên cự quái k h ô n g chế được lý thành công lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta tô du nghe được loại âm thanh này nội tâm vẫn là duy trì một loại bình tĩnh hắn mặt không biểu tình nói yên tâm đi chương hai trăm năm mươi tổn thương người vô tội tô du chỉ nói là ra mấy chữ này liền để lý thành công cùng trần thiên bằng rốt cuộc t h ở pháo nhẹ nhõm lý thành công đột nhiên nói đại ca chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi tô du gật đầu một cái thành cần nói vậy thì đúng rồi chỉ cần các ngươi tin tưởng ta ta khẳng định có thể đem các ngươi cứu ra đ ỗ n g nhiên trong lúc đó ma thiên c ử quái lại là một trận gào t h é t xung quanh người chơi nhất thời u y ễ n hôn mê bất tỉnh ngã trên đất cái này cũng bao gồm bạch tiểu lâm cùng tôn chỉ huy tô du thợ hồn h i n nói ngươi con này ma thiên cự quái thật sự là quá ghê tởm ngươi đây không phải là tại tổn thương người vô tội sao chân chính khiêu chiến ngươi chính là ta ma thiên cự quái thật giống như là rất đắc ý ngựa không ngừng vó v ọ tới t mỗi một lần chân đạp đại địa đại địa đều sẽ lay động ma thiên cự quái một lần nữa lớn tiếng gầm hét lên tô du vốn không có để ý loại gào thét này hắn lạnh lùng cười nói ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi thanh â m gầm thét này để ở trong mắt ngay trong nháy mắt này bảo kiếm trong tay của hắn liền đâm tới chí tôn bảo kiếm miêu tả tinh mang bảo kiếm tất sát trật chiều chỉ cần tàn bạo đâm một cái liền có thể để cho đối thủ sợ đến hồn phi phép tán quả thực là cấp bậc chí tôn công kích ma thiên cự quái khéo léo tránh ra tô du liền biết đối phương khẳng định sẽ làm như vậy vì vậy hắn một lần nữa tập kích đi mà lần này sâu đậm đau nhói trước mắt ma thiên cự quái ma thiên cự quái lần này là gào thống khổ cũng không phải là sử dụng tuyệt chiêu của chính mình tô du đắc ý nói chẳng lẽ ngươi liền chút bản lánh này sao vừa dứt lời hắn một lần nữa hung hăng đâm tới ma thiên cự quái căn bản không chịu nổi như thế như vậy công kích chỉ có thể chạy trốn tô du đại phát lôi đình nói ngươi con cự quái này cũng quá có thể tránh né đi tại sao còn muốn ẩn thân vào giờ phút này tô du đối thủ đã ẩn thân t ô du thở hồn hiền nói tên đê tầm h này bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy dần dần tình hồn lại bọn họ liếp mắt liền thấy được tô du đứng ở nơi đó cho nên bọn họ liền vội vàng đi đại ca con c ử quái kia ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du tức giận nói ngươi hỏi ta ta nên hỏi ai nhà bạch tiểu lâm có thể cảm nhận được tô du phẫn nộ đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tức giận nóng giận hại đến thân thể lại nói con ma thiên c ử quái kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi cho nên mới từ nơi này chạy trốn lời hắn nói có đạo lý tô du hớn hở gật đầu một cái ngươi nói không sai t ì nhưng huống sự tình h n sự là như vậy. Tô Du ó ó i đinh như n đ cột.、Đại、ca kia còn tức Bạch được lắc cái, một Tiểu Tô ta Đại đầu kia giận phải nói. người nói, ham không? không kìm Du Lâm vào ừ a qua rồi giận, không chẳng có tức l cảm cười. c thấy rất buồn n thiên quái kia cũng thật sự là quá nhát gan. Nhưng ma kia thật quái cự sự quá là vào đúng lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công nơi đó thật giống như là bị một loại nào đó cự quái công kích tô du nghe được tiếng gầm gư của bọn họ vì vậy để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy theo sát chính mình bọn họ đi tìm kiếm kết quả đến nơi đó bọn họ rốt cuộc nhìn thấy ma thiên cự quái rồi ma thiên cự quái thật giống như là biết mình đánh không lại tô du liền trực tiếp chuyển đổi phương hướng mà cái phương hướng này chính là thực lực yếu rất nhiều trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta tô du gật đầu một cái hắn không chút do dự vào tới ma thiên cự quái còn không đổi mau dừng tay chương hai trăm năm mươi mốt không cách nào khống chế trong tay tô du bảo kiếm lại chiếu lấp lánh rồi trước ma thiên cự quái liền bị thương rồi hiện tại hp đã rơi đến một nửa nếu như ma thiên cự quái không thể đem lý thành công cùng trần thiên bằng cắn mất hết như vậy hp của chính mình là không cách nào khôi phục bình thường tô du biết chuyện này liền không chút do dự đi tới trước mặt ma thiên cự quái ma thiên cự quái tức giận gầm hét lên tô du trực tiếp xông qua bảo kiếm trong tay chiếu lấp lánh trong nháy mắt liền đâm vào thân thể của ma thiên cự quái ma thiên cự quái đã cảm nhận được đau đớn tê tâm liệt phế tê u kêu. liền ngay cả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại âm thanh này về sau liền thay ma thiên cự quái cảm thấy đau đớn tô du lạnh lùng nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang đồng tình nó sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không phải là nghĩ như vậy bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy t ô du gật đầu một cái hắn nhân cơ hội này trong nháy mắt giải quyết hết trước mắt con cự quái này k e ngay đạt được chiến lợi phẩm răng n anh cự quái một t ô du thật là không nghĩ tới chính mình vừa được một viên răng n anh cự quái hắn thẳng như nói hai người các ngươi ai muốn viên này răng n anh cự quái ta có thể đưa cho hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì lấy cấp bậc của bọn hắn cùng trình độ là không cách nào k h ô n g chế loại này răng n anh cự quái bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca ngươi liền không nên làm khó chúng ta chúng ta không, không chế được t ô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy cũng tốt nếu là như vậy ta liền k hắn, hắn làm nói, nào nào? nói xong câu nói này bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đương nhiên là bị đại ca của chúng ta giải quyết hết còn thu được một viên răng anh cự quái tô du thấy được hai vị này người chơi liền nhất thời hiểu ý hắn không chút do dự hỏi không sai ta là có một viên răng nanh cự quái các người muốn hay không trần thiên bằng vội và nói g n nếu như có thể mà nói có thể hay không cho ta tô du gật đầu một cái trực tiếp đem răng nanh cự quái hiện ra nhưng là lần này trần thiên bằng cũng là không cách nào k h ô n g chế chỉ cần hắn đem viên này răng nanh cự quái bắt tới tay liền cảm thấy chính mình cả người nóng gian có một loại cảm giác hít thở không thông hắn bất đắc gì nói đại ca ngươi vẫn là nhanh đưa viên này răng nanh cự quái lấy đi đi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sao hắn rất bất đắc dĩ đáp lại không phải là ta không m u ố n chỉ là ta không xứng vừa dứt lời người chơi khác đều bật cười tô du cũng cười nói vậy cũng tốt các ngươi đã đều không cách nào khống chế vậy ta còn là nhận lấy đi nhưng vào ngay lúc này có một người chơi xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ vừa rồi hắn đã chính mắt thấy hết thảy hắn đột nhiên nói không phải là một viên nho nhỏ răng nanh cự quái sao ta tự nhiên có thể khống chế không bằng đưa cho ta đi vừa dứt lời hắn liền đi tới trước mặt tô du tô du lạnh lùng nhìn xem hắn chương hai trăm năm mươi hai không cách nào nhìn thấu ngươi t ô du thấy được cái này người chơi xa lạ về sau liền rất tức giận nói ngươi là ai vì sao lại ở chỗ này cản rỡ như thế đối phương lạnh lùng nợ nụ cười ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là ta không cách nào nhìn thấu ngươi dù sao ngươi ngay cả ma thiên cự quái đều có thể tiêu diệt hết đủ để chứng minh thực lực của ngươi cường hãn đến mức nào hắn nói chuyện liền đi tới t ô du nói năng có khí p h á c h nói nếu như ngươi tiếp tục đến gần vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi đối phương đột nhiên đứng lại hắn dường như sợ hai t ô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi thấy được sao hắn hình như rất sợ ngươi t ô du m ặ t không biểu tình nói ngươi nói không sai thật sự là hắn là rất sợ hai ta nhưng vào đúng lúc này có một con quái vật khổng lồ đi tới bọn họ phụ cận một trận to lớn tiếng gầm gừ để cho mấy người chơi này đặc biệt sợ hãi bạch tiểu lâm sợ không tôi nói đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì có phải hay không là bị cái tên này dẫn tới t ô du đột nhiên từ trong không khí ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng n ặ n g hắn vội và nói g n suy đoán của ngươi là chính xác sự thật đúng là như vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cái đó người chơi xa lạ đối phương lạnh leo nói ta đây sẽ không q á y dày các ngươi các ngươi ở nơi này từ từ hưởng thụ đi nhưng vào lúc này hãng trợt l ó e lên không có tin tức biến mất tôn chính uy tức giận nói tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai tại sao tới vô ảnh đi vô tung thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại tô du không cho là đúng nói cũng không cần quản những thứ này chúng ta vẫn là chiếu cố trước mắt đi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ nhất thời con quái vật khổng lồ kêu bóng đen đã bao phủ tới tô du thật giống như là cảm nhận được cái gì quái vật bóng đen cấp bậc l v b ố thân phận thân phận tự do hp bốn t r ă l ư ợ chiến bốn t r ă n l ự c p h o n g ngự 350.000. hệ số tổng hợp 90. kỹ năng hát ảnh công kích hát quan g loại lên hát sát đ cơ khí bạch tiểu lâm thấy được quái vật khổng lồ này về sau nhất thời nói đại gia hỏa này thật sự là thật là tối nha hắn đương nhiên là chỉ nhan sắc rồi tôn chính uy cũng chú ý đến một điểm này hắn liền vội vàng gật đầu hắn thành thật nói đại ca ta tin tưởng lần này ngươi có thể đánh bại nó thậm chí là đem nó tiêu d i ệ t hết tô du gật đầu một cái nó i như linh đóng cột đó là đương nhiên nhưng vào lúc này quái vật bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ t ô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến cái đó người chơi xa lạ vẫn là đem người dẫn đi qua quái vật bóng đen lớn tiếng gào thét bóng đen gào thét miêu tả chỉ muốn nghe được loại gào thét này liền có thể để cho xung quanh người chơi tập thể mất máu là quái vật bóng đen tuyệt kỹ tất sát bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được trên người hp thay đổi tôn chính uy hết sức sợ sẽ nói đại ca cái này nên làm cái gì t ô du tức giận nói quái vật bóng đen ngươi có bản lánh tới đây cho ta vừa dứt lời hắn liền hướng phía phía trước chạy nhanh mà đi quái vật bóng đen không hề nghĩ ngợi trực tiếp xung qua Quái v chương hai trăm năm mươi ba ánh mắt nhạy cảm tô du mới vừa nói xong quái vật bóng đen liền vào tới tô du trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm thanh bảo kiếm này lại trải qua hắn thăng cấp tô du thật giống như có thật nhiều điểm kinh nghiệm căn bản là chưa dùng hết Chỉ cần vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công vội vã mã tới bọn họ là muốn đi quá hỗ trợ lý thành công lớn tiếng nói đại ca chúng ta là tới trợ giúp hy vọng có thể giúp ngươi một tay tôi du lại lắc đầu một cái vội và nói g n các ngươi mau chóng lui lại ngàn vạn lần không nên qua tới bọn họ c h ố mắt nhìn nhau không biết sau này thế nào là được nhưng là bọn họ tin tưởng có một việc bọn họ nhất định phải làm đó chính là bảo vệ tôi du tôi du xem thấu tâm tư của bọn hắn lạnh lùng nói các ngươi căn bản không yêu cầu bảo vệ ta khẩn trương rời đi nơi này bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là tuân theo mệnh lệnh của tôi du trong trước mắt tôi du liền không thấy được bọn họ hắn cũng liền hớn hở gật đầu một cái quái vật bóng đen nhanh chóng xuất kích nếu như là người chơi thông thường căn bản là không thấy được quái vật bóng đen n ơ ở quái vật bóng đen sở dĩ sẽ được gọi là quái vật bóng đen đó là bởi vì đến mức chẳng qua chỉ là loẽ lên một vệ t bóng đen để cho người không cách nào nhìn thấy tô du cũng không giống nhau hắn lợi dụng chính mình ánh mắt nhạy cảm có thể thấy rõ ràng quái vật bóng đen ở chỗ nào nào hắn đột nhiên hét lớn một tiếng người tên khốn kiếp này còn không nhanh đứng lại không muốn ở trước mặt của ta cố làm ra vẻ huyền bí quái vật bóng đen rất kinh ngạc toàn bộ thân hình đều mật ra không nghĩ tới tô du lại có thể phát hiện chỗ ở của mình chi đ ị tô du một lần nữa lấy ra tinh mang bảo kiếm hắn đem thanh bảo kiếm này hung hăng mà đâm vào bên trên đại địa bất thình、lình. có một kẽ hở xuất hiện rồi mà trong vết nước cắt đá dần dần tạo thành một cổ bao cát quái vật bóng đen thấy được cổ bao c á t về sau liền vội vàng lui về phía sau tô du lớn tiếng hô to chẳng lẽ chỉ là như vậy ngươi liền sợ sao ta nhìn ngươi quái vật khổng lồ này cũng không gì hơn cái này chính là bởi vì hắn sử dụng một chiêu này phép khích tướng quái vật bóng đen một lần nữa xuất hiện rồi chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng l ó e lên đi tới sau lưng tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hô to đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng tô du vạn vạn không nghĩ tới bạch tiểu lâm sẽ xuất hiện ở nơi này hắn thở hồn hề nói bạch tiểu lâm còn không nhanh từ nơi này từ rút lui. bạch tiểu lâm bất đắc dĩ cười i một t ế nói g lung tung không n tôi nói, đại ca, ta chẳng qua chỉ là qua đến giúp đỡ giúp ngươi. ca, chẳng chỉ ta qua qua là vậy cũng không được, nếu như ngươi không như chủ nếu ngươi động được, đi, tốt a của thỏa đây đem đi. đắc lâm lâm suy vậy hiện phải hoành lạnh Bạch nghĩ cẩn thận ý, hắn cũng chỉ có thể hiệp. tại liền ngươi nói. tiểu tiểu nói, cẩn cũng cũng Tô trước mặt của Tô du thỏa hiệp. Bạch tiểu lâm bất t Bạch leo Du Du dĩ có ở ta đi còn không được sao mặc dù hắn đi rồi nhưng là đối diện xuất hiện mới một đám người chơi đám người chơi này quả thực là không tự lượng sức bọn họ luôn muốn đem q á i vật bóng đen diệt trừ nhưng khi bọn họ nhìn thấy chân chính quái vật bóng đen lại trở nên vô cùng sợ hãi chương hai trăm năm mươi bốn hát ảnh công kích một người chơi kinh ngạc không thôi hô to thật là không có nghĩ đến quái vật bóng đen khổng lồ như thế mặt khác một người chơi cũng là hít vào một hơi thành khẩn nói không sai đích sắc là một cái quái vật khổng lồ cái này phải đánh thế nào đám người chơi này sâu đậm rơi vào trong châm tư bọn họ nhất thời tay chân luôn c uống không biết như thế nào cho phải tô du nói với bọn họ các người đám người chơi xa lạ này thật sự là thật là to gan phải biết cái này nhưng là quái vật bóng đen một người chơi thân hình cao lớn nói với tô du một điểm này chúng ta đương nhiên biết rõ rồi nhưng là ngươi đây ngươi cũng không phải là tại không tự lượng sức sao tô du rất nhanh hiện ra vậy đem tinh mang bảo kiếm bọn họ thấy được thanh bảo kiếm này về sau không khỏi hít vào một hơi bởi vì bọn họ biết loại này bảo kiếm rất hiếm thấy càng không cần phải nói là thăng song cấp sau đó bảo kiếm lời mới vừa nói vị người chơi kia thấy được thanh bảo kiếm này về sau kinh ngạc không thôi nói xem ra ngươi chính là vị kia người chơi đỉnh cấp rồi tô du gật đầu một cái lạnh lùng cười nói ngươi nói không sai ta chính là một vị người chơi đỉnh cấp vừa dứt lời hắn một lần nữa đem mấy người chơi này đổi đi nhưng là có một cái trình độ cực kỳ thấp người chơi khẩn cầu coi như ta van cầu ngươi rồi hy vọng ngươi có thể đem quái vật bóng đen diệt trừ lúc hắn nói chuyện thái độ tương đối t h à n h khẩn tô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi tại sao phải nói như vậy tô du còn tưởng rằng hắn là đang mơ ước trên người quái vật bóng đen trang bị vì vậy tô du tức giận nói khuyên ngươi khẩn trương rời đi nơi này không nên bởi vì mấy trang bị liền uổng công đem mình người chơi kiếp sống bị mất rơi đối phương không cho là đúng nói thật ra thì ta không phải là bởi vì cái kia mấy trang bị mà là vì đồng bạn của ta tô du sửng sốt một chút tiếp tục hỏi rốt cuộc là tình huống gì người nhanh nói rõ ràng ta người đồng bạn kia thực lực phi thường xuất sắc nhưng là lần trước đang khiêu chiến quái vật bóng đen không cẩn thận bị quái vật bóng đen giải quyết hết nghe được giải thích của hắn tô du gật đầu một cái không nghĩ tới hắn vẫn là một cái có tình có nghĩa người chơi ở trong thế giới cái trò chơi này giống như hắn người chơi như vậy nhưng là không thấy nhiều tô du nói như ninh đóng cột ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ta nhất định sẽ d i ệ t trừ quái vật bóng đen vừa dứt lời đối phương gật đầu một cái còn ở trước mặt của tô du sâu đậm bái một cái tô du vội vàng nói ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này ngàn vạn lần không nên bị nổ thương đối phương gật đầu một cái sau đó thật lòng khâm phục rời khỏi nơi này hắn cũng coi là chấm dứt một nỗi lòng tô du cẩn thận tìm kiếm rốt cuộc tại một cái sơn động ẩn nút bên trong tìm được quái vật bóng đen cái sơn động này chính là bóng đen động sau khi đi vào có vô số đạo bóng đen không ngừng ở trước mắt hắn lõi lên hắc ảnh công kích miêu tả dành riêng cho quái vật bóng đen tuyệt k ỹ tất sát chỉ cần đi vào bóng đen trong đại trận loại công kích này sẽ mang tới không tưởng tượng nổi hậu quả tô du vẫn luôn đang tranh né loại hắc ảnh này nhưng là với hắn mà nói coi như với hắn mà nói cũng không coi vào đâu hắn lạnh lùng cười nói quái vật bóng đen ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây đi nhưng vào lúc này quái vật bóng đen liền đi tới phía sau của hắn mở ra miệng to như chậu máu muốn trong nháy mắt cắn n u ố t tô du tô du lại lấy ra lưu vân cung tiễn hướng phía nó huyết b u ồ n đại khẩu bên trong bắn một mũi tên chương hai trăm năm mươi năm lại cũng không xuất hiện trong nháy mắt quái vật bóng đen đã cảm nhận được loại này có lòng như tan nát thống khổ không kiềm hãm được hét t h ẳ n lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất ngờ nghe được loại âm thanh này bọn họ còn tưởng rằng tô du xảy ra chuyện rồi vì vậy bọn họ nghe tiếng chạy tới khi bọn hắn nhìn thấy tô du bình yên vô sự bộ dáng liền hiện ra một loại hư hào thái độ tô du lạnh lùng chất vấn các ngươi đây là đang làm gì ta không phải là nói không để các ngươi qua tới sao bọn họ c h ố mắt nhìn nhau vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là không nghĩ đến trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng rất lo lắng an toàn của tô du trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra vì sao lại trở nên nguy hiểm như vậy tô du nói năng có khí phách nói ta vừa rồi đã, đã nói với các ngươi rồi nơi này chuyện gì cũng không có phát sinh các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng vào đúng lúc này quái vật bóng đen khôi phục bình thường hp cũng khôi phục bình thường tô du còn là người bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra một loại nụ cười tự tin hắn tràn đầy tự tin nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi quái vật bóng đen muốn chuyển đổi đối tượng công kích vì vậy hắn liền hướng về phương hướng bạch tiểu lâm công kích qua bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca mau chạy tới đây cứu ta hắn mới vừa nói xong câu đó tô du liền đi tới trước mặt của hắn hắn một lần nữa bắn một nhánh lưu vân cung tiễn quái vật bóng đen thấy được chi này đáng sợ cung tên về sau liền đội vàng ẩn thân bạch tiểu lâm tức giận không thôi hô to ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc trốn ở đâu rồi chẳng lẽ ngươi không muốn công kích ta sao ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi một lát sau quái vật bóng đen giống như là từ nơi này bốc hơi lại cũng không xuất hiện tô du tức giận nói với bọn họ hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của các ngươi ai cho các ngươi tiến b ả o ta trước nói với các ngươi cái gì bọn họ mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau giống như là phạm sai lầm tiểu hải tử đều không dám nhìn tới ánh mắt của tô du rồi t ô du biết lời mình mới vừa nói có chút nghiêm khắc thái độ của hắn lúc này hơi hơi dịu đi một chút hắn nói như đinh đóng cột được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi vừa dứt lời mấy người chơi này cũng đều thở phào nhẹ nhõm dù sao bọn họ chú ý tới tâm tình của t ô du dịu đi một chút bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ sao t ô du lắc đầu một cái t h â n trọng nói ta là tuyệt đối không có khả năng buông tha công kích quái vật bóng đen nhưng bây giờ cái con hắn tia ra hỏa ẩn n u t không ra bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn có thể từ trong ánh mắt của t ô du nhìn thấy một tiệ kiên định hắn vội và nói g n đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tô du hơi gật đầu một cái hớn hở nói thật ra thì các ngươi không cần trợ giúp ta chỉ cần không gây chuyện cho ta là được rồi bạch tiểu lâm cười cười xấu hổ người chơi khác cũng đều cười một tiếng chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới cửa hàng ở ngoài chuẩn bị ở chỗ này há miệng chờ sư dụng các ngươi chỉ muốn nghe được tiếng gào thét của quái vật bóng đen liền muốn ngay đầu tiên nói cho ta biết hiểu chưa tô du lớn tiếng nói bọn họ miệng đồng thanh đáp lại đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp tô du tự mình rời khỏi nơi này hắn cần muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp chương hai trăm năm mươi sáu dần dần hạ xuống quái vật bóng đen rốt cuộc xuất hiện rồi bạch tiểu lâm ngay đầu tiên nói cho tô du đại ca ngươi mau chạy tới đây đi quái vật bóng đen đã xuất hiện rồi bạch tiểu lâm chạy trốn tốc độ khá nhanh tô du nghe được hắn đáp lại liền liền vội vàng gật đầu không thành vấn đề hiện tại chúng ta liền rời khỏi nơi này tô du ở chỗ này cũng không có tìm được bất kỳ quái vật khổng lồ cái này khiến hắn có chút thất vọng ở trên đường tôn chính uy cũng đến nơi này hắn thất vọng không dứt nói đại ca việc lớn không tốt rồi quái vật bóng đen lại có thể đem lý thành công bắt đi vừa dứt lời tô du tức giận nói quái vật bóng đen thật sự là thật là quá đáng bất quá các ngươi yên tâm ta sẽ tìm được lý thành công chỉ thời gian trước mắt tô du liền tiến vào bóng đen trong động ở chỗ này hắn phát hiện bất ngờ một đám tiểu quái bóng đen hắn liền vội vàng nói với tôn chính uy hiện tại chính là ngươi biểu diễn thời gian đám tiểu quái này ta liền giao cho ngươi tới phụ trách tôn chính uy không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho ta tô du cùng bạch tiểu lâm tiếp tục tiến lên bọn họ đi tới quái vật bóng đen trong xào huyện đây cũng là một cái hang lớn tô du vội và nói quái vật bóng đen ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào mau mau cút khỏi tới nhưng vào lúc này có một cổ khí độc màu đen tràn ngập ở trong không khí h ắ c s á t độc khí miêu tả quái vật bóng đen tuyệt k ỹ độc môn bình thường người chơi ngửi thấy loại độc khí này ít nhất sẽ rơi một nửa hp tô du liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm ngươi khẩn trương rời đi nơi này biết chưa bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca ngươi yên tâm đi ta không phải là cái loại này tham sống sợ chết người chơi ta muốn cùng đại ca cùng tiến cùng lui tô du tức giận nói hiện tại cũng không phải là ngươi biểu diễn có tình có nghĩa thời gian ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của tô du nhưng vào ngay lúc này khí độc đã tràn ngập qua tới bạch tiểu lâm dần dần ngửi thấy loại mùi này lượng máu của hắn dần dần đang giảm xuống tô du biết chuyện này liền vội vàng số lớn cho bạch tiểu lâm bổ sung khí huyết hoàn bạch tiểu lâm vội vàng nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngàn vạn không nên làm như vậy ngươi đây là đang lãng phí sức lực tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn một cái tắt liền đem bạch tiểu lâm từ nơi này chụp đi ra ngoài tôn chính uy nhìn thấy bạch tiểu lâm sau khi ra ngoài liền vội vàng đuổi theo bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì tôn chính huy đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói không có chuyện gì n g ư ơ i yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không có chuyện nghe được câu trả lời của hắn tôn chính huy cũng gật đầu một cái hắn không chút do dự nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh vào đi chợ giúp đại ca đi nhưng vào lúc này tô du đã từ bên trong động đi ra rồi quái vật bóng đen lại một lần nữa ẩn thân hắn thở hồn hển nói biết chuyện này tôn chính huy cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tôn chính huy đột nhiên nói đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói đương nhiên là muốn chọn hám i ệ n g trở xung dục rồi chỉ thời gian trước mắt bọn họ lại nghe thấy tiếng gào thét của quái vật bóng đen tiếng gầm g ừ này để cho người ta cảm thấy rất hoảng sợ bất quá đối với tô du tới nói cái này không coi vào đâu chúng ta đi nhìn xem hắn nói năng có khí phải nói chương hai trăm năm mươi bảy chỉ là muốn hỗ trợ tô du rất nhanh phát hiện quái vật bóng đen hơn nữa nói với quái vật bóng đen ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại đi quái vật bóng đen vẫn là lớn tiếng gầm hét lên dường như không có đem tô du nói để ở trong lòng bạch tiểu lâm cùng tôn chính u cũng đi tới bên người tô du tô du nói với bọn họ Các cuộc Bạch của người muốn nào? lung tung Tiểu biết rốt thế tứ Tô Du, Lâm ý khi ô ô n g t h nói, người Đại ca, trước k hắn ô Tô không Tô n muốn chúng chúng muốn nói như đinh đóng nói người cần người mình g Du Du trách trách ta, ta trợ. cột, ta trước ta trợ. dứt tự tới. rồi, các các chỉ hỗ hỗ Khi h Vừa là lời, với đã đã bỏ nói xong lời nói này chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền rời khỏi nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì rồi trần thiên bằng nói với bạch tiểu lâm đại ca đâu bạch tiểu lâm vội và nói ta cũng không biết hắn đi chỗ nào chúng ta trước hết ở nơi này chờ nhất đằng đi nhưng vào đúng lúc này quái vật bóng đen đi tới trước mặt bọn họ tô du hẳn là đã sớm biết một điểm này cho nên hắn ở chỗ này thiết trí cả bấy trần thiên bằng liếc mắt liền phát hiện hắn nhưng là hắn ở dưới nhắc nhở của tô du cũng không có lộ ra hắn làm bộ làm tịch nhìn trước mắt quái vật bóng đen hắn lạnh lùng cười nói ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là cùng đại ca chúng ta so ra ngươi còn kém rất xa vừa dứt lời quái vật bóng đen liền vào tới nhưng vào ngay lúc này vô số cung tên b ắ n qua những thứ này đều là lưu vân cung tiễn quái vật bóng đen đã liên tục trúng tên tê tâm liệt phế to tô du thở hồn h i n nói vô luận ngươi bây giờ như thế nào gào thét đều không làm nên chuyện gì rồi vừa dứt lời hắn trực tiếp vào công tới keng ngài đạt được chiến lợi phẩm giáp bóng đen một lấy được trang bị này về sau người chơi khác đều không ngừng hâm mộ tô du nói như đinh đóng cột nếu như các ngươi a i thích liền cứ việc cầm đi bọn họ chỉ là lắc đầu một cái bọn họ mới sẽ không làm như vậy dù sao đây là tô du nhọc nhắn khổ sở đ ư ợ c tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao còn ở trước mặt của ta khiêm tốn lên bọn họ mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau cũng không biết như thế nào cho phải tô du nói với bọn họ Các chỗ chơi người liền không nên ở chỗ này nhượng. người khiêm ở này Mấy ậ tôi đầu đột đại Tiểu một Lâm cái. Bạch ca, nhiên nói, bằng h k n như g vậy đ nếu như sau đó ai có cần, chúng người không. sau thể ai ta đó có có lại tới tìm người cầm, tìm Tô du gật đầu một cái nói như linh đóng cột đây cũng là một biện pháp tốt bọn họ thương lựa ổn thỏa sau liền tiếp tục tiến lên nhưng vào ngay lúc này trước đưa tới quái vật bóng đen người chơi xa lạ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của t ô du t ô du không chút do dự nói người rốt cuộc muốn làm gì đối phương không cho là đúng nói ta không muốn làm gì ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lợi hại t ô du tức giận nói chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không dĩ nhiên đối phương thật lòng khâm phục nói nếu là như vậy vậy ngươi còn không nhanh đầu hàng tô du lớn tiếng hô đối phương lại lắc đầu một cái ta tại sao phải đầu hàng yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không đầu hàng khi hắn nói xong lời nói này tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là quyết định trực tiếp vào đánh tới hắn rất nhanh liền bỏ tới chương hai trăm năm mươi tám một đường đuổi theo người chơi xa lạ rất nhanh rời khỏi nơi này hắn là tuyệt đối không có khả năng giao thủ với tô du tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi người chơi đang giận này rốt cuộc trốn đến nơi lâu rồi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghe được một trận quá âm loại này thanh âm kỳ quái là từ một cái trong hẻm núi lớn chuyển tới tô du nói như đ i n h đóng cột chúng ta nhanh chóng đi bên trong nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ thật chặt đi theo sau l ư n g tô du rất nhanh là đến thung lũng lối vào vào giờ phút này bọn họ thấy được một tấm địa đá bạch tiểu lâm thuận miệng nhất nghiệm hát ám thung lũng khi hắn nói xong mấy chữ này liền lập tức hít vào một hơi tô du biết chỗ này liền nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm người làm sao bạch tiểu lâm không cho là đ ú n ó i không có gì ngược lại cái này đối với đại ca tới nói không coi vào đâu tô、du、gật đầu một cái hắn rất nhanh liền tiến v à o không nghĩ tới lại gặp được một cái cự quái hiệp cốc cự quái cấp bậc l v 4 5 thân phận người bảo vệ thung lũng hp 500 t r ă ngàn lực chiến 45 vạn lực phong ngự 400 t r ă ngàn hệ số tổng hợp 95. kỹ năng thung lũng xuyên qua cự quái gào thét di hình hoán ảnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con cự quái này về sau không kiểm hám được hít vào một hơi loại này kích thước là xưa nay chưa từng có bạch tiểu lâm không chút do dự nói tôn chính uy cũng gật đầu một cái thành khẩn nói bạch tiểu lâm ngươi nói rất có lý đích sắc là xưa nay chưa từng có trong lúc hắn trong khi nói chuyện hiệp cốc c ử quái trực tiếp xông qua tới màu đen thân thể tại trong thung lũng giống như là một k i a chớp màu đen tô du tức giận nói ngươi tên ghê tởm này chúng ta mới vừa đi vào ngươi sẽ phải bị chúng ta đưa một phần lễ ra mắt hắn nói xong vừa nhìn về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi còn không mau chóng tránh ra ngàn vạn lần không nên mộ thương các ngươi hắn tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết làm như thế nào vì không ở chỗ này thêm gánh nặng bọn họ vẫn là rời đi bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to đại ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi tô du nói như ninh đóng cột không cần phải để ý đến ta các ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi đ ỗ n g nhiên trong lúc đó con cự quái kia đã t r ợ t hiện đi qua tô du chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu dường như thứ gì đều không thấy được hắn còn tinh tạo nói ngươi con cự quái này muốn chơi trò hề gì ta phụng đổi tới cùng con cự quái này chợt lóe lên một bộ bộ dáng cố lộng huyền hư tô du nhìn thấy màn này vội vàng đuổi theo hắn lớn tiếng gầm hét lên ngươi tên khốn kiếp này còn không mau nhanh cho ta đứng lại đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy trốn đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ là một đường đuổi theo mà tới tô du nhìn thấy màn này nói với bọn họ hai người c á c ngươi làm sao đi tới nơi này còn không khẩn trương rời đi nơi này rất nguy hiểm khi hắn nói xong lời nói này trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái trần thiên bằng thành khẩn nói nếu như ngươi cần phải lấy được sự hỗ trợ của chúng ta chúng ta nhất định sẽ nghĩa bất dung tử khi hắn nói xong lời nói này lý thành công cũng biểu hiện ra tâm tư của mình hắn không chút do dự nói ngươi yên tâm đi đại ca chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi sẽ giảm thiểu một chút gánh nặng của ngươi hắn nói xong lời nói này tô du gật đầu một cái nhưng hắn vẫn là cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn chương hai trăm năm mươi chín đáng ra khen thưởng tô du nói như linh đóng cột các ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi con cự quái kia rốt cuộc đi chỗ nào tại sao trong trước mắt không thấy rồi đ ô n g nhiên trong lúc đó có một đám thung lũng tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám tiểu quái này trực tiếp vây lại tô du tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi mau chạy tới đây nơi này có sự tình muốn dặn dò các ngươi vừa dứt lời hai người bọn họ ngựa không ngừng vo chạy tới bọn họ không nghĩ tới nơi này lại có một đám thung lũng tiểu quái tôi du nói với bọn họ đ á m tiểu quái này liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể đ ố i đ ã i bọn họ trố mắt nhìn nhau thật giống như là minh bạch cái gì trên mặt đều lộ ra một nụ cười đắc ý sau đó trực tiếp đi giải quyết mấy cái tiểu quái nào rồi làm s a u khi bọn họ trở về tôi du nói như đinh đ ó á n cột lần này các ngươi làm không tệ đáng giá khen thưởng vì vậy tôi du đem một vài khí huyết hoàn giao cho bọn hắn tôn chính uy đang chuẩn bị tiếp bất t ì n h lình từ phía sau của hắn đã xuất hiện một trận tiếng gầm gừ hiệp cốc bào hao miêu tả dành riêng cho hiệp cốc cự quái tất sát kỹ năng chỉ muốn nghe được tiếng gầm gừ này sẽ có một loại hệ h à i nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mơ hồ ngã xuống đất n g ấ t đi bọn họ vừa rồi cũng không có làm gì cứ như vậy té xỉu tô du nhìn thấy màn này t h ở hồn hiền nói đây rốt cuộc là chuyện gì hai người các ngươi vì sao lại té xỉu ngay một khắc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là bị trần thiên bằng mang đi trần thiên bằng nói với tô du lần này ngươi cứ việc yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ tô du thành t h ầ n nói vậy cũng tốt lần này ta liền tin tưởng các ngươi khi bọn hắn toàn bộ rời đi về sau tô du rất mau tới đến một mảnh thung lũng trong rừng cây hắn lớn tiếng hô to ngươi con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào, nào? Còn k hắn. Hắn, hắn lộ vẻ tức giận nói người con c ử quái này thật sự là quá không ra gì rồi người rốt cuộc muốn thế nào hiệp cốc cự quái lớn tiếng gầm hét lên sau đó trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới tốc độ tương đối nhanh mạnh tô du trực tiếp lấy ra thanh bảo kiếm kia lợi dụng thanh bảo kiếm này làm không nhảy một cái chém dết tới nhưng vào ngay lúc này hiệp cốc cự quái ẩn thân không thấy rồi tô du vội và nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cự quái đã biến mất không thấy gì nữa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ vừa rồi kịp thời bổ sung khí huyết hoàn mới may mắn thoát khỏi tai nạn khi bọn hắn theo trong miệng trần thiên bằng biết được mấy cái khí huyết hoàn đều là tô du cho bọn hắn bọn họ liền cảm thấy rất cảm động bạch tiểu lâm cảm động không thôi nói đại ca lần này thật sự là quá để chúng ta cảm động tô du không cho là đúng nói tốt ngươi cũng không cần nói những thứ vô dụng này rồi đúng vào lúc này lý thành công đột nhiên thấy được một vệt bóng đen hắn vội vàng nói ta thật giống như là thấy được con cự quái kia khi hắn đem câu nói này nói xong liền phấn khởi tiến lên tô du thật chặt đi theo sau lưng hắn vội vàng nói chúng ta khẩn trương rời đi nơi này không muốn bỏ qua cho nó chương hai trăm sáu mươi kiếm khí mạnh liệt hiệp cốc cự quái rốt cục cũng ngừng lại sau đó hướng về phương hướng bọn họ gào thét đi qua thật là t ệ hại lần này lại phải ngất đi rồi bạch tiểu lâm bất đắc di nói khi hắn nghe được loại âm thanh này về sau rõ ràng một lần nữa ngất đi tôi du thở hồn hiền nói người con cự quái này thật sự là thật là to gan nhìn thấy ta sau còn muốn hãm hại bằng hưu bên c ạ n h ta nhưng vào lúc này hiệp cốc cự quái một lần nữa ở thân một cây rất lớn cây hẳn là bị đánh trúng trực tiếp ngã về phía tôi du bên kia tôi du liền vội vàng né tránh khi hắn đi tới một cái chỗ an toàn hắn nhắm hai mắt lại sau đó lấy ra bảo kiếm hắn lợi dụng cổ cường đại kiếm khí rốt cuộc phong tỏa vị trí của con cự quái kia chi điện đúng vào lúc này bạch tiểu lâm từ từ tỉnh táo lại lần này hắn là chủ động thanh tỉnh cũng không phải là dùng khí huyết hoàn hắn liền vội vàng đi tới bên người tôi u thành nói đại ca tiếp theo ngươi muốn làm gì tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi bây giờ khôi phục bình thường sao tiếp theo ta liền là muốn đem con cự quái này hoàn toàn diệt trừ đúng vào lúc này bảo kiếm trong tay đã bạo phát ra một cổ kiếm khí m á h liệt tô du đã cảm nhận được loại này kiếm khí đáng sợ đương nhiên cái này là dùng để đối phó hiệp c ố c cự quái hắn lạnh lùng cười nói có loại này cường đại kiếm khí chúng ta rốt cuộc không cần sợ hãi con cự quái kia rồi thật ra thì tô du không có chút sợ hãi nào con cự quái kia hắn những lời này là đặc biệt nói cho bạch tiểu lâm nghe bạch tiểu lâm tĩnh tạo nói đại ca nói không sai dựa vào đại ca thực lực hãng ế t thể t h các thứ này đều đề. h n vội vàng nói có lẽ các ngươi còn không biết sao nơi này tiểu quái chỉ cần tiêu diệt hết hệ thống sẽ cho ta rất nhiều kim tệ khen thưởng đúng vào lúc này mấy con tiểu quái kia đã chạy xa tôn chính uy liền vội vàng đuổi theo tô du lớn tiếng hô to tôn chính uy chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi sao t bạch, bạch, bạch, bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tôi du liền vội vàng giải thích bởi vì vừa rồi ta đã phát hiện con cự quái kia hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm gật đầu một cái nhưng hắn vẫn là thành khẩn nói khả năng mấy con tiểu quái kia chính là vì dẫn chúng ta mà tới chỉ mong như vậy tôi h nay chỉ có thể chứng minh mấy con tiểu quái kia là có bao n h i ê u căm thủ hiệp cốc cự quái tồn tại nhưng vào lúc này tôn chính uy cũng biến mất không thấy bọn họ cảm thấy rất kỳ quái bạch tiểu lâm cuốn cuốn không dứt nói cái này tôn chính uy kết quả đi chỗ nào khi hắn nói xong câu nói này tô du lớn tiếng hô to tôn chính uy ngươi rốt cuộc ở nơi nào màu ra đây chẳng được bao lâu tôn chính uy cười liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi chương hai trăm sáu mươi mốt uy lực tuyệt kỹ tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi đây là thế nào tại sao gấp gáp như vậy vừa dứt lời t ô du cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau bọn họ liếc mắt liền nhìn ra lượng máu tôn chính uy r ớ t một nửa bạch tiểu lâm thiện ý nhắc nhở hắn một chút máu trên người n g ư ơ i lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có phải hay không là vừa rồi gặp c o n cự quái kia bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư hắn vừa rồi đích xác là nghe được một trận cự quái gào thét khi đó hắn thấy được bản thân rất không thoải mái hắn đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ nói nguyên lai đó chính là cự quái gào thét không trách lượng máu của ta sẽ rơi đến một nửa lần này thật sự là khinh thường t ô du trực tiếp lấy ra một chút khí huyết hoàn chủ động giao cho tô tôn chính uy còn lung t u n g nói đại ca ngươi đây là đang làm gì t r ư ớ c cũng đã rất làm phiền ngươi tô du chỉ là lắc đầu một cái không cho là đúng nói liền xem như là ta cho ngươi mượn còn không được sao nhưng vào lúc này con cự quái kia rốt cuộc hiện thân cự quái hướng về phương hướng tô du vào tới bọn hắn bây giờ giống như là ném vào trong chiến đấu chân chính một bên tiểu quái đang cho cự quái trợ trận n g u y ê n lai mấy cái tiểu quái nà cùng to trách không được kẻ thù tiểu quái chẳng qua chỉ là đang giúp cự quái mà thôi muốn để cho tô du nhảy vào vòng vây của bọn nó trong tô du biết chuyện này thẹn quá thành giận nói các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng hắn nói xong câu nói này tất cả vấn đề đều nổi lên mặt nước hắn hiện tại cần đem mấy cái tiểu quái nà cùng cự quái toàn bộ giải quyết hết tinh mang loạn trảm miêu tả sau khi tinh mang bảo kiếm thăng cấp tuyệt k ỹ tất sát uy lực to lớn chỉ cần là chém chết đối thủ lượng máu đối thủ tất nhiên sẽ biến mất hiệp cốc cự quái đã cảm nhận được loại này tất sát uy lực tuyệt kỹ cho nên chỉ có thể tránh né mũi nhọn nghe được chạy trốn tiếng gầm g ư về sau tô du hô lớn chẳng lẽ ngươi tên khốn kiếp này muốn làm con rùa đen rút đầu sao hắn nói xong câu nói này bạch tiểu lâm cùng tôn chính u liền vội vàng đuổi theo bạch tiểu lâm nói với tôn, chính Huy, tôn chính Huy, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết chúng ta khẩn trương rời đi nơi này tôn chính uy gật đầu một cái vội vàng nói điểm này là không có vấn đề vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bọn họ thật chặt đi theo sau lương tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau lui ra khi hắn nói xong câu nói này bọn họ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công thật giống như là phát hiện cái gì trần thiên bằng không chút do dự nói các ngươi mau chạy tới đây nơi này có phát hiện mới bọn họ rất nhanh vào tới phát hiện nơi này có một cây hố thật là không có nghĩ tới cái này trong hạp cốc còn có một cái động cái này rốt cuộc là đ ộ n gì g bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du thản nhiên trả lời cái kia liền kêu là vô danh động đi đây cũng là một cái tên rất hay bạch tiểu lâm nói xong câu nói này còn cố ý tại chúng quanh đây viết ba chữ kia tô du thấy được ba chữ kia về sau đột nhiên nợ nụ cười hắn cười nói thật là không có nghĩ đến một câu nói đùa các ngươi hết lần này tới lần khác t ư ở n g thật đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy đây đối với chúng ta tới nói không phải là một câu nói đùa bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột bọn họ rất mau tiến vào bên trong sơn động này trong lúc nhất thời lóe lên ngũ quang thập sắc ánh sáng bọn họ sâu đầm rơi vào trong t r ầ m tư chương hai trăm sáu mươi hai rời đi trận địa con cự quái kia rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tiểu quái nà o bạch tiểu lâm bất đắc dĩ mà hỏi trong lúc hắn lúc nói chuyện tôn chính uy có chút hăng hái nhìn xem mấy cái thung lũng tiểu quái hắn vội vắng nói bạch tiểu lâm ta cho rằng chỗ này vẫn là rất thích hợp sự tồn tại của ta ta thích nhất đánh loại tiểu quái này rồi bạch tiểu lâm đối với ý tưởng của hắn khịt mũi coi thường trâm trọng nói tôn chính uy ngươi vẫn là nhanh thu liễm lại chính mình tâm kia xấu xí sắc mặt đi t ô du thật giống như là nghe được cái gì tỉnh táo nói với bọn họ các ngươi trước không cần nói các ngươi vừa nói ta liền không nghe được hắn đã nghe được nơi phát ra âm thanh tiến vào trong sân động liền cảm nhận được trên người con cự quái kia tản mát ra sát khí hắn một lần nữa đi tới trong một cái huyện động phát hiện đây mới là hiệp c ố c cự quái xào huyện hắn vội và nói g n nguyên lai con cự quái này ở lại đây không trách không tìm được một đám tiểu quái vây quanh tựa hồ là đang ngăn cản hắn tiến lên hắn dứt khoát kiên quyết nói ta khuyên các người đám tiểu quái này vẫn để cho mở tôn chính u y kịp thời xuất hiện rồi nói với t ô du đại ca xin yên tâm lần này có ta đây Ta bạch tiểu không lâm bất đắc dĩ cười một tiếng tô du rất nhanh vào tới hiệp cốc cự quái đã cảm nhận được sát khí của hắn liền vội vàng rời đi trận địa tô du lớn tiếng hô to người tên khốn kiếp này cũng không cần làm tiếp con rùa đen giúp đầu hiệp cốc c ử quái vẫn là rời khỏi nơi này biến mất không thấy trần thiên bằng đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn nơi này nơi này thật giống như là có một loại màu đen vết tích tô du đã tìm được đầu mối hắn vội vàng đi theo qua vào giờ phút này chỉ có hắn một cái trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là ở phía sau thật chặt đuổi theo nhưng là trong nháy mắt liền không thấy được hắn rồi tô du vội vàng lấy ra bảo kiếm trong tay hung hãn mà ném tới thanh bảo kiếm này ở bên người hiệp cốc cự quái x u y ê n qua con cự quái này đã cảm thụ được thanh bảo kiếm này chỗ lợi hại nó không kiềm hãm được đứng lại cả người đều ràng co tô du đi tới bên người con cự quái này liền vội vàng lấy ra răng nanh cự quái trần thiên bằng cùng lý thành công rốt cuộc đội kịp trần thiên bằng sau khi nhìn thấy màn này không kìm hãm được nói thật sự là thật là lợi hại viên này răng nanh c ử quái không phải là cái gì người chơi có thể k h ô n g chế lý thành công gật đầu một cái nói như linh đ ó n g cột đó là đương nhiên ta đương nhiên sẽ thừa nhận điểm này trong tay tô du răng nanh c ử quái không chút do dự đâm xuyên qua thân thể của hiệp cốc c ử quái hiệp cốc c ử quái đã r ớ t một nửa hp sau đó lớn tiếng kêu j ê n né tránh tô du vốn là nghĩ truy đuổi nhưng là hiệp cốc c ử quái triệu hoán một chút tiểu quái trực tiếp ngăn cản hắn hắn thở hồn hề nói các người vốn không phải là đối thủ của ta còn không tránh ra đúng vào lúc này tôn chính uy đã tới nơi này thấy được mấy cái tiểu quái nà về sau trên mặt đã lộ ra một nụ cười đại ca xin yên tâm mấy cái tiểu quái nà liền giao cho ta đi đối phó đi ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi tôn chính uy thành thần nói tô du gật đầu một cái sau đó rời đi chương hai trăm sáu m chỉ là t r ư ớ n g nhãn pháp sau khi bị thương cự quái cũng không biết đi chỗ nào tô du ở mảnh này một mực tìm một chút đi trần thiên bằng cùng lý thành công rất mau tới đến bên cạnh của hắn trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi có phải hay không đang tìm con cự quái kia tô du gật đầu một cái nói như ninh đóng cột đó là đương nhiên chẳng lẽ ngươi biết không trần thiên bằng lắc đầu một cái bất quá hắn rất nhanh lấy ra một trang bị hồi thanh định b ị đao miêu tả chỉ cần sử dụng loại đao này liền có thể trong thời gian ngắn tìm được địch nhân nơi ở độ chuẩn sắc tương đối cao tô du biết trang bị này chức năng về sau liền vội vàng sử dụng lên chẳng được bao lâu hắn liền phát hiện động trong động hắn không tưởng tượng nổi nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy lần này coi như là lạnh giáo trần thiên bằng không cho là đúng nói ngươi có thể thật biết nói đùa đây chẳng qua là cự quái chướng nhãn pháp mà thôi lý thành công thản như nói hắn nói không sai tại đối phó loại này cự quái lên hắn vẫn có kinh nghiệm nhất định dù sao hắn thân kinh bắc chiến tô du gật đầu một cái thành c ầ n nói vậy rất tốt các ngươi liền tới c h ợ giúp đi bọn họ còn c h ố mắt nhìn nhau còn tưởng rằng vừa rồi tô du nói là nói mớ tô du nhìn thấy bộ dạng của bọn họ về sau liền cười nói các ngươi đây là đang làm gì mau chạy tới đây ba người bọn hắn trực tiếp tiến vào trong cái động này động này phát hiện bên trong có động tiên h khác tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào, nào vào giờ phút này một đám tiểu quái lại ngăn cản đường hắn đi nhưng là một lát sau tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm chưa từng xuất hiện tôi du tức giận nói hai người bọn họ đi chỗ nào làm sao hiện tại vẫn chưa về trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết cái này là bởi vì cái gì tôi du không chút do dự nói được rồi hiện tại cũng không chờ bọn họ rồi liền để bọn họ tự sinh tự diệt đi hắn trong nháy mắt cầm lên bảo kiếm không phí nhiều sức liền đem đám tiểu q u á i này chém chết không còn thấy bóng dáng t â m hơi chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc xuất hiện ở nơi này bọn họ vừa rồi đi tìm tung tích của tôi du rồi bạch tiểu lâm còn phàn nản nói tôn chính uy hết t hệ các thứ này đều tại ngươi ai cho ngươi mang lầm đường thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi tôn chính uy tự trách nói ngươi trước không nên tức giận được không hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta nhưng là có thể hay không đừng tại đại ca trước mặt nhắc tới chuyện này lúc này tôn chính uy chỉ cảm thấy chính mình rất mất mặt tô du nói với tôn chính uy tại t r u n g quanh đây có thật nhiều tiểu khoái vốn là muốn để cho ngươi đem mấy cái tiểu khoái n à chém rớt nhưng không có nhìn thấy ngươi tới tôn chính uy bất đắc d ì nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta lần kế cũng không dám nữa nhưng vào ngay lúc này có một con tiểu q u á i cố ý cắn một cái tôn chính uy tôn chính uy sắc mặt trắng bệnh hp dần dần hạ xuống tô du phát hiện một điểm này liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm nhanh đưa khí huyết hoàn lấy ra bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ gật đầu một cái đáp ứng hắn bất đắc gì nói đại ca thật ra thì làm như vậy căn bản không biết coi như là không có mấy cái khí huyết hoàn hắn cũng sẽ tiếp tục cất ở đây bên trong tô du gật đầu một cái nhưng vẫn là thành t h ẩ n nói hắn cũng là một vị có tôn nghiêm người chơi chúng ta không thể bỏ qua hắn làm vị người chơi này sau khi tỉnh lại liếc mắt liền thấy được tô du cặp kia ánh mắt sáng ngời chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta phải không hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du còn chưa kịp nói chuyện bạch tiểu lâm ngược lại là thay hắn trả lời đó là đương nhiên nếu như không phải là đại ca chúng ta nói không chừng ngươi bây giờ đã xong đời rồi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du lạnh lùng nhìn hắn một cái tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi nói cái gì vậy bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca thật là xin lỗi đây là sai lầm của ta tô du lại liếc hắn một cái sau đó vừa nhìn về phía vị người chơi này ngươi rốt cuộc trải qua cái gì vì sao lại phát triển thành hậu quả như thế tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi vị người chơi này thật giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên giống như là đang gặp ác mộng thật sự là quá đáng sợ đó là một chỉ hung thú đáng sợ thiếu chút nữa liền đem ta nuốt xuống bất quá vẫn là hung mánh đụng ta một cái tôi du hiện tại mới rõ ràng ở phụ cận đây thường xuyên hoạt động một chỉ hung thú đáng sợ nếu như vị người chơi này không có ngoại ý muốn gặp con hung thú này vậy hắn cũng không khả năng thiếu chút nữa chơi xong tôi u thản nhiên mà hỏi vậy ngươi biết con hung thú này ở chỗ nào, nào sao đối phương lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói ta thật sự quên mất nếu như ta nhớ ra rồi khẳng định sẽ cho các người biết vừa dứt lời bọn họ liền nghe được một trận tiếng gầm gừ của h u n g thú không sai con manh thú kia chính là kêu như vậy thật sự là quá đáng sợ đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ nó lại tới sao vị người chơi này trực tiếp nút ở sau lưng tô du một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt tô du không cho là đúng nói ngươi cứ việc yên tâm ta lần này nhất định sẽ đem cái này chỉ h u n g thú đáng sợ giải quyết hết cứ việc vị người chơi này cùng tô du không quen biết nhưng là hắn có thể cảm nhận được trên người tô du tản mát ra cổ khí tức vơ giả ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vị người chơi này nói như đinh đóng cột chẳng được bao lâu con manh thú kia liền đi tới trước mặt tô du hung thú rừng rậm cấp bậc lv bốn thân phận người bảo vệ rừng rậm hv 4 5 vạn lực chiến 500 n g à n lực p h o n g ngự 400 n g à n hệ số tổng hợp 92. kỹ năng thùng lâm k i ê u dượng hung thú giống to rừng rậm phản quỹ vị người chơi kia đã thấy con hung thú này đánh tới liền vội vàng sợ đến từ nơi này trốn bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đẳng cấp còn muốn cao hơn ta thật là không có nghĩ đến so với ta còn muốn h è n yếu thật sự là quá làm cho ta xem thường tô du nghiêm túc nói ngươi nhưng ngàn vạn lần c h ớ n ó i như vậy nếu để cho ngươi tới khiêu chiến con hung thú này chỉ sợ ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ vô cùng vừa dứt lời bạch tiểu lâm không lời nào để nói chỉ có thể cười cười xấu hổ hung thú rừng rậm sử dụng ra một chiêu tùng l â m khiêu dượng nhanh chóng hướng về phương hướng bọn họ tập kích qua tới d ừ n g rậm này miêu tả hung thú rừng rậm tuyệt ký được môn chỉ cần nhẹ nhàng giật mình liền có thể đi tới trước mặt đối thủ hơn nữa đưa đối thủ vào chỗ chết bạch tiểu lâm nhìn thấy màn này, Kinh g ạ chương k hai nói, trăm sáu mươi lăm đầu góc choáng váng tôi du nhìn thấy màn này không chút do dự nói lần này các ngươi làm không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau trên mặt của bọn hắn dối dít toát ra một loại nụ cười lung túng thật ra thì bọn họ cũng không muốn làm như vậy chỉ bất quá trong thời gian kế tiếp bọn họ sợ hai bị tổn thương mới có thể n ú p ở phía sau một cây đại thụ tô du nói với bọn họ các ngươi ngoan ngoắn n ú p ở sau cây là được rồi chờ lát nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy trò kịch vui đúng vào lúc này hắn đã lấy ra tinh mang bảo kiếm hắn thật cao dơ lên thanh bảo kiếm này rõ ràng lõe lên một loại không tưởng tượng nổi ánh sáng hắn nói như ninh đóng cột ngươi hung thú đáng giận này nhanh phóng ngựa đến đây đi hung thú rừng rậm gào thét mà tới tiếng gầm gừ này nghe đặc biệt lợi hại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại âm thanh này chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đầu vóc c h o n g v ắ rồi thậm ch tôn chính uy đột nhiên hỏi thật là kỳ quái mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ vẫn là không có nhớ lại cho nên chỉ có thể bông tha vào giờ phút này tô du đi thẳng tới con hung thú này trên đầu hắn trực tiếp đem chính mình tinh mang bảo kiếm sâu đậm đâm xuống dưới nhưng là không nghĩ đến áo giáp hung thú này tương đối vững chắc liền ngay cả tinh mang bảo kiếm cũng không cách nào đâm thủng tô du lạnh lùng nói thì ra là như vậy ta biết tiếp theo đối phó với ngươi như thế nào thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng mỗi một con hung thú hoặc là cự quái trên người đều sẽ có xương sần mềm của bọn họ vị trí chỉ cần tìm được xương sần mềm vào đánh tới liền sẽ có được không tưởng tượng n ổ i c h ỗ t ố t đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này chính xác mà nói bọn họ là qua tới tham gia náo nhiệt trần thiên bằng đã thời gian rất lâu đều chưa từng thấy hung thú rừng rậm như vậy hắn cảm khái vạn phần nói phải biết đem con hung thú này giải quyết hết về sau không chỉ biết đạt được vô số k i m tệ hơn nữa còn sẽ có được trang bị hoàn hảo lý thành công lạnh lùng nói trần thiên bằng ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này không tự lưỡng sức trần thiên bằng bất đắc dĩ thở dài hắn biết mình không phải là con hung thú này đối thủ cho nên hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này trơ mắt nhìn tô du như thế nào đem nó đánh bại ngay trong nháy mắt này tô du lấy ra răng nanh cự quái hắn tin tưởng tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái kết hợp khẳng định có thể đâm thủng con hung thú này sương sần mềm hắn nói năng có khí phép nói người con hung thú này thật sự là quá không ra gì rồi tại sao lại có thể ẩn thân chẳng lẽ ẩn thân là pháp bảo của người sao nay chỉ có thể chứng minh tô du thật sự là quá lợi hại rồi nếu như sức mạnh của hắn nhỏ yếu đến đâu một chút con hung thú này vô luận như thế nào cũng không có khả năng ẩn thân mà là trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của hắn tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi con hung thú này mau ra đây và không ta một cây đuốc liền đem ngươi rừng rậm tiêu đốt mất nhưng vào lúc này hắn gọi tới bạch tiểu lâm để cho hắn dùng chính mình kim tệ đổi thành một cây đuốc bạch tiểu lâm không chút do dự đem một cây đuốc giao cho hắn hắn tức giận nói tô du đại ca ta tin tưởng con hung thú này đã sống không được bao lâu ngươi vẫn là nhanh gắng sức một đòn đi tô du liền vội vàng gật đầu thẳng thắn nói đó là đương nhiên ngươi liền đợi đến nhìn đi chương hai trăm sáu mươi sáu hoàn toàn là tự tìm. từ bên người tô du xuất hiện một đám người chơi bọn họ là mộ danh m à t ớ i bọn họ biết tô du rất lợi hại cho nên muốn muốn quỷ bái một chút tô du tức giận nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau tránh ra chẳng lẽ các ngươi không biết ta đang cùng hung thú đối chiến sao đám người chơi này c h ố mắt nhìn nhau dù sao bọn họ không có phát hiện hung thú tồn tại trong một người chơi mà không biểu tình nói ngươi sẽ không phải là đang đuổi chúng ta à? cái này nơi nào có hung thú à vừa dứt lời người chơi này cũng đã bị con này ẩn thân hung đầu giật dậy hắn dần dần cảm nhận được nhân vật nguy hiểm vội vàng hô lớn mau chạy tới đây cứu ta coi như tà vàn cầu các ngươi tô du lạnh lùng nói cái này liền không trách bọn họ đây hoàn toàn là ngươi tự tìm bất quá tô du vì đối phó h u n g thú hắn vẫn là v ọ t tới hắn sử dụng cái này tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái hung hăng đâm vào h u n g thú một bộ phận thân thể bên trên vào giờ phút này h u n g thú đã cảm nhận được đau đớn nhất thời lớn tiếng giết đạo chính là bởi vì tô du đối với h u n g thú mang tới tổn thương vị người chơi kia mới có thể may mắn chạy thoát chẳng được bao lâu vị người chơi này liền bị dọa đến hồn phi phát tán chật vật t ừ nơi này chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là cười miệm to bạch tiểu lâm còn nói nói chỉ bằng người chơi như vậy còn muốn đối phó h u n g thú thật sự là quá không tự lượng sức còn không bằng nhanh trở về tân thủ thôn hồi hồi lò lời nói này đã bị người chơi khác nghe được rồi bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hương h ự c dù sao bọn họ bị bạch tiểu lâm hung hăng nhạo b á n một phen vào giờ phút này con manh thú kia một lần nữa ân thân bất quá vẫn là để lại một loại đặc thù vết máu lại là vết máu màu xanh lam thô du kinh ngạc không thôi nói hắn suy nghĩ cẩn thật nghĩ thật giống như là nghĩ đến cái gì bạch tiểu lâm nhanh dùng vật chứa đem loại này dòng máu màu xanh lam thu tập hắn dùng một loại giọng a lệnh nói Thật ra thì bạch Tiểu Bạch ra l â một không liền liền gì, biết đây là ý liền liền v i hỏi, đại ca, ngươi vàng là ý gì? đây ca, ý a lát à nào? m sao ra thì ngươi không cần hiểu được, dựa theo không không hiểu chút như đinh thật thì hiểu phương h Tô nói đóng ngươi cần có được cột, được, Du p p a đi làm là được rồi. làm là lát Một sau bạch tiểu lâm cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm rất nhanh liền đem mấy cái dòng máu màu xanh lam thu thập lại tôn chính uy đầy bụng hầu nghi hỏi chẳng lẽ mấy cái dòng máu màu xanh lam có nhất định tác dụng sao bạch tiểu lâm nhún vai một cái bất đắc gì nói nói thật thật ra thì ta cũng không biết lúc này tô du tiếp tục đuổi đuổi cái con kia hung thú rừng rậm hắn đã tới rừng rậm chốt sâu ở chỗ này hắn lại có thể thấy được mấy cây kỳ quái đại thụ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chạy tới bọn họ chú ý tới cái này mấy cây kỳ quái đại thụ trơ trụi nhưng là trên thân cây có mấy cây cành mầm bất thình lình thân cây mấy cây đại thụ này lại có thể di động tô du mở to cặp mắt nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đuổi mau tránh ra gặp nguy hiểm bọn họ kịp thời nghe theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp rời đi mảnh rừng rậm này may mắn trốn khỏi hung thú đối với bọn họ tùng lâm công kích Hùng trong h ú rầm t u lúc hắn vui mừng thời khắc đột nhiên phát hiện có một đám rừng rậm tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du cũng chú ý tới đám rừng rậm tiểu quái này thẳng thắn mà nói với tôn chính uy tôn chính uy ngươi không phải là được xưng chính mình là chuyên gia sao tôn chính uy lúng túng không thôi cười một tiếng bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy khổng lồ như thế rừng rậm tiểu quái khả năng là nhờ vào rừng rậm bồi bổ mới có thể để cho mấy cái rừng rậm tiểu quái trở nên cao to như vậy tôn chính uy bất đắc dĩ nói đại ca ngươi vẫn là mau chạy tới đây hỗ trợ đi chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm tô du tức giận không dứt nói các ngươi liền đem mấy cái tiểu quái nà coi như là thông thường tiểu quái đi đối phó là được rồi cấp bậc của bọn nó cũng không cao theo tô du tôn chính uy hoàn toàn có thể bằng sức một mình đem mấy cái tiểu quái nà thu phục cũng lại đạt được hệ thống khen thưởng chỉ bất quá nói với tôn chính uy tới, hắn từ đầu đến cuối không cách nào trải qua chính mình cái này một cửa hải khó bởi vì địch nhân đáng sợ nhất chính là mình chỉ cần chiến thắng chính mình như vậy đám tiểu quái này liền sẽ dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt hết từ đó thu hoạch được càng nhiều kim tệ khen thưởng tô du nói như linh đóng cột tôn chính uy ta khuyên ngươi vẫn là không nên do dự nữa tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ nghiêm túc nói đại ca ta hiểu được tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi cùng lúc đó hung t h ú rừng rậm một lần nữa xuất hiện trong rừng tô du đã cảm nhận được từ phía sau bay tới một trận sắc khí hắn không chút do dự nói ngươi hung thủ rừng rậm đáng kết này ngươi tại sao vẫn luôn đang tránh n ẽ ta chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi ta như vậy sao hắn đã chú ý tới con này hung thú rừng rậm thật giống như là đang cùng chính mình lấy lòng rồi cái này đủ để chứng minh uy lực của mình đích sắc là c h ấ n nhiếp đến nó hắn lạnh lùng cười nói nếu là như vậy ta đây liền cảnh cáo ngươi ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này cùng ta ẩn n ố t nhanh tiếp nhận khiêu chiến của ta đi vào giờ phút này trong rừng rậm đã phiêu tới một đám khói trắng hắn định thần nhìn lại lại là một cái khác hung thú tiến vụ hung thú cấp bậc lv b ố thân phận người bảo vệ rừng rậm hp năm t r ă lực chiến năm trăm n g à n lực p h o n g ngự bốn trăm n g à n hệ số tổng hợp chín mươi ba kỹ năng phun ra khói mủ rừng rậm g i ế t gạo thùng lâm công kỹ tô du vạn vạn không nghĩ tới tại mảnh rừng rậm này bên trong còn sinh tồn một con hung thú đây chính là yên vụ hung thú trong truyền thuyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con hung thú này về sau bọn họ không kiềm hãm được hít vào một hơi không nghĩ tới trong lúc nhất thời sẽ xuất hiện hai cái hắn bắt đầu thay tô du đổ mồ hôi hột lo l ắ n g nói cũng không biết đại ca có thể không có thể h ứng phó được dù sao đây là hai cái vừa dứt lời t ô du nói như linh đ ắ n g cột các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta thì thầm rồi ta biết các ngươi đang nói gì nhưng vào lúc này tiên vụ hung thú bắt đầu phun ra khói mù rồi đây là một loại dầu có sắc thái khói mù hơn nữa tràn đầy một loại làm người ta hít thở không thông mùi vị bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy chính mình hô hấp không khoái vội và nói n đại ca ca nên làm cái gì chúng ta có phải hay không hẳn là rút lui t ô du dùng một loại giọng ra lệnh nói vậy ngươi mau chóng lui lại đi liền để ta ở lại chỗ này vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ không có khả năng ném xuống t ô du mặc kệ chương hai trăm sáu mươi tám hoàn mỹ hành động bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca nếu như ngươi không rút lui chúng ta đây cũng đi theo ở lại chỗ này các ngươi đây là tại thêm loạn cái gì nha còn không mau chóng lui lại tô du nói năng có khí phép nói khi hắn nói xong câu nói này trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là cảm nhận được một loại sắc khí lý thành công lo lắng nói xem ra mảnh rừng rậm này không thích hợp ở lâu chúng ta mau chóng lui lại đi tô du nói với hắn các ngươi nhanh đưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng từ nơi này mang đi hắn nói xong câu nói này Lý thành công cùng t r ầ n thiên bằng rõ ràng đáp ứng động tác của bọn họ tương đối nhanh chóng chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y liền rời đi m ả n h r ừ n g r ầ m này tô du một lần nữa n h ả y tới trên đầu yên vụ h u n g tú h lần này tốc độ của hắn tương đối nhanh hơn nữa tinh mang bảo kiếm cùng giang n a n h cự quái hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh bất thình lình hắn hung hăng mà đâm vào trên chán của yên vụ h u n g tú h con h u n g tú h này gầm hết lên nhưng là loại gào thét này công kích đối với tô du tới nói không coi vào đâu tô du lạnh leo nói không trách các người cái này hay con hùng tú không có hợp tác ngân lai là độc lập với nhau hắn suy nghĩ cần thật quyết định hay là trước giải quyết con này đ i ê n vụ h u n g thú sau đó lại đối phó cái con kia h u n g thú rừng rậm bất thình lình cái này hai con h u n g thú trước sau đều ở thân tô du nhìn thấy màn này hiện tại chỉ còn lại c h ơ i c h u ỗ i rừng rậm cái này khiến hắn trong lúc nhất thời rất phẫn nộ hắn m u ố n là muốn lợi dụng tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh c ử quái tới một lần hoàn mỹ hành động chỉ cần đem cái này hai con h u n g thú giải quyết hết vậy hắn sẽ đạt được hai món hiếm trang bị nhưng lần này hai con h u n g thú cũng không có cho hắn cơ hội hắn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đại ca hai con hứng thú kia thế nào bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du bất đắc dĩ thở dài ý vị sâu xa nói còn có thể thế nào đương nhiên là đào thoát đúng vào lúc này một đám rừng rậm tiểu quái lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôn chính uy vừa rồi cũng không có đem bọn chúng giải quyết hết mà là đem chúng nó đổi u đi tôn chính uy đúng dịp thấy tô du đã tới rồi liền lúng túng thỉnh cầu nói đại ca sau đó hẳn là người biểu diễn thời gian tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n vốn là không nguyện ý giải quyết mấy cái tiểu quái nà o nhưng là tôn chính uy đã lên tiếng hắn cũng chỉ có thể cho hắn làm một cái làm mẫu bất t h n h lình trong tay hắn tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái kết hợp đây là một loại trang bị lóe lên tia sáng nước mắt đặc biệt sắc bén cùng sắc bén người chơi khác thấy được trang bị này về sau không khỏi tán thưởng cùng khâm phục nhất là bạch tiểu lâm hắn khâm phục không dứt nói đại ca cũng chính là ngươi đi chỉ có ngươi mới có thể đem loại trang bị này thăng cấp đến tài nghệ như vậy tô du không cho là đúng nói thật ra thì đối phó mấy cái tiểu q u i n à sử dụng trang bị này thật sự là dư dả đều có chút lãng phí bạch tiểu lâm thành khẩn nói chuyện này thì không có cách nào đại ca ngươi liền ở trước mặt của chúng ta biểu diễn một fan đi để chúng ta khai mở nhà hàn giới tô du hớn hở gật đầu một cái thinh mang công kích miêu tả dành riêng cho tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái kết hợp sau đó trang bị đây là một loại công kích hữu hiệu đối với cự quái hiệu quả tương đối lợi hại tô du rất nhanh liền đem dừng rậm tiểu quái giải quyết hết tôn chính uy rất là cảm khái không khỏi thở dài mấy lần khí chương hai trăm sáu mươi chín đã hiện thân tôn chính uy nói với tô du đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi ta lúc nào mới có thể có được ngươi trình độ như vậy tô du thản nhiên nói chỉ cần có kiên nhẫn hơn nữa có loại năng lực này sớm muộn có một ngày biết bạch tiểu lâm lạnh leo nói tôn chính uy ta khuyên ngươi cũng không cần cùng đại ca đánh đồng với nhau hiện tại đại ca thực lực hoàn toàn nghiền ép ngươi tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó hỏi đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì có tiến vào trong rừng rậm hay không tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như linh đón g cột đương nhiên muốn đi vào trong rừng rậm rồi ta còn không có đem hai con hung thú kia giải quyết hết vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công thật giống như là người thấy một cổ kỳ quái mùi lý thành công không thể tưởng tượng nổi hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao nơi này có một loại kỳ quái như vậy mùi người chơi khác cũng ngửi thấy loại mùi này tô du cười nói không sai loại mùi này là dành riêng cho h ê n vụ hung thú ta biết con hung thú này đã hiện thân hắn quả quyết rời khỏi nơi này vọt thẳng vào trong rừng rậm người chơi khác cũng tiến vào rồi nhưng là bọn họ bất chi bất giác liền ngã xuống đất mất đi dù sao loại khói mù này bên trong có một loại làm người ta c h ó n g váng mùi vị tô du phát hiện một điểm này liền vội vàng đem bọn họ mang đi con manh thú kia thật sự là quá rảo hoạt rồi ta vừa đi vào liền trực tiếp thân thân không nghĩ tới cái này hai con hung thú sẽ sợ như vậy ta vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ từ mở hai mắt ra bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này đây không phải là đại ca sao mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lòng tô du rất rõ ràng chỉ cần bọn họ té x ỉ u sau đó lần nữa tỉnh lại trước ký ức người chơi cũng sẽ bị thủ tiêu hắn thành thần nói thật ra thì không quan trọng vừa rồi cũng không có phát sinh đại sự gì các ngươi không nhớ là phải nhưng vào lúc này hai con hung thú đồng thời phát ra gào thét tô du có thể từ tiếng gầm g ừ này nghe được ra là tại tuyên chiến hắn dứt khoát kiên quyết v ọ t tới bạch tiểu lâm không chút do dự nói đại ca ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng chúng ta nhất định sẽ ở phía sau bảo vệ ngươi tôn chính uy cũng tức giận không thôi nói hai con hung thú kia thật sự là quá ghê tởm người yên tâm đi ngàn vạn lần không nên quá nổi giận ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ đem chúng nó giải quyết hết tô du một lần nữa đi tới trước mặt hai con hung thú kia hắn lạnh lùng n ở nụ cười lần này hắn không do dự nữa trực tiếp đem tinh mang bảo kiếm vứt ra ngoài ngay trong nháy mắt này giang nanh c ử q u á i cũng bị hắn ném ra ngoài mà hai con hung thú kia cũng sử dụng ra từng người tuyệt kỹ tất sát trong lúc nhất thời toàn bộ trong rừng rậm đã tràn ngập một loại khói trắng sương mù tại loại khói mù này bao phủ tô du vẫn có thể nhìn đạt được bọn nó đang làm gì chút tài mọn mà thôi các ngươi cái này hai con hung thú chính là như vậy đối phó ta sao các ngươi đây là không tôn kính ta chỉ có thể nói tô du đánh giá cao cái này hai con hung thú thực lực bất t ì n h lình trên thân kiếm của tinh mang bảo kiếm đã dính đầy vết máu màu xanh lam tô du nhìn thấy màn này liền biết cái con kia hung thú rừng rậm bị thương nặng rồi hắn lạnh lùng cười nói ta khuyên các ngươi cũng không cần tiếp tục chống đỡ tiếp rồi quay đầu lại các ngươi nhất định sẽ trở thành tù binh của ta nhưng vào lúc này tiên vụ hung thú trực tiếp xông qua tới chương hai trăm bảy mươi không cách nào sử dụng tô du nhẹ nhàng giật mình liên ngạy tới trên đầu tiên vụ hung thú hắn tức giận nói lần này ta nhất định phải đem ngươi giải quyết hết không thể nhất thời trong tay hắn tinh mang bảo kiếm lóe lên vạn trượng ánh sáng trong phút chốc liền hung hăng mà đâm vào trong đại nào yên vụ h ù n g thú vào giờ phút này người chơi khác nhìn thấy mặt này thật sự là khiếp sợ không thôi bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy đặc sắc như vậy hình ảnh bạch tiểu lâm khiếp sợ không thôi nói thật sự không hổ là đại ca quả nhiên là cực kỳ lợi hại chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng không đổi kịp tài nghệ của hắn k e ngài đạt được chiến lợi phẩm huy chương khói mù ba người chơi khác thấy được cái này ba miếng huy chương về sau thật sự là trố mắt nghẹn họng tô du nói với bọn họ cái này ba miếng huy chương là dùng tới làm gì còn không bằng trực tiếp cho ta một trang bị đây khi hắn nói xong mấy người chơi kia đều dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem hắn hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là bởi vì ta đem yên vụ hung thú giải quyết hết cho nên các ngươi mới sẽ cảm thấy khiếp sợ sao bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca ngươi có biết hay không loại này huy chương có bao nhiêu như vậy ngươi liền có thể đạt được một cái c h í tôn bảo đao loại trí tôn bảo đao này có thể nói là tuyệt thế đao tốt lúc bạch tiểu lâm nói chuyện đều có một loại cắn răng như lợi tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói n g u y ê n lai là như vậy ta cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người địa phương bọn họ càng thêm c h ố mắt nghẹn họng không nghĩ tới cái này ba miếng huy chương ở trong mắt tô du không đáng kể chút nào tôn chính uy còn đùa dẫn nói đại ca đã ngươi cảm thấy cái này ba miếng huy chương không có tác dụng gì ngươi không bằng đưa cho ta tô du không hề nghĩ ngợi liền đem cái này ba miếng huy chương chuẩn bị đưa cho hắn bạch tiểu lâm đột nhiên tức giận mà nói với tôn chính uy ngươi đây là đang làm gì coi như là ngươi nắm giữ loại này huy chương ngươi cũng không cách nào đạt được bảo đao tôn chính uy còn chưa mở lời nói chuyện tô du ngược lại là hỏi chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc của hắn cùng trình độ không đủ cho nên mới không cách nào sử dụng loại này huy chương sao đại ca nói không sai chính là như vậy bạch tiểu lâm nói như đinh đ ó n g cột tô du yên lặng gật đầu một cái vậy cũng tốt ta đây cũng chỉ có thể gắng gượng làm trước cất giữ lại rồi ai cho các ngươi đều không cách nào sử dụng đây tô du thản nhiên cười một tiếng tôn chính uy lung túng giải thích đại ca có chỗ không biết vừa rồi ta đây chẳng qua chỉ là tại chỉ đùa với ngươi mà thôi ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ coi là thật tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói ta đương nhiên sẽ không coi là thật rồi ngươi yên tâm đi vừa dứt lời trên mặt của tôn chính uy đã lộ ra lướt qua một cái thản nhiên nụ cười trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại đã quyết định không phải là muốn đi theo tô du lẫn vào trần thiên bằng nói năng có khí phết nói đại ca chúng ta đã n g h ị thông suốt sau đó liền theo ngươi la lộn tô du gật đầu một cái thành cần nói không thành vấn đề sau đó các ngươi liền đi theo ta vừa dứt lời tất cả người chơi đều cười lớn nhưng vào ngay lúc này dương d ậ m tiểu quái lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôn chính uy thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau liền nói với tô du đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này giao cho ta tô du gật đầu một cái sau đó liền từ nơi này rời đi rồi chương hai trăm bảy mươi một tuyệt đối không được bạch tiểu lâm chờ mãi chính là không có chờ đến tôn chính uy trở về hắn thiêu đốt không chịu nổi nói hắn đây là thế nào tại sao hiện tại vẫn chưa trở lại tô du không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi đã nóng lòng chờ sao không bằng chúng ta trở lại đi bạch tiểu lâm liền vội vàng lắc đầu nghiêm túc nói đây là tuyệt đối không được không thể bởi vì hắn một cái liền liên lụy tất cả người chơi trần thiên bằng cùng lý thành công đều dối dít đồng ý đề nghị của bạch tiểu lâm trần thiên bằng không chút do dự nói ta cho rằng bạch tiểu lâm nói không sai không thể bởi vì tôn chính uy một cái liền trì hoan thời gian của chúng ta tô du hơi lộ ra tức giận nói các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nghĩ như vậy mọi người đều là đi ra lan lộn ai cũng cũng không dễ dàng nhưng vào lúc này tôn chính uy rốt cuộc trở về bạch tiểu lâm thấy được hắn thật sự là vừa mừng vừa sợ bất quá càng nhiều vẫn là phẫn nộ hắn tức giận nói ngươi kết quả đi chỗ nào tại sao hiện tại mới trở về tôn chính uy vội vội vàng và nói g n chúng ta khẩn trương rời đi nơi này phía sau có một con quái vật khổng lồ theo tới rồi xem bộ dáng l ạ qua báo thủ hắn tại lúc nói chuyện vẻ mặt rất thiếu đốt toàn thân cũng đặc biệt kích động tô du không cho là đúng nói không sao liền để con quái vật khổng lồ kia cứ tới không phải là tới tìm ta báo thù sao để nó tới là được rồi bất thình lình hắn đã ngửi thấy một cổ s ắ c khí nhưng vào lúc này một cái màu đen quái vật khổng lồ tiến vào trong tầm mắt của hắn thâm viên hát thú cấp bậc l v bốn m t h â n phận thâm viên thủ hộ giả hp năm trăm ngàn lực chiến 48 vạn lực phòng ngự 45 vạn hệ số tổng hợp 93. kỹ năng thâm viên gào k h é t màu đen công kích ám hắc móng to thấy được con hung thú này về sau tất cả người chơi đều không cách nào đi về phía trước hoàn toàn là bị dọa cho sợ rồi tô du lại không cho là đúng nói không sao con hung thú này liền giao cho ta đi nhưng vào lúc này hắn trong nháy mắt lấy ra lưu vân cung tiễn không chút do dự liền bắn ra ba cây cung tên con này thâm nguyên hắc thú thấy được cung tên về sau liền lập tức né tránh tô du lạnh lùng cười nói n g ư ơ i cái tên này ngược lại là lẩn tránh rất nhanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không muốn trở thành bên cạnh tô du gánh nặng cùng gánh vác bọn họ không chút do dự rút lui tôn chính uy còn nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm vội và nói g n chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đây là đang làm gì sao ta đương nhiên là muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi này tại sao phải rời đi nơi này chẳng lẽ chúng ta không thể lưu lại giúp đại ca i ú p một tay sao tôn chính uy đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói chẳng lẽ chỉ bằng thực lực của ngươi sao cái này căn bản không có khả năng ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu bất đắc dĩ hắn cho rằng bạch tiểu lâm nói rất có lý hắn cũng sẽ không lại tiếp tục phản bác tô du chú ý đến một điểm này liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm lần này ngươi làm rất đúng sau đó cứ như vậy nghe được tô du đối với mình khen ngợi bạch tiểu lâm thật sự là vui mừng nước mày tôn chính uy gật đầu một cái khâm phục không dứt nói bạch tiểu lâm không thể không nói trong chuyện này người thật sự chính là thô trung hữu tế đó là đương nhiên tốt chúng ta vẫn là mau chóng lui lại đi đừng ảnh hưởng đại ca ở chỗ này cùng hung t h ú đối chiến bạch tiểu lâm thản nhiên nói mà lúc này tô du trực tiếp xông về phía cái con kia thâm viên hát thú chương hai trăm bảy mươi hai không phải ở lại chỗ này thâm viên hát thú đã đưa ra chính mình ám hát móng to ám hát móng to miêu tả thâm viên hát thú dành riêng một đôi móng to tương đối sắc bén tính phá hư cực mạnh có thể đang nhún nhảy bên trong tiến hành công kích khiến cho người chơi đầu hàng tô du đã chú ý tới này đôi móng to hắn lạnh lùng cười nói không phải là hai cái móng nuốt sao cái này có gì ghê v ớ m trần thiên bằng cùng lý thành công nghe được hắn nói câu nói này thật sự là không rét mà run bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ lớn gan như vậy bất quá lý thành công vẫn là rất cần phải nhắc nhở tô du ngươi như ngàn vạn lần không nên khinh địch cặp ám hắc cự trảo này cũng không biết làm tổn thương bao nhiêu người chơi trò chơi sinh mệnh lý thành công lớn tiếng hô tô du không cho là đúng nói không sao ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hai người các ngươi mau chóng lui lại đi bọn họ c h ố mắt nhìn nhau chỉ có thể ngoan ngoan nghe theo mệnh lệnh của tô du mau sớm rời khỏi nơi này chẳng được bao lâu ám hắc móng to liền hướng về phương hướng tô du công kích qua tới trong tay tô du tinh mang bảo kiếm một mực lõe lên một loại tia sáng trói mắt vào giờ phút này thanh bảo kiếm này lõe lên ánh sáng vật trượng tình cảnh tương đối thanh thế thật lớn người chơi khác thấy được loại ánh sáng này về sau thật sự là vô cùng khiếp sợ nhất là bạch tiểu lâm hắn há to miệng vội và nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi bảo kiếm đã tinh tế phát huy ra sức mạnh tôn chính uy gật đầu một cái khâm phục không dứt nói người nói không sai tình huống đích sắc là như vậy bất t ì n h lình thâm viên hắt thú hướng về phương hướng bọn họ đánh sâu vào qua tới cũng không biết là cố ý hay là vô tình tô du lớn tiếng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh tránh xa một chút ngàn vạn không phải ở lại chỗ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhưng bọn họ lúc ở trên đường lại có thể phát hiện một đám thâm viên tiểu quái tôn chính uy vốn là muốn tiêu diệt hết mấy cái tiểu quái nà nhưng là không nghĩ tới mấy cái tiểu quái nà cấp bậc còn rất cao hắn vội và nói bạch tiểu lâm mau chạy tới đây hỗ trợ ta một cái là không có cách nào đối phó nhiều như vậy tiểu quái bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói ta hiện tại liền đi qua ngươi như ngàn n g vạn lần chớ bỏ dở nửa chừng nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm đã tới trước mặt đám tiểu quái này nhưng là hắn không nghĩ tới tô du cũng sẽ đi tới nơi này tô du tức giận nói thâm viên hát thú biết đánh không lại ta thật giống như là bỏ trốn bạch tiểu lâm tức giận không dứt nói con hung thú này cũng thật sự là thật là quá đáng ai nói không phải sao b uổng công để cho ta nổi lên nhiều như vậy chiến đấu tâm tình lúc này tô du cả người đều tản ra một loại dũng cảm chiến đấu khí tức bạch tiểu lâm gửi thấy loại khí tức này về sau liền vội vang nói với hắn đại ca ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đám tiểu quái này liền giao cho ngươi tô du thấy được đám thâm viên tiểu quái này về sau phảng phất thấy được con manh thu kia đ ỗ n g nhiên trong lúc đó hắn liền d ơ lên tinh mang bảo kiếm hung hăng bổ tới chẳng được bao lâu đám thâm viên tiểu quái này liền bị hắn tiêu diệt tôn chính uy không chút do dự nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi nếu như nếu đổi lại là ta p h ỏ n g chứng vĩnh viễn đều không làm được đến mức này vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói nếu như là đã nhanh chóng giải quyết chiến đấu chúng ta vẫn là cùng người chơi khác tụ họp lại đi thật ra thì hắn chỉ chính là trần tiên bằng cùng lý thành công chương hai trăm bảy mươi ba quen thuộc không hiểu tô du rất mau nhìn đến trần tiên bằng cùng lý thành công hai người bọn họ trong nháy mắt ở trước mặt của hắn quỷ b á i tô du liền vội vàng đem bọn họ nâng đỡ lên nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì có lời gì cứ việc nói thẳng trần tiên bằng khâm phục không dứt nói trước đó là ta nhiều có đ ắ c tội xin ngươi hãy tha lỗi nhiều hơn hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua tô du không cho là đúng nói trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì chuyện lúc trước không phải là đã lật thiên rồi sao tại sao còn nói trần thiên bằng bất đắc gì nói nhưng là ta vẫn vướng viết chuyện này chỉ lo lắng ngươi sau đó m u ợ n thu nợ nần vừa dứt lời trên mặt của trần thiên bằng treo đầy một loại lúng túng mà vừa ấ y náy nụ cười tô du nói như linh đóng cột ta cũng không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hỏi người chơi chuyện này đã lật thiên liên rồi không nên nhắc lại rồi vừa dứt lời trần thiên bằng vốn là muốn tiếp tục quấn quýt chuyện này nhưng vẫn là bị lý thành công ngăn cản lý thành công tức giận nói trần thiên bằng ngươi đây là đang làm gì có phải là cho thể diện mà không, cần hay không? trần thiên bằng liền vội vàng lắc đầu thẳng thắn nói ta cũng không có từng nghĩ như vậy nếu không phải như vậy chuyện này liền triệt để lật thiên rồi sau đó không nên nhắc lại rồi lý thành công dùng một loại giọng ra lệnh nói tô du nghe được lý thành công nói lời nói này trong nháy mắt gật đầu một cái thật ra thì hắn nói rất có lý trần thiên bằng ngươi liền dựa theo ý của hắn đi làm đi tô du nói như đinh đóng cột trong lúc trần thiên bằng chuẩn bị hướng lý thành công lúc nói xin lỗi bất thình lình liền thu tới một nhánh cung tên cái này cũng là một nhánh lưu vân cung tiễn tô du thấy được loại cung tên này về sau có một loại quen thuộc không hiểu hắn lớn tiếng gầm hét lên rốt cuộc là ai sử dụng tiết này cái đó người chơi xa lạ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi tôi du lạnh lùng chất vấn ngươi như ngàn n g vạn lần chớ nói cho ta biết cái con kia thâm viên hắc thú cũng là bị ngươi hấp dẫn tới thật ra thì ngươi nói không sai đích xác là như vậy thế nào chẳng lẽ không thể được sao không phải là không thể chẳng qua là cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự là quá hoang đường tôi du tức giận nói thật sao thật chẳng lẽ có như vậy hoang đường sao nếu là như vậy ta lại đưa tới một con hung thú bất t ì n h lình một con quái vật khổng lồ đi tới trước mặt tôi du cái này cũng là một cái thâm viên hắc thú chỉ bất quá đẳng cấp muốn cao một chút ngươi ở nơi này từ từ hưởng thụ đi bất quá ta rất khâm phục ngươi ngươi thật sự là một người chơi rất lợi hại ta thậm chí đều có chút ghen tị ngươi cái này người chơi xa lạ nói xong lời nói này liền lập tức rời khỏi nơi này tô du tức giận nói ngươi mau nhanh cho ta đứng lại nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta hiện tại liền có thể ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi vừa dứt lời người chơi xa lạ liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy bạch tiểu lâm thở hồn hề nói tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai tại sao tới vô ả n h đi vô tung lần sau gặp được hắn sau nhất định bắt hắn lại tô du gật đầu một cái lạnh lùng nói bạch tiểu lâm ngươi nói không sai lần kế lúc nhìn thấy hắn nhất định phải bắt hắn lại. Đề nghị của bạch tiểu lâm lấy đột ư ợ c công nhận, cái cảm cao Tô thấy rất Du nhận, này khiến hắn cảm thấy rất cao hứng. Hắn v i nói, đại ca xin vàng yên ca â m c h u y ệ nhiên này n ta ấ nhất t trong theo Tô gật một định định đầu vững vàng nhớ ở trong lòng, lần không sẽ sẽ làm ở lầm. kế Du c á Trưng thận Tiểu đường. không cẩn n Bạch h lạc i Lâm đột nhiên biến mất không thấy tôn chính uy vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của hắn hắn vội vội vàng vàng đi tới trước mặt tô du đem cái này một tình huống đặc thù nói ra tô du biết về sau liên thanh cần nói bạch tiểu lâm là một cái có thực lực người chơi hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện tôn chính uy gật đầu một cái nhưng vẫn rất lo lắng c a o mày nói đại ca nhưng ta vẫn là rất lo lắng an toàn của hắn chúng ta đi tìm đi đúng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt bọn họ sau khi biết được chuyện này bọn họ quyết định muốn tìm kiếm tung tích của bạch tiểu lâm trần thiên bằng t h ẳ n g như nói phía trước có một tòa núi vô danh có lẽ bạch tiểu lâm không cẩn thận l ạ c đường lý thành công vừa nghe đến núi vô danh tên liền nhất thời ngây ngẩn tô du cũng biết tòa này núi vô danh bên trong giống như là một tòa mê cùng chỉ cần không cẩn thận vào trong chỉ sợ cũng không cách nào đi ra rồi hắn thảm như nói vô luận như thế nào chúng ta phải đem bạch tiểu lâm tìm trở về bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái chẳng được bao lâu bọn họ liền đi tới núi vô danh dưới chân núi bất t ì n h lình lại có thể xuất hiện một đám tiểu quái bọn chúng chính là vô danh tiểu quái vô danh tiểu quái m i ê u tả núi vô danh xuống tiểu quái lực chiến dưới tình huống bình thường người chơi đều y theo dựa vào chúng nó tới thăng cấp hoặc là đạt được kim tệ khen thưởng thấy được đám này vô danh tiểu quái về sau tôn chính uy cảm thấy tẻ nhạt không thú vị tô du đột như nói tôn chính uy ngươi làm sao ngươi bình thường không phải là thích đánh tiểu quái sao làm sao lần này không đánh nữa rồi tôn chính uy bất đắc dĩ cười nói phải biết hiện tại bạch tiểu lâm sinh tử chưa biết ta rất lo lắng an toàn của hắn tô du đột nhiên s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới tôn chính uy vẫn là như vậy có tình có nghĩa người chơi hắn thẳng như nói như vậy đám tiểu cái này liền giao cho ngươi chuyện còn lại liền để ta làm phụ trách đi ta bảo đảm cho ngươi tìm được bạch tiểu lâm đại ca chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không tôn chính uy liền vội vàng hỏi đó là đương nhiên ta lúc nào lừa gạt ngươi ta cũng không có lừa gạt bất kỳ người chơi tô du nói như đinh đ ó n cột tôn chính uy liền vội vàng gật đầu thẳng thắn nói vậy cũng tốt mấy cái tiểu quái nà liền giao cho ta tới phụ trách các ngươi nhanh chóng đi tìm kiếm bạch tiểu lâm đi tô du gật đầu một cái sau đó mang theo trần thiên bằng cùng lý thành công nhanh chóng tiến vào trong núi lớn khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào trần thiên bằng cùng lý thành công còn c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không muốn tại vùng non sông này bên trong bị lạc tô du quay đầu nhìn lại chú ý tới bọn họ đã ngừng lại liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dừng lại trần thiên bằng bất đắc dĩ đ á p lại thật ra thì chúng ta rất ngượng ngùng chúng ta rất lo lắng sau khi tiến vào cũng không đi ra được nữa tô du mặt không biểu tình nói không sao ta sẽ không để ý vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ sau khi đi lý thành công vội và nói ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên đi vào vạn và nhất ngươi sau khi đi vào không ra được đây tô du không cho là đúng nợ nụ cười các ngươi không cần lo lắng cho ta ta tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi ra hắn nghiêm túc nói vậy cũng tốt chúc ngươi hết thể thuận lợi lý thành công cười nói thật ra thì trên mặt của hắn là một loại cười khổ chẳng được bao lâu tô du liền từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất không thấy bọn họ càng ngày càng lo lắng chương hai trăm bảy mươi lăm mau chóng tránh ra tô du rất nhanh tìm được bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm vừa nhìn thấy hắn mừng rỡ không tôi nói đại ca ngươi là làm sao tìm được nơi này thật sự là quá làm cho ta cao hứng tô du không cho là đúng nói ta biết đây là núi vô danh xuyên ngươi nhất định là đi lạc cho nên ta mang ngươi đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm chỉ bị khuất túi đầu đại ca có chỗ không biết ta đúng là là lạc đường làm sao tìm cũng không tìm được lộ tuyến chính xác hắn trong nháy mắt ngẩng đầu lên không sao chỉ cần có ta trợ giúp chúng ta nhất định sẽ từ nơi này đi ra tô du nghiêm túc nói đúng vào lúc này bọn họ nghe được một trận thanh âm kỳ quái bạch tiểu lâm thận trọng nói đại ca vừa rồi ta liền thỉnh thoảng sẽ nghe được loại âm thanh này sẽ không phải là hùng thú gì ha. tô du không nói gì mà là vẫn luôn đang quan sát tình huống xung quanh bất tình l ì n h có một con màu trắng quái vật khổng lồ xuất hiện ở sau lưng bọn họ tô du thấy tình thế không ổn lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm mau chóng tránh ra tốc độ quái vật khổng lồ này tương đối nhanh mạnh may mắn tô du rất nhanh liền nhắc nhở bạch tiểu lâm né tránh nếu không bạch tiểu lâm nhất định sẽ bị quái vật khổng lồ này đánh bay hắn lúc này nghĩ lại phát sợ nói thật sự là quá đáng sợ vừa rồi con quái vật khổng lồ kia kết quả là vật gì tô du rất nhanh liền thấy quái vật khổng lồ này toàn bộ vô danh cự quái cấp bậc lv 5 0 m thân phận người bảo vệ núi vô danh hp 500 n g à n lực chiến 48 vạn lực phòng ngự 45 vạn hệ số tổng hợp 93. kỹ năng nhanh chóng đụng cơn giận không tên s ơ n xuyên bảo hao bạch tiểu lâm thấy được con cự quái này về sau liền hiện ra chính mình khủng hoảng hắn bất đắc dĩ nói đại ca chúng ta nên làm cái gì thật chẳng lẽ phải ở chỗ này ngồi chờ chết sao tô du lắc đầu một cái trong lòng đã có dự tính nói ngươi yên tâm đi hết thể đều từ ta đỡ lấy coi như là trời sập thì phải làm thế nào đây chính là bởi vì hắn nói lời nói này để cho bạch tiểu lâm rốt cuộc cổ định bạch tiểu lâm thành thật nói đại ca vậy lần này liền làm phiền ngươi ta ở một bên xem cuộc chiến tô du gật đầu một cái cười nói đó là đương nhiên ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhúng tay chuyện này một lát sau vô danh c ử quái đi tới trước mặt của hắn lớn tiếng gầm hét lên s ơ n xuyên bảo hao miêu tả núi vô danh xuyên trung lợi hại nhất tiếng gầm g ừ chỉ cần sau khi người chơi nghe được loại âm thanh này liền sẽ cảm thấy sức chiến đấu mình biến mất rồi bất quá loại gào thét này dùng ở trên người tô du căn bản cũng không tạo tác dụng bạch tiểu lâm chú ý đến một điểm này Khâm phục không phục nói, dứt đúng ạ hại i ngươi lợi rồi. ca, cho không thật Tô sự là quá lợi hại rồi. Tô du không cho là quá Du đ vào lúc này trần tiên bằng cùng lý thành công lưỡng tướng tới chậm bọn họ thấy được con cự quái này về sau không kiềm hám được hít vào một hơi bạch tiểu lâm cũng phát hiện đến của bọn họ liền đối với bọn họ thận trọng nói đây là một cái vật khổng lồ rất lợi hại chúng ta vẫn là né tránh đi trần tiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là qua đến tìm kiếm tung tích của bạch tiểu lâm nhưng là không nghĩ đến lại có thể phát hiện con này hùng mánh cự quái tôi du cũng phát hiện đến của bọn họ liền nói như ninh đóng cột các ngươi khẩn trương rời đi nơi này biết không bọn họ gật đầu một cái hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tôi du chương hai trăm bảy mươi sáu đại địa run rẩy